t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi võ đại bao thăng ca mà võ thông tin ê đại đế võ cũng có bao thăng ca t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi võ đại bao thăng ca mà võ thông tin ê đại đế võ cũng có bao thăng ca mà võ c h ỗ sâu làm tô hồng theo chư thiên trong thông đạo đi ra lúc bầu trời bị cảnh ban đêm vào phủ ánh mắt phía trước mai táng ma võ võ giả mộ b i ệ h u đ è n đường dọi sáng ra một con đường tô hồng quét mắt bên cạnh p h ò n g đúc n g h e bên trong ma võ các l a o nhân nhỏ t i ế n g ấ y chậm dần c ấ ớ bộ theo mộ bia trùng dàn con đường đi ra ngoài khi đi tới sư mẫu trước mộ địa tô hồng dừng bước lại tâm niệm nhất động vài trăm mét bên ngoài một gốc hoa tươi liền vô thanh bay đến trong tay hắn ngồi sổm người xuống đem hoa bay ở trước mộ địa tô hồng bước nhanh mà rời đi mặc dù đã vào đêm nhưng ma võ trong trường các đại lộ thiên huấn luyện t r ư ờ n g như cũ đèn đ u ố c sáng trưng các thiếu nam thiếu nữ vi sái lấy mồ hôi tinh thần phân chấn tại huấn luyện gián đoạn ở giữa không ít học sinh cầm điện thoại di động cùng bên cạnh người cười hì hì trò chuyện với nhau đây là tô hồng học t r ư ờ n g tại từ khóa h ở phía trên ngày thứ mấy nhanh nửa tháng đi từ khi võ đại giải đấu bắt đầu báo danh tô hồng học trưởng chủ đề độ trực tiếp kéo căng còn gọi tô hồng học trưởng rơi ở phía sau huynh đệ hiện tại võng thượng đều hô tô hồng học trường gọi võ đại bao thăng ca mà võ thông thiên đại chết n ư ờ i giới này dân mạng nhân tài thật nhiều a một cái nam sinh chính nằm trên mặt đất hai tay gối đầu nhìn lên trời thuận miệng cùng đồng bạn trò chuyện đột nhiên hắn chỉ cảm thấy không chung một đạo thân ảnh chậm dãi bay qua tại ánh trăng chiếu dọi xuống một trương tuấn giật gương mặt trong tầm mắt thoáng qua tức thì ngoa tạo nam sinh này cả người lập tức thì từ dưới đất bắn lên một tiếng ngoa tạo hấp dẫn huấn luyện trường lực chú ý của mọi người không phải anh em ngươi đột nhiên hô cái gì a đ ồ n g bạn mặt mũi tràn đầy xấu hổ liền muốn lôi kéo người tranh thủ thời gian ngồi xuống nam sinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hô lớn ta giống như trông thấy thông thiên đại a phi ta giống như trông thấy tô hồng học trưởng cái này vừa nói sân huấn luyện có người đều sửng sốt một chút sau một khắc trong n g á y mắt sôi trào ngoạ tàu ngươi không có nói đ ở i chớ hiện tại võ đại giải đầu báo danh thời kỳ tô hồng học trưởng lúc này tới sẽ không phải không phải anh em mình chơi cảnh về chơi cảnh đừng bừa ma chính a ngươi khẳng định nhìn lầm tô hồng học trưởng làm sao có thể sẽ vào lúc này n g i ma võ cho dù trở về là cũng khẳng định là có chuyện khác không có khả năng tham gia võ đại giải đấu xác thực cái này quá không thực tế mặc dù biết không có khả năng nhưng suy nghĩ một chút cảm giác ta liền muốn cười tô hồng học trưởng thế nhưng là có thể giết đại tông sư tông sư nếu là hắn tham gia võ đại giải đấu hình ảnh kia ta quả thực không dám nghĩ a ha ha một đám học sinh một mặt hưng phấn mà thảo luận một hồi lâu mới tiếp tục bắt đầu huấn luyện cùng lúc đó trên bầu trời nghe phía d ư ớ i tiếng thảo luận tô hồng mí mắt nhảy lên võ đại bao tháng ca mà võ thông thiên đại đây đều là thứ lộ gì thật lâu không có trở về vừa định nhìn xung quanh kết quả là bị nhìn thấy tô hồng đang nghĩ ngợi trong tầm mắt một đạo thân ảnh bay tới hắn mỉm cười nên đón tiếp lấy phòng làm việc của hiệu trưởng cửa lớn đẩy ra lý thừa đạo cùng tô hồng đi đến cái kia thần tôn thật là ngươi giết lý thừa đạo đồng tử chấn động tại tề thiên thành lúc tô hồng thì nói với chính hắn thiên thập c ử u thân phận đúng còn có rất nhiều chuyện trọng yếu đến cùng ngài nói một chút tô hồng mở miệng thượng cổ chân tướng nguyên lai là dạng này cái này thần đạo thật không phải thứ tốt phong vương trong điện phản đổ vậy mà còn không chỉ một cái lý thừa đạo tiêu hóa lấy tin tức c h o mày nói lần này tìm ngươi trở về cũng là bởi vì chư thiên đại chiến sự t ì n h phong v ư ơ n g điện gần đây ở các nơi triệu tập bát dai trở lên võ giả tại sau một tháng hội tụ phong v ư ơ n g điện trao đổi chiến sự đến thời điểm ta và ngươi còn có ngươi lão sư mấy người cùng nhau đi đi qua thật tốt quan sát một chút d ừ n g một chút lý thừa đạo cảm khai nói một tháng này nghỉ ngơi thật tốt đi bao gồm vô cùng lớn c h i ế n tránh thức khai hỏa về sau thì thật không có thời gian buông lỏng、ừ. tô hồng gật đầu liền chuẩn bị đứng dậy rời đi sau đó liền bị lý thừa đạo gọi lại thế nào tô hồng nghiêng đầu sang chỗ khác lý thừa đạo nắm lên điện thoại di động phát một đầu giọng nói mấy giây sau vây một tiếng vương thạch nhanh chóng ập vào tô hồng năm thứ hai đại học võ đại giải đấu phía trên đi chơi một chút tô hồng nhất thời bó tay rồi đến thật đó ai nhìn hướng lý thừa đạo cái sau nói xem chính n g ươi muốn đến thì đến tô hồng trần trờ nói ta tham gia ngược lại là không có gì dù sao là cho ma võ tranh tài nguyên chỉ là cái khác võ đại cùng quan phương sẽ đồng ý a bọn hắn có cái gì không đồng ý ngươi vốn chính là năm thứ hai đại học học sinh hoàn toàn có tư cách báo danh đơn giản cũng là cảnh giới so cái khác tuyển thủ dự thi cao một chút điểm nhưng cái này tính toàn là cái gì vấn đề cái khác võ đại muốn không thoải mái có bản lĩnh để bọn hắn năm thứ hai đại học học sinh bên trong cũng ra cái tông sư a đến mức quan phương quy tắc cũng không có minh văn quy định không cho phép a không nói chính là có thể đem quy tắc sách lật nát vương thạch nói đến gọi là một cái lẽ thẳng k ý hùng được cái kia cho ta báo danh đi tô hồng gật đầu đồng ý xuống tới được rồi ta đi chuẩn bị tư liệu vương thạch một mặt hưng phấn rời đi đúng lúc này ông điện thoại di động chấn động âm thanh văng lên lý thừa đạo mắt nhìn điện báo biểu hiện một bên đem điện thoại đưa cho tô hồng vừa nói ngươi thầm thầm từ khi ta nói cho bọn hắn ngươi mau trở lại về sau mỗi ngày ít nhất phải đánh mười mấy cái điện thoại hỏi thăm tô hồng xưng sở nhanh chóng nhận lấy điện thoại lý hiệu trưởng nhà ta tiểu hồng n g h e trong điện thoại truyền đến thanh âm tô hồng trong lòng nổi lên một trận vận sóng thầm thầm là ta không cần đến không cần đến ta hiện tại thì lên đường về tinh thành ân tốt ngủ ngon tô hồng cúp điện thoại lý thừa đạo vừa cười vừa nói trở về đi vo đại giải đấu trước trở về một chuyến là được còn có điện thoại di động của ngươi loại hình ở bên kia ngăn tủ tô hồng đem đồ vật mang tới cùng sư công tạm biệt cấp tốc phóng lên tận trời thẳng đến tinh thành mà đi cùng lúc đó đ ế võ ra ra năm nay năm thứ hai đại học giải đấu một mực giao cho ta bao tháng lâm thiên vận tự tin nói cố hoan hoan bọn hắn tuy nhiên tại chư tiên h chiến trường lúc là ta chiến hữu nhưng lần này trở về cấp vị đó trường học bọn hắn không phải là ta đối thủ ngài cứ yên tâm đi bây giờ ta đã là ngũ giai cao đoạn một thân linh huyết cũng đã chuyển hóa hai mươi tà hữu hiện tại liền đi bế quan đột phá một khi đột phá đến lục giai một mình ta cũng đủ để quét ngang ma võ năm nay tất cả năm thứ hai đại học tuyển thủ lâm thiên tể cười gật đầu t ố t vậy liền giao cho ngươi đúng lúc này c ử a lớn bị đẩy ra một tên đế võ lao sư mang đến một tin tức nhân tộc thành trì bên kia chuyển đến tin tức tô hồng tựa hồ hồi l â m tinh nhất thời lâm thiên v ậ n đủ cười đọc lại lâm tiên h tể thấy thế cười khoát tay á o không cần để ý tô hồng lần này trở về hẳn là đi phong dưng điện lâm thiên vận đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó sắc mặt lại có chút phức tạp hắn còn ở lại chỗ này tham gia năm thứ hai đại học giải đấu mà một năm trước còn cùng hắn cùng đài cạnh tranh tô hồng cũng đã có tiến về phong vương điện cùng một chúng nhân tộc cường giảng nghị sự tư cách lâm thiên tể vỗ vỗ b ả vai hắn c ả m khái nói chớ cùng tô hồng cái này yêu n g h i ệ t so n g ư ơ i bây giờ chuyện trọng yếu nhất cũng là bế quan đột phá đến lúc đó đem năm thứ hai đại học trận đấu thắng được đến lâm thiên vẫn hít sâu một hơi chân thành nói yên tâm đi ra ra ta là không bằng tô hồng nhưng phóng nhãn cùng thế hệ sở hữu người ta cũng chỉ là không bằng tô hồng tôi h đến lúc đó năm thứ hai đại học giải đấu ngại thì nhìn kỹ ta sẽ đem ma võ dự thi sở hữu người hết thể đánh tan chương sáu trăm tám mươi mốt đ ụ n phải bản đả chủ tính ngươi không may ánh mắt trong suốt mờ mịt thần sắc chương sáu trăm tám mươi mốt đ ụ n phải bản đả chủ tính ngươi không may ánh mắt trong suốt mờ mịt thần sắc mà võ g i ã ngoại tô hồng hóa thành một đạo lưu bang phi nhanh mà ra không lâu sau đó hắn thân ảnh dừng lại phát hiện mình đi tới một chỗ quen thuộc địa phương chính là trước kia cùng ngọc thanh tuyền học tỷ ợ i người tới g i ã ngoại lịch luyện chỗ cần đến vứt bỏ thành thị nam gian thành kỳ quái làm sao không có bất kỳ a y tô hồng hơi kinh ngạc tinh thần lực hướng cách đó không xa do binh hiệp hội tìm kiếm không có phát hiện bất luận người nào tung thích không cần phải a tô hồng tự nói một tiếng lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời phi độn mà đi dư hàn thành lúc này trên đường cái vô luận bình thường người vẫn là võ giả đ ề u vào ào n g n g đầu mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ vì trên bầu trời lần lượt từng bóng người đang nhanh chóng hướng thành chủ phủ mà đi chuyện gì xảy ra n g à y bình thường c ó gặp t ô n g sư vậy mà duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy là xảy ra chuyện gì sao hẳn là vạn tộc ma giáo đi gần một tháng qua ngay bình thường ẩn nút vạn tộc ma giáo không biết bởi vì cái gì bắt đầu ở các nơi trên thế giới nhiều lần gây sự chẳng lẽ lại vạn tộc ma giáo cũng để mắt tới dư hàng thành động tĩnh này cũng không nhỏ a bất quá có nhiều như vậy tông sư tại cần phải không có vấn đề gì chứ thành chủ phủ bên trong thành chủ vương l ị c h cùng tần thiên liệt sóng vai đứng tại một khối sát mặt nghiêm túc chờ chạy tới tông sư toàn bộ đến đông đủ sau t ầ n thiên liệt trầm giọng nói theo chư thiên đại chiến tướng gần vạn tộc ma giáo đám x u ấ t sinh này đều k i ể m chế không được bắt đầu ở các nơi trên thế giới nhiều lần làm tập kích lần này đã để mắt tới dư h à n thành vương địch tắn g i n g nói đám xuất sinh này gan lớn cực kỳ vậy mà liền ẩn thân tại hàng thành hướng bắc ngàn dặm tải hữu giã ngoại cũng chính là lao tần h ô m qua ra ngoài rết hung thú mới ngoài ý muốn phát hiện không phải vậy chúng ta cũng còn bị mơ mơ màng màng ngay vậy chạy tới vương thanh sơn cùng lâm bắc được chờ một đám tông sư sắc mặt ả o ả o ngưng t r ọ n lên chiến lược quy mô như thế nào có cụ thể tình báo sao vương thanh sơn hỏi t â n thiên liệt nghiêm túc nói dẫn đầu là tôn đại tông sư còn có năm sáu mươi tên tông sư cùng mấy trăm tên ngũ lục giai võ giả quy mô lại to lớn như thế dẫn đầu lại là tôn đại tông sư xem ra vạn tộc ma giáo gần đoạn thời gian tại hải ngoại đồ thành tin tức không giả chúng ta nhất định phải đem bọn hắn cản ở ngoài thành mới được vương l ị c h g ậ t đầu ta đã phái người đi qua khoảng cách hàng thành gần nhất chư thiên lối đi chư thiên chiến trường bên kia t r u y ề n đến tin tức chỉ cần nửa ngày liền có thể đưa ra tay điều động chiến lược trở về cùng chúng ta cùng nhau ra khỏi thành giết địch Dừng một chút vương l ị c h liếc nhìn mọi người nghiêm túc nói chư vị tầm nửa ngày sau chắc chắn là một trận huyết chiến chuẩn bị sẵn sàng ngay vậy một đám tông sư trầm trọng gật g ậ đầu cùng lúc đó hàng thành hướng bắc ngàn dặm một chỗ trong sân động mấy trăm tên ma giáo đồ hội tụ ở này trong đó mấy chục đạo thân ảnh khí tức phá lệ cường thị mà người cầm đầu chính chấp hai tay sau lưng đứng tại cửa sân động nhìn qua dư hàng thành phương hướng hắn chính là vạn tộc ma giáo tại giang nam đại khu phân đảo phó đà chủ là một tôn bát giai trung đoạn đại tông sư phó đà chủ một tên thất giai ma giáo đồ mở miệng nói nơi đây khoảng cách dư hàng thành không khỏi quá gần chúng ta đã chờ đợi ở đây mấy ngày hôm qua có một tôn nhân tộc tông sư khoảng cách bên này gần nhất bất quá hơn mười dặm tuy nhiên không biết hắn là có phải có phát hiện chúng ta nhưng lúc đó vì sao không đem hắn c ư ơ n g ép lưu lại bạn nhất hắn phát hiện chẳng phải là liền t h i ệ n phái phó đà chủ khép cười một tiếng hắn đương nhiên phát hiện mà lại là bạn đà chủ cố ý để hắn phát hiện ngay vậy mọi người đồng thời xứng sở cái này là vì sao hàng thành không xa thì có chư tiên thông đạo bạn nhất phái tới mấy cái tôn đại tông sư phó đà chủ trầm trầm nói bạn đà chủ làm việc tự nhiên ta có đạo lý của ta các ngươi nhìn đây là cái gì hắn khiên g ra một khối tử mẫu ngọc lung lay gặp một đám thuộc hạ không hiểu phó đà chủ khép cười nói cái này chính là cùng đà chủ liên hệ tử mẫu ngọc lần này đà chủ sẽ đích thân chạy đến dưng một chút hắn nói bổ sung mấy tháng trước đà chủ liền đã đột phá tôn giả cảnh n g h e vậy tất cả ma giáo đ ồ đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng cái này minh bạch ta tại sao muốn cố ý bại lộ đi phó đà chủ khỏe môi câu lên một vệ đường cong chậm rãi nói ra cho dù để dư hàng thành theo phụ cận chư thiên thông đạo cầu viện lại như thế nào chư thiên đại chiến sắp xảy ra chiến sự tiền tuyến khẩn trương nhiều lắm là điều trở về mấy cái tôn giả này tại cái này còn không phải tới bao nhiêu giết bấy nhiêu nói xong một đám à chủ h liếp n ì ma giáo đổ hưng phấn hô to sau mấy tiếng bay qua không trung tô hồng ngắm nhìn phía dưới rừng rậm thì còn lại một nửa lộ trình tô hồng dối ra lưng hỏi tiếp tục đi đường từng có lúc hắn theo hàng thành ngồi đường sắt cao tốc đi ma võ còn muốn mấy ngày thời gian mà ngắn ngủi một năm sau hắn đã có vượt qua g i ã ngoại thực lực một đường lên gặp phải tất cả hứng thú trông thấy hắn đều như là giống như gặp ủy c ầ m như hến sau mười phút lần nữa lướt qua một chỗ không có một hai thuê mớn người hiệp hội tô hồng nhữ mày chẳng lẽ lại lính đánh thuê cũng bị điều động đi chư thiên chiến t r ư ờ n g rồi tô hồng cảm thấy có chút không giống bình thường móc điện thoại di động vừa định thẩm tra một chút liền phát hiện g i ã ngoại không tín hiệu thôi đến thời điểm hỏi một chút nhìn tô hồng tăng thêm tốc độ đúng lúc này tô hồng ánh mắt nhất động phát giác được trong bóng tối có một đạo ánh mắt để mắt tới chính mình hắn bất động thanh sắt tiếp tục phi hành sau một lát một thanh â m đột nhiên chuyển đến thông sư ha ha muốn đi chợ giúp dư hàng thành a đáng tiếc ga đáng tiếc đ ú n g phải bản đà chủ tính n g ư ơ i không may một đạo thân ảnh từ đằng xa gào thét mà đến đà chủ c h ợ giúp tô hồng nhĩ mày rướn mắt nhìn lên rất nhanh một tên tóc t r ắ n g tơ nửa bên gõ má mang theo hình xăm lão giả tại ngoài mấy chục thức ngược lại ồ lão giả rêu rêu nói vậy mà không có chạy bản đà chủ là nên khen ngươi đảm lượng đâu vẫn là a người là tô hồng lao giả tập trung nhìn vào nhất thời mặt lộ vẻ cùng hỉ c h i sắc ha ha ha không nghĩ tới vậy mà để cho ta gặp được người ha ha thân là vạn tộc ma giáo tại giang nam đại khu tổng đà chủ hắn quá rõ ràng gặp gỡ tô hồng ý vị như thế nào điều này đại biểu lấy cơ hội cơ hội trời cho thiên thần tộc các đại nhân sớm có quá mệnh lệnh chỉ cần có thể giết chết tô hồng liền có thể trực tiếp thu hoạch được ban thưởng lộ sắt thành thiên thần tộc thậm chí thiên thần tộc còn sẽ đích thân xuất thủ đem người tiếp đón được thiên thần tộc tổ tinh phía trên rút đi thân người hóa thành thiên thần cơ hội đang ở trước mắt mà lại thân ở tại giã ngoại không người có thể cứu tô hồng không có bất luận cái gì b i ế n số lao giả nụ cười càng điên cuồng sau một khắc hãn triệt để p h ó n g x u ấ t ra thuộc về tôn giả huy áp trong chốc lát phong vân biến động tô hồng tùy ý huy áp của tới đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác đây là từ bỏ bùng đấy lao giả cười lạnh một tiếng cũng thế dù sao ngươi có thể giết chết vô tận thú vực cái kia thiệt tình càng cần phải rõ ràng tông sư cùng tôn giả ở giữa tồn tại cỡ nào khoảng cách cực lớn hết thể dây rụa đều là không có chút ý nghĩa nào lao giả bàn tay lớn hướng tô hồng trọc tới nhìn tại ngươi thành thật như vậy phân thượng bản đà chủ sẽ để cho ngươi bị chết đủ rất sảng khoái lời con chưa dứt tô hồng đột nhiên như quỷ mị giống như xuất hiện tại lão giả trước người nhanh như thiểm điện một bàn tay đập xuống dưới v â g một tiếng lão giả có khắc hình xăm gương mặt bị một cái bàn tay tại chỗ quất đến máu thịt bé bét mạnh mẽ trùng kích lực chuyển đến cả người hắn như là như tháo thẳng c h ắ p hướng nghiêng phía dưới mặt đất đập tới chỉ nghe một tiếng vang thật lớn r ộ n lớn bên trên bình nguyên xuất hiện một cái bán kính là vài trăm mét hô lớn lão giả sụi lơ tại cự trong hầm hắn thất khiếu đều đang chảy máu ánh mắt lập tức thì biến đến than trên nét mặt có một loại không nói được m ở mịt chương 682, t r t rất có tinh thần đưa các ngươi chỉnh chỉnh tề tề lên đường chương 682, t r t rất có tinh thần đưa các ngươi chỉnh chỉnh tề tề lên đường yếu như vậy gặp một bàn tay liền đem cái này tự xưng đà chủ tôn giả độc gần chết t ô hồng nhịn không được lắc đầu chỉ thực lực này so với hắn thấy qua bất luận cái gì một tên tôn giả đều muốn yếu thậm chí cũng không bằng tiên h tinh ma giáo đổ bên trong tôn giả ạ không khỏi cũng có yếu bất quá cũng thế một mực cùng chuột đồng dạng giấu ở làm tinh phía trên gây sự có lẽ liền chư thiên chiến trường đều không đi qua căn bản không biết chân chính tôn giả cường đại cỡ nào tô hồng tự nói lấy đúng lúc này ngươi nói cái gì hố lớn bên trong vừa đứng người lên chỉ nghe thấy tô hồng lời này lão giả nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hét lớn một tiếng sau một khắc hắn toàn thân uy thế tăng gọn b ắ p thị t phồng lên mà lên d i hóa ngược lại là thật lâu không gặp hiện tại coi như miễn cưỡng có chút tôn giả uy thế tô hồng đạp không mà đứng cứ nhìn phía dưới vẫn chưa xuất thủ đánh gây biến thân sau một lát lão giả đã hóa thành một đầu nửa người nửa thú quái vật sau lưng mọc lên lấy một đôi ác tâm cánh thịt hắn ký tức bây giờ muốn xa so trước đó mạnh hơn rất nhiều tô hồng không nhìn hắn u y át bình tĩnh nói nói một chút đi đà chủ là thân phận gì lại vì sao cảm thấy ta muốn đi chợ giúp dư hàn thành các ngươi vạn tộc ma giáo tại đánh ý định quỷ quái gì giải thích rõ ràng ta cho ngươi một thương khoái ôn vọng lao giả giận quá thành cười từ khi đột phá đến tôn giả về sau hắn còn chưa bao giờ bị người như thế khinh thị qua tuy nhiên cái này tô hồng chiến lược mạnh đến đáng sợ nhưng cũng sẽ không là hắn hiện tại đối thủ hắn đằng không mà lên thấy thế tô hồng n h i ễ u nhữ mày một t r ư ờ n g hướng phía dưới vô tới sánh ngang cựu giai trung đoạn bảy thuộc tính linh lực cấp tốc, tốc ngưng kết thành một đạo gia thiên tế nhật giống như bảy màu trưởng ấn cái này trông thấy tình cảnh này vừa rời vài mét lao giả thân hình trong nháy mắt đỉnh trệ ở trong tầm mắt hắn tình cảnh này quá mức rung động thiên đô tối sầm lại dường như đạo t r ư ờ n g ấn này đem bầu trời thay vào đó cảm thụ t r ư ờ n g ấn bên trong cái tia năng lượng ba đ ộ của bố lão giả hô hấp cơ hồ đều dừng lại lỡ đẫn khuôn mặt bên trong hiện ra nồng đậm kinh hãi sau một khắc hắn bản năng liền muốn quay người chạy trốn có thể phát hiện không thể đ ộ n đậy lúc này hắn mới phát hiện chính mình toàn thân vậy mà đều tại điên cuồng run r u dậy tứ chi như nhún ra đến căn bản không nghe hắn sai sự chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trưởng ấn đẻ xuống v u a n h một tiếng vang thật lớn đại điệu rung động bùi lất tung bay xoay quanh bốn phía hung thú g i ư ờ n g như gặp thiên hai kết b ẽ kết đội hướng nơi xa liệu mạng chạy trốn tô hồng bung tay lên một cái t i ể u giai trung đoạn phong linh lực bao phủ mà ra hóa thành của phong đem cái này đẩy trời bùi đất trong nháy mắt thổi tan sau một khắc trên mặt đất cảnh tượng hiện lộ ra chỉ thấy nguyên bản nhìn một cái bình nguyên vô tập phía trên bị vỗ ra một đạo sâu không thấy đáy cự hình trưởng ấn tô hồng từ không trung cấp tốc rơi xuống đưa tay hướng về t r ư ở n g ấn trung tâm chỗ cách không khẽ hấp nương theo lấy nhỏ không thể thấy tiếng hơi thở một đầu đã hơi thở mâm anh toàn thân máu thịt bé bét quái vật trôi nổi mà ra quái quái vật ngươi đ ừ n g h o n g biết đ ầ u n à y quái vật suy yếu nói không nói tô hồng níu mày lại đưa tay một bàn tay thì dứt khoát đem người quất thành h u y ế t vụ không nói vậy cũng chờ nói cùng lắm thì hắn thuận đường đi dư hàng thành tìm hiểu một chút tình huống đúng lúc này một tấm trải rộng vết rách chữ vật thần phù bay ra vết rách còn đang không ngừng mở rộng vẹn vẹn mấy dây ở giữa triệt để vỡ vụn ra trong đó tất cả mọi thứ đều phát nổ đi ra da người huyết đục xương sọ một đám x u ấ t sinh tô hồng nhìn đến ánh mắt c h ầ m xuống tinh thần lực tràn lan mà ra đem những thứ này bị hại chết đồng bào nhóm an táng tại trên mặt đất sau một khắc hắn ánh mắt bị một khối tử mẫu ngọc cùng một cái ngọc giản hấp dẫn tô hồng đem ngọc giản mở ra một đạo băng lanh âm thanh văng lên lại là thiên hoàng thanh âm tô hồng trong mắt lóe lên một đạo lanh mang tiến tính sau khi nghe xong hắn hiểu được hết thảy ngọc giản này bên trong nội dung là thiên thần tộc cho vạn tộc ma giáo ra lệnh để bọn hắn tại l a m tinh phía trên khởi xướng bạo động tận khả năng thu thập nhiều máu tươi ứ n g thuận rất nhiều hứa hẹn trừ cái đó ra còn trọng cường điệu để vạn tộc ma giáo nghĩ biện pháp giết mình mượn ngọc giả này tô hồng cũng minh bạch tôn giả này cảnh ma giáo đổ là thân phận gì vạn tộc ma giáo tại các đại khu đều có tổng đà mà hắn vừa mới giết chết ma giáo đổ cũng là giang nam đại khu tổng đà chủ thu thập huyết dịch quả nhiên tiên thần tam tộc đã hướng cổ thần tộc thần phục ũ n g bắt đầu giúp đỡ thu thập lên máu tươi tô hồng nhìn hướng từ m ẫ ngọc chỉ thấy nam phương mơ hồ có một cái quan điểm đang l o ạ lên nam phương đó không phải là dư hàng thành phương hướng điểm sáng này là cái khác ma giáo đổ vị trí bọn hắn đây là muốn tấn công dư hàng thành tô hồng nhữ mày lại cấp tốc khởi hành tốc độ nhanh đến cực h ạ n thẳng đến tử mẫu ngọc phía trên điểm sáng mà đi sau một tiếng một ngọn núi sơn động bên trong đến đến phó đà chủ lập tức đứng người lên một mặt hưng phấn mà nhìn lấy tử mẫu ngọc phía trên cấp tốc chạy tới quan điểm hướng về phía bọn thuộc hạ quát o đều cho đi đỉnh núi nên đón tổng đà chủ dư một chút hắn ngữ khí hưng phần nói chư vị tại tổng đà chủ chỉ huy dưới chúng ta rút đi thân người hóa thành thiên thần thời gian đã không xa trận chiến này huyết tẩy dư hàng thành huyết tẩy dư hàng thành huyết tẩy dư hàng thành một đám ma giáo đ ồ đồng dạng vô cùng kích động bay nhanh đi ra sân động mấy phút đồng hồ sau tất cả mọi người đứng tại trên đỉnh núi không hổ là tổng đà chủ không hổ là tôn giả các ngươi ngóng đó tốc độ này coi là thật nhanh đến mức khủng bố phó đà chủ chỉ tử mẫu ngọc nói ra thất giai ma giáo đ ồ vây quanh nhìn lấy tử mẫu ngọc phía trên bay tới quan điểm ánh mắt bên trong tràn đầy biến cường khát vọng cùng đối tương lại t r ờ mong mong mọi cùng trông mong phía dưới sau mười phút phương xa chân trời một đạo điểm đen hiện hiện đến đến. tổng đà chủ đến rồi lên tinh thần một chút đừng ném phần đều cho ta đứng thẳng phó đà chủ quát k h ẽ n ó i rất nhanh tại bọn hắn nhìn soi mói chỉ thấy đạo lưu quang này tựa hồ phát hiện bọn hắn thẳng đến đỉnh núi chạy nhanh đến không hồ là tổng đà chủ cái này nhãn lực coi là thật kinh ngợi ngăn cách như thế xa đều có thể liếc một chút phát hiện chúng ta phó đà chủ cảm khái làm lưu quang sông đến đỉnh núi còn chưa triệt để hiện lộ ra thân ảnh thời điểm hắn lập tức ủy một chân trên đất túi đầu xuống cung kính hô tổng đà chủ thuộc hạ đã dẫn người xin lợi đã lâu thấy thế tất cả ma giáo đồ cũng học theo ủy trên mặt đất căn bản không dám nhìn thẳng tổng đà chủ tất cả mọi người đến đông đủ cụ thể tập kết bao nhiêu chiến lược bẩm báo cho bản tôn n g h e một chút trên bầu trời chuyển đến một đạo thanh âm uy nghiêm phó đà chủ s ư ơ n g sở hắn không phải đã sớm bẩm cáo qua sao bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch tổng đà chủ dụng ý tổng đà chủ nhất định là muốn lại xuất phát trước nói chút cổ vũ lòng người tỉnh lại sĩ、si、khí muốn đến nơi này phó đà chủ ngữ khí sục sôi nói thanh giao tại giang nam đại khu tất cả ngũ giai trở lên chiến l ư c toàn bộ tập kết nơi này tổng cộng đại tông sư một người tông sư năm mươi bảy người lục giai võ giả hơn hai trăm người vũ giai võ giả hơn ba trăm người chỉ đợi đà chủ ra lệnh một tiếng chúng ta liền theo đà chủ huyết đổ dư hàng thành ngữ khí của hắn càng d â n g trào nói xong lời cuối cùng năm chữ lúc cơ hồ gào thét mà ra ngữ khí vô cùng hưng phấn Tốt. rất có tinh thần đã tất cả mọi người chỉnh chỉnh tề tề ở nơi này vậy ta liền đưa các ngươi cùng nhau lên đường Tốt. xuất phát phó đà chủ hưng phấn mà lên tiếng nhưng làm hắn vừa đứng người lên lúc đột nhiên mãnh liệt phát giác đến có chút không đúng c h ờ một chút cái gì gọi là đưa chúng ta lên đường tổng đà chủ nói sai đi lúc này trên bầu trời chuyển đến tiếng vang thiên dường như trong nháy mắt đều t ố i xuống h o à n g hốt lo sợ thanh n â m liên tiếp phó đà chủ đông nhiên ngẩng đầu chỉ lên thiên nhìn lại chỉ thấy một đạo bao phủ bầu trời bảy màu trường ấn trong tầm mắt cấp tốc phóng đại như là già thiên tế nhận giống như đồi núi nệ n xuống kinh khủng uy áp chấn n h ấ p tất cả mọi người không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn trường ấn rơi xuống ánh mắt bên trong hiện ra kinh hãi cùng tuyệt vọng sau một khắc đương theo lấy ầm ầm tiếng vang ma giáo đồ hội tụ đỉnh núi sườn núi cả ngọn núi thậm chí tại đạo trưởng ấn này phạm vi bên trong hết thẻ tất cả hết thẻ đều bị đập thành một bịt tinh thần lực bao phủ t o à n trưởng xác định không có bỏ s u ấ t về sau tô hồng tìm kiếm chiến lợi phẩm lại phát hiện liền một tấm chữ vật thần p h ù đều không có bao quát vị kia đại t ô n g sư ở bên trong một đ á m chuột thật sự là nghèo đến nhà thôi đi thông báo một chút dư hàng thành t ô n g sư nhóm tô hồng một mặt im lặng lắc đầu cấp tốc hướng dư hàng thành phương hướng bay đi chương sáu t r m ư a giáo độ a thuận đường liệt giết thú triệu chương sáu m a giáo độ a thuận đường liệt giết thú triệu Dư hàng tần h h thiên h c liệt mở miệng nói mặc kệ người đến không tới vạn tộc ma giáo một khi khởi xướng tiến công liền từ chúng ta trước trống đi tới cho dù không địch lại cũng muốn chết ngăn chặn nếu không dư hàng thành hôm nay đem về không còn tồn tại một đám tông sư nhẹ gật đầu không có lại nói tiếp nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh lên trạng thái sau nửa giờ hai đạo thân ảnh tự đường chân trời xuất hiện rất nhanh hướng thành chủ phụ bày tới liền đến hai cái ân không đúng t â n thiên liệt t r ứ n g mắt lý dương vô cùng l i ê u ngưng tới lại là bọn hắn hai người nghe được câu này một đám tông sư nhất thời nhẹ nhàng thở ra bọn hắn bên trong trẻ tuổi nhất đều đã sáu bảy mươi tuổi cùng lý dương v õ phần lớn là người cùng thế hệ vô cùng rõ ràng cái này ra hỏa mãnh liệt tới trình độ nào mà lại ngoài định mức còn có cái liễu ngưng dạng này hai tôn chiến lược cường hãn đại tông sư đến đây cho dù vạn tộc ma giáo giờ phút này t h n công bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm đến đỡ được lao tần lao vương lý dương võ rơi xuống đất cùng mọi người lên tiếng chào hỏi nhân tiện nói ra một cái để người kinh ngạc tin tức tình báo mới nhất các nơi vạn tộc ma giáo đều vào hôm nay đánh lén các đại khu hạch tâm thành trì mà lại đều có thân là tổng đà chủ tôn giả dẫn đội ngay vậy một đám tộc ma giáo lần này thật đúng là dốc toàn bộ lực lượng vậy làm sao liền đến các ngươi hai cái không đủ a thần tiên liệt nhịn không được nói đây cũng không phải hắn không tin lý dương võ có thể cái này dù sao cũng là tôn giả、à. mạnh hơn bát giai võ giả lại có mấy cái có thể cùng đôi cứng không sao lý dương võ c ư ờ i khoát tay á o những thứ này tổng đà chủ mặc dù là tôn giả nhưng kỳ thực chiến lược cũng không tính mạnh nhiều lắm là tính toán cái ngụy tôn giả cho dù là dị hóa về sau chiến lược cũng chỉ xen vào bát giai cao đoạn cùng tôn giả ở giữa chúng ta hai cái đầy đủ giải quyết ngay vậy thần thiên liệt chờ tông sư lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm lúc này lý dương võ hỏi vạn tộc ma giáo vị trí cụ thể phải chăng rõ ràng làm hắn biết được lại phương bát giả ngoài lúc sắc mặt hơi đổi một chút thế nào t â n tiên h liệt kinh ngạc nói lý dương võ cho mày tô hồng hồi ma võ hậu sẽ phải về nhà một chuyến mà lại là đi g i ã ngoại t â n tiên h liệt kinh ngạc nói tô hồng vượt qua g i ã ngoại đây cũng quá tự tin ma đâu ngay tại giang nam đại khu phương bắc mà đám kia ma giáo đột nhưng lại tại dư hàng thành bắc mới ngàn dặm tả hữu vị trì à hán cái này muốn là đủ tới tiểu tử này từ trước đến nay cẩn thận lần này làm sao như thế sơ ý chủ quan may m à ta tới một chuyến lý dương võ đích thì thầm một tiếng đứng lên nói việc này không nên chậm trễ chúng ta thì không giống nhau ma giáo đồ chủ động công thành trực tiếp chủ động xuất kích tôn giả cảnh giao cho ta tôn này đại t ô n g sư để liễu ngưng phụ trách về sau nàng sẽ trợ giúp các ngươi đi đang khi nói chuyện lý dương võ vừa đằng không mà lên đột nhiên cảm ứng được cái gì đ ô n g nhiên hướng bắc mới nhìn lại gặp hắn động tác này một đám t ô n g sư vô ý thức cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy phương bắc chân trời một đạo thân ảnh chính hướng bên này chạy nhanh đến làm hắn tiếp cận một khoảng cách về sau một tâm tuấn m ị khuôn mặt thu vào mọi người tầm mắt chính là tô hồng trông thấy tô hồng tất cả mọi người ám thầm thở phào nhẹ nhõm bao quát những cái kia chưa bao giờ thấy qua tô hồng tôn g sư tô hồng bây giờ tại làm tinh có thể nói là không ai không biết không người không hay một mặt là bởi vì tuổi tác bất quá mười chín tuổi đã là tôn g sư đánh vỡ tự linh khí khôi phục đến nay nhanh nhất đột phá tôn g sư ghi chép tiếp theo tô hồng quá trình trưởng thành hoàn toàn cũng là một đường quét ngang có lẽ là liền bị mang theo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh hảo loại này khó gặp yêu nghiệt nếu là bị ma giáo đồ giết đây chính là cả nhân tộc t ổ thất rất nhanh tô hồng hướng thành chủ phụ bay tới làm hắn sau khi hạ xuống một mặt kinh ngạc nói lao sư sư nương các ngươi làm sao tại cái này lý dương võ mặt đen lên đi tới ngón tay chọc chọc tô hồng chán tiểu tử ngươi hiện tại vừa đột phá bắt dai không lâu làm sao lại bắt đầu như thế vô lễ trở lại lam tinh liền gần đây tin tức đều không tìm hiểu một chút chỉ có một người vượt qua g i ã ngoại v ạ nhất n xảy ra chuyện gì làm sao xử lý tô hồng còn không có phản ứng thần tông sư bọn người trước kinh ngạc đợi lát nữa thứ đ ồ gì tô hồng bắt dai rồi thần tông sư cùng vương n ị c h chờ người đưa mắt nhìn nhau một mặt một bức a tô hồng gãi đầu một cái nói lao sư dã ngoại đối với hiện tại ta mà nói không có cái uy hiếp gì a bình thường là không có nguy hiểm lý dương võ đem bạn tộc ma giáo sự tình nói ra còn tốt ngươi vận khí hảo theo phương bắt trực lăng lăng tới vậy mà đều không có bị ma giáo đổ để mắt tới lý dương võ vô vô tô hồng bà bay liền đi ra ngoài tới v ớ i bạn cùng chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt ma giáo đ ổ chờ một chút tô hồng giữ chặt lý dương võ nói không cần đi ma giáo đổ ta về trên đường đi thuận đường thì đều giết cái này vừa nói một đám vừa muốn cất bước đi ra ngoài tông sư nhóm đồng thời nghiêng đầu lại nhìn hướng tô hồng biểu lộ vô cùng hoảng hốt cái gì gọi là thuận đường liền giết muốn hay không nói đến nhẹ nhàng như vậy cái gì tình huống lý dương võ đều sửng sốt một chút lấy lại tinh thần hắn sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói ngươi là không có đụng tới người tôn giả kia ạ khó trách ma giáo đồ một mực không có phát động công kích nguyên lai là đang đợi vị tôn giả kia cảnh tổng đ ạ chủ à? gặp lý dương võ vẻ mặt thành thật phân tích tô hồng nín cười nói lão sư tôn giả này ta trên nửa đường gặp cũng thuận tay giết chết cái này vừa nói lý dương võ sờ cầm động tác trì trệ mí mắt run lên một cái liêu ngưng cái kia anh khí lông mày m ớ lên ôn nhu cười nói làm rất tốt mà tần tiên liệt chờ tông sư n à y lại đã mập b ớ c nhìn lấy tô hồng biểu lộ cùng táo bón đồng dạng tô hồng ngươi không phải đang nói đùa chứ thần thiên liệt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lúc trước tại huấn luyện danh o lúc là hắn biết tô hồng yêu nhiệt g đến k ị c liệt đến tiếp sau mười chín tuổi trở thành tôn sư tốc độ này đã dọa chết người mà vừa mới lại biết được tô hồng đã là bắt dai cái này càng làm cho hắn hít sâu một hơi nhưng ai có thể tưởng đến cái này vẫn chưa xong bắt dai tô hồng thậm chí có thể đem người tôn giả kia cảnh ma giáo tổng đà chủ giết tuy nói lý dương võ cũng rõ ràng nói cái này nhiều lắm là tính toán cái ngụy tôn giả nhưng đây là một cái vừa đột phá bắt dai võ giả có thể làm được sự t ì n h sao mà lại nghe một chút giọng nói kia trên nửa đường gặp thì thuận tay liền l i n giết nói đến hời hợt không biết tưởng rằng đạp chết ven đường một đầu sơ dai hung t h ú đâu gặp tô hồng nghiêm túc lặp lại một lần tần thiên liệt cùng một đám tông sư hai mặt nhìn nhau đều thấy được đối phương trên mặt cái kia khó nói lên lời phức tạp biểu lộ đối mặt đám này ma giáo đồ bọn hắn vừa mới đều chuẩn bị huyết chiến có thể kết quả tô hồng một người trên đường về nhà thuận đường đụng tới thì toàn tiêu diệt lý dương võ khỏe miệng co giật lấy không phải nói cái gì tốt hắn biết rõ tô hồng sẽ không đối với chuyện như thế này mở trò đùa có thể đúng là như thế cái này khiến hắn càng thêm không phản bắt được l i ê u ngưng lúc này tiến đến lý dương võ bên cạnh dán vào lỗ thai hắn khẽ cười nói hậu sinh khả lý thắng vu lam tô hồng giống như so ngươi lão sư này đều lợi hại hơn nha nói mọi gì lý dương võ nhất thời có c h ú t gấp một cái ngụy tôn giả mà thôi ta đụng phải cũng có thể một bàn tay đập t ừ hắn ngươi nói ít những thứ này có không có tô hồng một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu lão sư cái này tổng đà chủ còn không có lúc đó tinh lợi hại đâu ta giết hắn đều nhẹ nhàng như vậy chớ nói chi là ngài ngay vậy, lý dương võ có chút im lặng tiểu tử này sẽ không phải là đang an ủi ta đi không thể nào không thực sự chính là đang an ủi ta đi tuy nhiên hắn cũng không có k h o á c lác một cái ngụy tôn giả mà thôi một bàn tay đập bất tử hai bàn tay làm gì cũng có thể đập chết nhưng là đi nghe thấy tô hồng nói như vậy hắn không hiểu có loại không nói được cảm giác loại cảm giác này trước đó chưa từng có thật giống như lập tức phát hiện mình g i ả đồng đạo đúng lúc này t h a n h chủ phủ bên ngoài một đạo thân ảnh vội vàng chạy vào thành chủ còn có các vị t ô n g sư ở mấy phút đồng hồ trước những thành thị khác chuyển đến tin tức ở n ú t tại các nơi ma giáo đổ nhấc lên thú triều đồng thời tiến công tất cả thành thị những thành chủ kia hào hào chuyển tin tới tìm cầu trợ giúp hắn lời nói đều chưa nói xong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một tên tuấn mỹ thiếu niên xuất hiện tại trước mắt ánh mắt lạnh như băng để người ngạt t ở tất cả thành thị tình huống như thế nào thú triều là cái gì quy mô ma giáo đổ đều là cảnh giới gì tinh thành hiện tại cái gì tình huống tô hồng cơ hồ một hơi hỏi năm cái vấn đề người tới nuốt ngụm nước miếng vội b ằ nói đúng là tất cả thành thị bị đột nhiên tập kích thú triều quy mô bình quân tại cấp ba cấp bốn phần lớn đều là tam tứ giai hung thú ma giáo đồ cũng là lấy tam tứ giai cầm đầu còn lại đại bộ phận đều là nhất nhị giai ma giáo đồ tình huống cụ thể phần lớn thành thị trước mắt đều tại chống cự thủ thành c ụ n thế cháy bỏng nhưng coi như thế lực ngang nhau tinh thành trước mắt cũng thuộc về loại trạng thái này hắn nói chuyện đều tại cả lăng chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt của thiếu niên này so với hắn đ ờ i này thấy qua tất cả hung thú đều muốn hưng lệ tam tứ giai t ô hồng nhĩ mày lại nghiêng đầu đối với mọi người nói trước đây ta giết chết bắc bộ ma giáo đổ lúc cái t i a phó đà chủ cũng đã nói tất cả chủ lực đều đã tụ tập hiện tại những thứ này sơ giai ma giáo đổ nhấc lên thú triều hẳn là dựa theo kế hoạch hành sự ngươi về trước tinh thành tiện đường thú triều giao cho ngươi giải quyết không cần quá nhiều lo lắng bất quá là một đám sơ giai ma giáo tàn đảng gây sự mà thôi lý dương võ cấp tốc nói ra đến mức các vị chúng ta c á c h ra hướng các nơi tìm đến nhân cơ hội này một lần hành động đem giang nam đại khu tất cả ma giáo đổ nổ h tận gốc vâng một đám t ô n sư vừa mới đáp ứng chỉ ngay bên thai đột nhiên vang lên liên tiếp â m bạo thành g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một đạo lưu quan g đã phóng lên tận trời vẹn vẹn thoáng qua ở giữa liền đã biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong tốc độ này một đám tông sư nhìn đến s ừ n g sốt một chút khô khụ tô hồng cái này phương hướng cũng không cần đi người nghe lý dương v o nói như vậy một đám tông sư vô ý thức thì nhẹ gật đầu thì tốc độ này bọn hắn còn đi c ọ n lông chỉ sợ thật vất vả đuổi tới chiến trường đều đã quét dọn xong chương 684, đã lâu không gặp chấn áp thú triều cái này cùng thần minh khác nhau ở chỗ nào chương sáu đã lâu không gặp chấn áp thú triều cái này cùng thần minh khác nhau ở chỗ nào tinh thành ngoại thành tinh thành hộ vệ quân tại thành chủ cùng bên trong thành mấy đại gia tộc chỉ huy giới đang cùng không thể nhìn thấy phần cuối hung t h ú chém giết lấy tiếng la giết cùng thú hống liên tiếp phía trước nhất tinh thành nhất trung hiệu trưởng lý t r ì n h sơn toàn thân khí huyết bốc hơi không ngừng đánh giết hung t h ú nguyên bản theo tuổi tác tăng trưởng khí huyết suy bại hắn võ đạo cảnh giới đã dừng bước tại tam giải cao đoạn tốt trong năm qua bên trong tô hồng lúc trở lại chuyên cho hắn đưa một chút đan dược tại những đan dược này trợ giút giới hắn rốt c u c đột phá đến tứ giai là bên trong thành cùng thành chủ duy hai hai tên tứ giai võ giả c à nhưng g ngày càng c á y bỏng. Bình Trình Sơn liếc nhìn Lý liếp một phía. h ờ mà nói, là m mới, thủ tình hình chiến đấu rằng có cũng có đấu lý à mang ý nghĩa có ưu trình h hắn phương, ế Dù sao, bọn hắn là quan phương, phía bọn là t ư ớ c đến sơn giờ phút này lại cho mày chỉ vì hắn phát hiện thú chiều phía sau nhấc lên trận này thú chiều hơn mười vị ma giáo đồ biểu hiện dị thường bình tĩnh nhìn qua không vội chút nào cầm đầu mấy người rõ ràng là tứ giai võ giả nếu như đồng thời xuất thủ bọn hắn bên này là không cách nào ngăn cản có thể hết lần này tới lần khác đám này ma giáo đ ồ liền m ặ c cho thú triều tiến công chính mình lại ổn thỏa bưng cẩn liền ý xuất thủ đều không có đúng lúc này cầm đầu tứ giai ma giáo đ ồ mắt nhìn thời gian nếp miệng lên một vệ đường cong không sai biệt lắm nay lại dư hàng thành cũng đã diện đến đón lấy cũng là chờ tông sư nhóm đến đây đổ thành muốn đến nơi này tứ giai ma giáo đ ồ tự giác năm chắc thắng lợi trong tay theo hung thú lưng đứng lên gặp lý trình sơn nhìn mình chằm chằm hắn không khỏi cười to nói không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lại thế nào ngăn cản cũng là đường chết một đầu cũng không muốn trông cậy vào có cái gì viện binh đến đây không sợ nói cho các người biết ta thánh giáo hôm nay đối dư hàng thành phát động tập kích bất ngờ giờ phút này dư hàng thành đã hủy d i ệ t ta thánh giáo các đại tông sư đã ở trên đường chạy tới hiện tại thuốc thủ chịu c h ó i còn kịp tông sư nghe nói như thế tất cả võ giả đều sắc mặt đột biến bọn hắn bất quá là nhị tam giai võ giả đối bọn hắn mà nói tông sư quả thực cũng là thần long thấy đầu mà không thấy b ô i giống như thần trị có thông tin ê vĩ đ ị a giống như thần lực mà giờ k h ắ c này vậy mà đã có ma giáo tông sư tại trên đường chạy tới cái này còn thế nào cả đừng nghe hắn đánh rắm lý trình sơn trong lòng mặc dù kinh nhưng lập tức cùng thành chủ bọn người mở miệng ổn định quan tâm ha ha là thật là giả đợi lát nữa liền biết một đám ma giáo đồ không thèm để ý chút nào đây là thánh giáo bên trong đã sớm truyền đạt xuống mệnh lệ bọn hắn chỉ cần phát động thú triệu tận khả năng nhiều đến đem người k h ố n trong thành sau đó chờ tổng sư đến chính là căn bản không có tất muốn đích thân động thủ không lâu sau đó cầm đầu ma giáo đồ lần nữa mắt nhìn thời gian mở miệng nói t ô n g sư cũng sắp đến hiện tại động thủ với ta đem thành chủ này ở bên trong mấy cái tứ dai dết cũng coi như trang giả vờ giả vị miễn cho tổng sư trách tội xuống vâng một đám ma giáo đổ i nết miệng cười một tiếng ánh mắt bên trong hung quang loại qua chỉ gặp bọn hắn tại hung thú trên lưng nhảy lên một cái m ũ i chân không ngừng dẫm tại một đầu lại một đầu hung thú trên lưng hướng về lý trình sơn cùng tinh thành thành chủ cấp tốc tiếp cận động thủ chỉ sợ bọn họ nói là sự thật lý trình sơn cùng thành chủ l i ế n nhau hai người n à y sinh ác độc dù là tử cũng muốn kéo cái đẹp lưng đúng lúc này hưu đường chân trời t ừ n g tiếng âm bạo giống như động tĩnh nổ vàng mà lên sở hữu người vô ý thức thì nhìn tới chỉ thấy đường chân trời một đạo lưu quang chạy nhanh đến tại nơi hắn đi qua khắp không trung mây trắng đều bị đánh tan theo người tới cấp tốc tiếp cận hắn thân thể mang theo lên kình phong đập tại trên mặt mọi người ha ha đến rồi một đám ma giáo đ ổ l ạ i hỉ trong miệng ả o ào hô to lên cung nên tông sư mà lý trình sơn đám người sắc mặt tái nhợt ánh mắt bên trong hiện ra thật sâu tuyệt vọng giờ khác này trên chiến trường đột nhiên tất cả mọi người dừng động tắt lại bởi vì đã không có ý nghĩa tại tông sư trước mặt hết t h ể d â y rủa đều là là chuyện vô bổ bao quát tất cả hung thú ở bên trong giờ khác này toàn thân tóc gáy dựng lên dường như bị cái gì quái vật để mắt tới đầm dạng không thể động đậy bạn chúng chú m ụ phía dưới đạo lưu quang này kích xạ mà đến ở đỉnh đầu mọi người trên không mấy chục mét chỗ ngừng lại sau một khắc một đạo thân ảnh thu vào sở hữu người tầm mắt người tới chính là một tên tuấn mỹ thiếu niên hắn c h ắ p hai tay sau lưng không nhìn thẳng cái kia mênh mông hung thu quần đủ cười rực rỡ nhìn về phía lý trình sơn một đ o à người n hiệu trưởng thành chủ còn có mấy vị gia chủ đã lâu không cả toàn t r ư ờ n g t í n h mịch một đám ma giáo đổ trên mặt vui mừng trong nháy mắt đọc lại bọn hắn ngơ ngác nhìn qua thiếu niên này đầu góc trống r ỗ n g mà lý trình sơn cùng thành chủ mọi người thậm chí tất cả mới vừa ở giục h ế t phân chiến võ g i ả nhóm toàn bộ đều ngây mẩn cả người ngay sau đó một vệ kinh h ỉ leo lên khuôn mặt của bọn hắn sau một khắc như núi kêu biển gầm xôi trào tiếng văng lên ngọt t ạ o ta không thấy được đi đây là tô hồng ta tinh thành đi ra tuyệt thế yêu nghiệt thiếu niên t ô n g sư ha ha ha được cứu rồi ma giáo đầu ngươi hắn mụ lại đắc ý một chút ta lại kêu. tô hồng lý trình sơn cùng thành chủ bọn người ngạc nhiên tại chỗ nhọn kêu lên không tốt một đám ma giáo đồ lấy lại tinh thần sắc mặt đều hoảng sợ trợn nhìn cho dù là bọn họ một mực tại lam tinh hoạt động nhưng cũng từng nghe tới cái này tô hồng lấy thất dai rét bát dài cao đoạn lịch t i ê n c h i tích chạy chạy mau ma giáo đổ nhóm như chim hông giống như tàn ra tại hung thú lưng phía trên không ngừng nhảy lên liều mạng hướng dã ngoại chạy trốn hung thú nhóm cũng n g ư i được tử vong giống như nguy hiểm thú triều giống như là thủy triều hướng nơi xa rút đi không tốt đừng để bọn hắn chạy lý trình sơn vội vàng giống to liền muốn dẫn người đuổi theo hiệu trưởng các ngươi nghỉ ngơi đi ta tới tô hồng lời còn chưa dứt kinh khủng uy áp hiện lên hướng về chạy trốn ma giáo đổ nhóm cùng hung thú triều bao phủ mà ra trong nháy mắt mọi chuyện đều tốt giống bị nhân xuống tạm dừng khóa vô luận là ma giáo đổ vẫn là hung thú triều đều không thể động đậy bị định ngay tại chỗ ngưng tô hồng tay làm kiếm chỉ toàn thân linh lực giống như đại dương hiện lên trong n y mắt vô cùng linh lực ngưng tụ thành đếm không hết linh lực tiểu kiếm đem toàn bộ bầu trời bao phủ cái này lý trình sơn chờ người đầu g ó c chống giống theo mỗi một chuôi linh lực trên tiểu kiếm bọn hắn đều cảm nhận được t ử v o n g giống như nguy hiểm đi tô hồng kiếm chỉ một điểm lít nha lít nhít linh lực tiểu kiếm như là hủy thiên diện địa giống như mưa tên hướng vệ bị uy áp định tại nguyên chỗ chỗ có sinh vật gào thét mà đi rầm rầm rầm tại tựa như một chuỗi giải pháo vang lên giống như động trong yên tĩnh bụi đất tung bay khói đặc c u ộ n c u ộ n làm đầy trời bụi mù tiêu tan theo gió thời điểm đại địa đã không còn tồn tại thay vào đó là một cái to lớn đến đủ để dung nạp hồ nước giống như hô sâu xuất hiện tại sở hữu người trong tầm mắt tình cảnh này để tất cả mọi người ở đây biểu lộ đều ngốc trệ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem tình cảnh này căn bản nói không ra lời hiệu trường t h à n h chủ còn có mấy vị gia chủ đợi lát nữa lại nói ta đi giải quyết những thành thị k h á c thú triều liền trở lại vượt xuống câu nói này tô hồng lần nữa hóa thành một đạo lưu quang nương theo lấy âm bạo thành như là một viên sao băng giống như thoáng qua thật t h tiêu tán tại tầm mắt mọi người bên trong mà hiện trường sở hữu người không phản ứng chút nào như cũng t r ự c lăng lăng mà nhìn xem cái kia n ô sâu thằng đến tô hồng phi lên lúc phát động c u ầ n phong diễn tấu tại bọn hắn trên gương mặt lúc mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần đây chính là tông sư ạ cái này cùng thần minh khác nhau ở chỗ nào có người bờ môi run dậy giọng nói điều cũng thay đổi thế mà không có bất kỳ người nào cười hắn tại chỗ lớn nhất cao không quá thứ dai võ giả nhưng dù là lý trình sơn cùng tinh thành thành chủ đời này cũng chưa từng thấy tận mắt tông sư xuất thủ với mới tận mắt nhìn thấy hình ảnh đã định trước in dấu thật sâu khắc ở hiện trường tất cả mọi người ký ức bên trong vĩnh viễn không cách nào bị thời gian trô xóa đi tô hồng nói hắn một hồi còn muốn trở về t h a n h chủ triệt để lấy lại tinh thần đ ộ i bằng hô nhanh nhanh nhanh đều chớ ngẩn ra đó tranh thủ thời gian thu thập một chút cái kiệm người nào người nào nhanh đi đem pháo biểu ngữ cái gì đều chuẩn bị tốt còn có thông báo toàn thành b á t tính nói cho bọn hắn chúng ta tinh thành thiên tài về nhà chương 685, c h i l ă t r n chống tiếng động v ă n g trời pháo cùng b ă n lên thiếu võ kỹ ta hiện trường thôi diễn không được sao chương sáu chiên chống tiếng động v ă n g trời tháo cùng v ă n g lên thiếu vó kỹ ta hiện trường thôi diễn không được sao một ngày này đối tại hoa quốc sở hữu người mà nói chắc chắn là một kiện cả đời đều khó mà quên được một ngày một phương diện là bởi vì vạn tộc ma giáo cái kia điên cuồng đường đi công còn có cái kia phát động thú triều không biết để bao nhiêu trong thành thị dân chúng k i n h hồn b ạ t đĩa đồng thời đối với rất nhiều người mà nói một ngày này lại có chút may mắn bởi vì đây là bọn hắn đ ờ i này lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến những cái kia ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đôi tông sư xuất thủ thông tin vĩ điệu giống như vi lực để vô số các thiếu niên tâm trí hướng về cho đến đang lúc hoàng hôn tô hồng xuất thủ lần nữa đem nhất thành thú triều cùng ma giáo đ ổ giải quyết về sau điện thoại di động kêu động là giang nam đại khu tông sử nhóm tại lâm thời kéo lên nhóm trò chuyện bên trong thời gian thực hồi báo tin tức tô hồng đem thành này địa danh báo lên Rất rõ, tất tất phát tin tức nói rõ, giang nam đại khu tất cả thành thị thú quyết, tội. tận nhanh, Dương nói Giang Nam Đến Khu chiều ma Lý giải giáo Võ Đại cả cả đã đổ đều đã đề đây, đã không nổi lên được bất luận cái gì sống gió giải quyết việc này tô hồng liền đằng không mà lên thẳng đến tinh thành mà đi một đường lên hắn một bên phi hành một bên chơi điện thoại di động xoát lấy các nơi tin tức rất nhanh h i ể u được cái khác đại khu tình huống cùng giang nam đại khu cơ h ộ i nhất trí ngoại trừ ngay từ đầu bị vạn tộc ma giáo đánh lén có chút bối rối bên ngoài các đại khu phản ứng đều cực kỳ cấp tốc vẫn chưa tạo thành bao nhiêu thương vong ngược lại là vạn tộc ma giáo đi qua việc này tại hoa quốc cảnh nội lực lượng có thể nói là bị n ổ tận gốc rốt cuộc không nổi lên được bất luận cái gì sống gió trên thực tế vạn tộc ma giáo chỗ lấy có thể tại hoa quốc bên trong một mực tồn tại cũng không phải là bọn hắn lực lượng mạnh bao nhiêu chủ yếu là hành động ẩn nạc điệu thấp trước tiên một mực như chuột giống như tiềm tàng tại rừng sâu láo lâm bên trong cái này mới không có bị nhổ thật lốc nhưng ai có thể tưởng đến lần này vạn tộc ma giáo thì mất tâm giống như đ i ê n không chỉ có không r ụ t lại thậm chí còn dám chủ động tiến công ta nhân tộc tại rất nhiều trong mắt người cơ bản cùng muốn chết không có khác nhau nhìn lấy trong nhóm tông sư nhóm nói chuyện t i ế m đều tập trung ở phỏng đoán vạn tộc ma giáo hành động lần này động cơ phía trên tô hồng lắc đầu quan phía trên điện thoại di động hắn biết được càng nhiều cái này hậu trường chính là cổ thần tộc bảy mưu đặc kế tương thuận để người thuế biến thiên thần tam tộc hứa hẹn mới sẽ làm đến b ạ n tộc ma giáo điên cuồng như vậy dù sao tại những thứ này ma giáo cao tầng trong mắt chỉ cần thu thập đầy đủ hết dịch chính mình lập xuống đại công đến lúc đó rút đi thân người hóa thành thiên thần cái nào còn quan tâm những người khác có chết hay không nói cho cùng cái này b ạ n tộc ma giáo báo giả thì là một đám liền chủng tộc đều chối bỏ đồ vô s ỉ thôi nhất chiến giải quyết hết cũng tốt tránh khỏi về sau chư thiên đại chiến đánh tới lúc lại xuất hiện làm cái gì yêu thiêu thân tô hồng không có nghĩ nhiều nữa tăng thêm tốc độ thẳng đến tinh thành mà đi không lâu sau đó làm hắn sắp đến tinh thành lúc hoàng hôn tiêu tán đêm tối dần dần bao phủ đại điện roi mắt trông về phía xa tô hồng nhìn đến tinh thành bên trong một mảnh đèn bước sáng trưng ẩn ẩn có cổ nhạc tại tấu vang chuyển đến đây là đang làm cái gì tô hồng có chút hiếu kỳ làm hắn bay tới tinh thành trên không thấy rõ trong thành cảnh tượng thời điểm cả người hơi s ứ n g sở chỉ thấy trong thành vô luận là đường cái vẫn là tiểu ngõ hẻm hết thể đầy áp người nhóm chủ thành khu nối thẳng cổng thành trên đường chính không có mưa hay đám người toàn bộ đứng tại hai bên chỉ có tinh thành thành chủ cùng lý trình sơn bọn người đứng ở cửa thành chỗ chờ bọn hắn đem bốn đạo thân ảnh bộ hạ tại trung tâm nhất chính là thúc thúc của hắn thầm thầm còn có đệ đệ m u ộ i m u ộ i tất cả mọi người động tác đều nhịn đều tại n g ự a đầu nhìn lên trời đến đến lý trình sơn cùng thành chủ thực lực tối cường nhanh nhất trông thấy tô hồng nhất thời cười to nói đến thất thần làm cái gì cả vừa dứt lời rầm rầm rầm đến không hết pháo hoa phóng lên tận trời trong thành lễ nhạc tiếng vang trắng đêm không phô trương thật không nhỏ tô hồng cười cười từ không trung rơi xuống trông thấy tình cảnh này đám người rốt c u ộ c c á t k h ô n g chế trụ n ổ i tiếng hoan hô trong nháy mắt s ô i trào thanh âm cực lớn cơ hồ đem lễ nhạc cầm thanh đều ép xuống tô hồng nghĩ nghĩ lấy ra một giọt bát dai hung thú tinh huyết cấp tốc luyện hóa pha loãng sau một khắc hắn đưa tay một đám tinh huyết hóa thành vô số tích huyết trâu như như hạt mưa hướng dân chúng trong thành phóng đi bất thình lình một màn để tất cả động tính chỉ trệ nhưng làm huyết trâu rơi vào trên người cấp tốc d u n g nhập thể nội thời điểm vẹn vẹn mấy giây sau có người toàn thân chấn động là một tên vo đồ tại chỗ đột phá đến nhất giai võ giả ngay sau đó từ tiếng đột phá cảnh giới vang động liên tiếp không là võ g i ả bách tính cũng đều cảm giác thể phách biến cường một màn lớn mà những cái k i a tuổi lớn hơn đám người trong thân thể để dành tới bệnh giữ nội thương trong nháy mắt khỏi hẳn thậm chí tóc đều ẩn ẩn xuất hiện từ t r ắ n g biến thành đen s u thế t â m mắt mọi người tập trung ở tô hồng trên thân ánh mắt bên trong lộ ra khó nói lên lời cảm xúc tô hồng chỉ là cười cười hướng về phía sở hữu người chắc tay không nói gì toàn trường yên tĩnh mấy giây sau sau một khắc đám người càng thêm điên cuồng s ô i trào tấu nhạc đám người liều mạng gõ trống thổi kèn đem mặt đều thổi đến đỏ bừng cũng không dừng lại bạn chúng chú mục phía dưới tô hồng rơi xuống đất k tiểu hải tiểu mộng cấp tốc v ậ t lên một trái một phải ôm lấy tô hồng một năm không thấy đã cao như vậy rồi tô hồng cười ha hả s ờ lấy đệ đệ bội m ù i đầu sau đó nhìn hướng thúc thúc thầm thầm vừa cười đi đến một bên giang hai tay ra hào tiểu tử một năm này bên ngoài giống như đều gầy a tô quốc minh dùng lực cùng tô hồng ôm lấy thầm thầm trong mắt n g ấ n lệ đang l ó e lên hàng xóm thậm chí thành chủ đám hiệu trưởng bọn họ đều nói với nàng tô hồng như thế nào như thế nào lợi hại nàng lại nghĩ đến là tô hồng đến cùng là ngậm bao nhiêu đắng mới thành trong mắt thế nhân thiếu niên c ô n sư ngoại nhân hâm mộ n g ư y i n g ă n nắp xinh đẹp nhưng chỉ có người nhà mới có thể đi quan tâm người trước ngăn n ắ p người người sau đến cùng bị bao nhiêu tội ngập bao nhiêu đắng trông thấy cái này ấm áp một màn trong thành thanh âm dần dần yên tĩnh trở lại sở hữu người yên tĩnh nhìn lấy không có lại phát ra cái gì thả tâm sau một lát làm tô hồng tại thành chủ cùng hiệu trưởng đám người nên vào dưới nắm đệ đệ bội m ộ i hướng thành chủ p h ụ đi đến lúc hai bên đường đám người mới lần nữa sôi trào lên nhất là những thiếu niên kia ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới cùng sùng bái tô quốc minh ôm lấy trần lan bà bay hai người chậm rãi đi ở phía sau nhìn về phía trước nắm tiểu hài tử tiểu mộng tô hồng ánh mắt bên trong không nói ra được vui mừng cùng cảm t h á i đổi lại hơn một năm trước kia bọn hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến bình thường một nhà vậy mà ra như vậy một đầu chân long vất vả nửa đời người bọn hắn cũng bởi vì tô hồng mà gà chó lên trời hai vợ chồng cùng tiểu hài tử tiểu mộng một năm này tại tinh thành qua được dùng tư nhuận hai chữ đều khó mà hình dung thậm chí có thể nói thành trụ đều không có bọn hắn một nhà sống được thoải mái cái gì phiền não đều không có loại này bỗng nhiên p h t nhanh giống như cảm giác sẽ làm đến nhân tâm trong khoảng thời gian ngắn phát sinh n g h i ê n trời l ệ đất giống như biến、hóa. nhưng may ra tô quốc minh cùng trần lan đều là ăn rồi khổ biết rõ mang đến đây hết thể chính là tô hồng ngày bình thường đối xử mọi người như cũ hòa hòa khí khí cũng quản giáo tiểu hải tiểu mộng không thể bởi vì tô hồng tồn tại mà gây chuyện thị phi một nhà tại bộ hạ bên trong đi vào sớm đã chuẩn bị tốt tiến hội thành chủ phụ bên trong tiến hội ở giữa ngoại trừ tô hồng người nhà bên ngoài thành chủ lý thừa núi chờ người mắt trần có thể thấy có chút khẩn trương nói thật bọn hắn hiện tại cũng có chút không biết nên làm sao cùng tô hồng ở chung dù sao đây chính là một tôn tiền đồ vô lượng thiếu niên tông sư a toàn bộ hoa quốc thế hệ tuổi trẻ trước mắt cũng chỉ như vậy một cái thông sư mạnh bao nhiêu ngoài cửa thành cái kia như hồ nước giống như hố sâu còn tại cái kia b ả y biện đâu thẳng đến tô hồng chủ động đáp lời trong ngôn ngữ giống nhau trước kia giống như tôn trọng bọn hắn mọi người cái này mới chậm dãi chầm t ĩ n h lại qua ba lần rượu tô hồng chủ động hỏi thăm về tinh thành gần đây phải chẳng có nhu cầu về phương diện gì thanh chủ cùng lý trình sơn b ọ n người sức sở không cần k h á c h khí có gì cần cứ việc nói bây giờ tô hồng tự nhiên có nói lời này lực lượng đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thúc thúc thẩm, thẩm còn có đệ đệ muộn muộn một năm này mắt trần có thể thấy bị chiếu cố rất tốt một lát sau t h à n h chủ cùng lý trình sơn lết nhau từ lý trình sơn mở miệng nói ra tinh thần trước mắt không có khó khăn gì duy nhất cần phải g i ú p một tay cũng là liên quan tới võ giáo võ k ỹ phương diện vấn đề tô hồng ngươi cũng biết tinh thần dù sao an phận ở một góc tuy nhiên năm ngoái ngươi võ khảo sau tinh thành thu được rất nhiều tài nguyên nhưng tinh thần võ khảo tổng thể thành tích vẫn không tính xuất chúng điều này sẽ đưa đến phân phối tới tài nguyên cũng không nhiều nhất là võ k ỹ phương diện c h ủ loại không coi là nhiều phẩm giai cũng so với thớp đối với những thành thị khác mà nói này lại để các học sinh có một cái rất lớn thế yếu tô hồng rất tán thành tinh thành trước tiên là cái gì tình huống hắn cũng rõ ràng lúc trước hắn tại tinh thành nhất t r u n g lúc liền một môn C cấp buôn lôi quyền đều vẫn là lý trình sơn chuyên môn sử dụng nhân tình đi thỉnh bằng lưu đến dạy có thể thấy được tài nguyên thiếu thốn tới trình độ nào bất quá cái này chủ yếu vẫn là bởi vì tinh thành những năm qua võ khảo thành tích thực là tầm thường nhất thành võ khảo học sinh bên trong liền nhất giai võ giả đều không mấy cái bất quá bây giờ nha làm theo tinh thành đi ra võ giả tô hồng tự nhiên cũng có trả lại tâm tư võ kỹ dễ làm gặp tô hồng nói như vậy lý trình sơn lộ ra nụ cười từ đáy lòng vì trong trường đám t i ê n lũ danh con cảm thấy vui vẻ có giấy cùng bút sao tô hồng trái xem phải xem lý trình sơn cùng thành chủ b ọ n người là sức sở đây là muốn hiện trường đem nắm giữ sơ d a i võ kỹ viết ra rất nhanh thành chủ thì hâu người đi cầm giấy bút tận lực lấy thêm điểm giấy tô hồng nghĩ nghĩ nói bổ sung cầm cái mấy trăm tấm đi cái này vừa nói tất cả mọi người mộng không phải anh em ngươi cái gì thiên phú a sơ g a i võ kỹ nắm giữ lấy mấy trăm loại tô hồng lý trình sơn nghẹn họng nhìn chân chối nhịn không được hỏi ngươi đến cùng nắm giữ lấy bao nhiêu sơ d i i v õ kỹ cần nhiều như vậy giấy a tô hồng s ữ n g sở thuận miệng nói không có a ta hiện trưởng tôi h diễn một chút là được thôi diễn mọi người sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được đây là ý gì hợp lấy đây ý là muốn hiện trưởng tôi h diễn sáng tạo v õ kỹ sau khi suy nghĩ cẩn thận sở hữu người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhịn không được hai mặt nhìn nhau nửa ngày nói không ra lời cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ chương sáu trăm tám mươi sáu trông chất như núi vó kỹ cố hữu trùng p ù n g đến thời điểm ngươi đi chư thiên du lịch liền xong rồi chương 686, t r ô n g chất như núi v õ kỹ cố hữu trùng vùng đến thời điểm ngươi đi chư thiên du lịch liền xong rồi thật hay giả lý trình sơn cùng thành chủ bọn người liếp nhau lấy trong lòng cảm giác có chút hoang đường tô hồng bây giờ đã là tông sư bình thường tới nói thôi diễn ra mấy môn v õ kỹ khẳng định không có vấn đề có thể tô hồng vừa mới muốn bao nhiêu t r a n g giấy c h ọ n m ẹ n mấy trăm tấm rất nhanh có người đem giấy b ư ớ tới tô hồng cầm bút lên tất cả mọi người chen tại trước người hắn do xét cái đầu chỉ thấy tô hồng vẹn vẹn trầm tư mấy giây l i ê n bắt đầu trên giấy nhanh c h ó n g v i ế t rất nhanh một bản tên là lôi quang trưởng c cấp võ kỹ liền bị hắn hiện t r ư ờ n g thôi diễn đi ra mọi người tại đây tuy nhiên tài cao nhất từ giai nhưng coi trọng vài lần phán đoán ra c cấp võ kỹ uy lực như thế nào loại này cơ bản nhãn lực vẫn phải có môn này lôi quang trưởng nếu là tu tới h o à mỹ uy lực đổi u sát b cấp võ kỹ lý trình sơn trầm giai nói ra ngữ khí mười phần trứng kinh tôi hỏng cái này mới suy nghĩ bao lâu vẹn vẹn mấy giây mà thôi vậy mà đem thôi diễn ra như thế một môn có thể xưng cực phẩm c cấp võ kỹ quả thực cách đại phổ một đám người đều là mặt mũi tràn đầy trấn kinh c h i sắc nhưng rất nhanh bọn hắn phát giác chính mình giống như sai lầm chỉ thấy tô hồng v i ế t xong lôi quang trưởng về sau căn bản không ngừng bút nắm qua một tờ giấy trắng tiếp tục dòng bay p h ư ợ g múa nhanh chóng viết rất nhanh lại là một bản xê cấp võ kỹ ra l ỏ gặp tô hồng như c ũ không ngừng căn bản không lại suy nghĩ bút mực đem từng t r ư ơ n g giấy trắng không ngừng lấp đầy thời điểm lý trình sơn cùng tinh thành thành c h ụ bọn người dần dần mặt lộ vẻ kinh hãi bọn hắn tỉnh táo lại tô hồng giống như cũng không là suy nghĩ mấy giây mới thôi diễn ra một môn x cấp võ kỹ mà chính là giống như cứ như vậy vài giây đồng hồ hắn đã đem sau đó phải viết tất cả võ ký đều thôi diễn hoàn tất vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau nhìn lấy giấy trắng càng xếp càng cao lý trình sơn c h ờ người đại não đều đứng máy lôi thuộc tính c cấp võ ký không sai b i ệ t lắm lại làm ba môn b cấp võ ký lại đến một môn a cấp võ ký liền bắt đầu viết cái khác thuộc tính võ ký tô hồng một bên viết một bên nói thần s ắ c mười phần nhẹ nhõm hoàn toàn là một bộ thành thạo dáng vẻ trên thực tế tô hồng s ắ c thực rất nhẹ nhàng đối hắn hôm nay mà nói thôi diễn loại này liền thần thông đều không phải là võ ký thật sự là quá đơn giản não tử tùy tiện nhất c h u y ề n linh cảm thì quần quận ra bên ngoài bước lên chắn đều không chận nổi mà nghe được hắn một đám người lần nữa mở to hai mắt nhìn thứ đ ộ gì tô hồng biết đến bây giờ đã sáng chế mười mấy cửa võ kỹ hết t h ả đều là lôi thuộc tính lý trình sơn b ộ i vàng đi lật lên cái kia bút mực đều còn chưa khô cạn tràn giấy phi tóc nhìn lại mấy phút đồng hồ sau hắn kinh ngạc nhìn để xuống một trồng võ kỹ trong ánh mắt đã có hứng phấn cũng có m ở miệng c cấp võ kỹ hắn nhìn hiệu mấy môn b cấp võ kỹ cũng miễn cưỡng có thể xem hiệu một chút xíu a cấp võ kỹ thì là hoàn toàn cùng xem thiên thư đồng、đạo. nhưng nếu là tô hồng thôi diễn đi ra cái kế bi l ự c tất nhiên tiểu không đi nơi nào đây chính là tôn g sư sao lý trình sơn tự lẩm bẩm giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy luyện võ nửa đời người chính mình vẫn là hết ngồi đại giếng hôm nay mới tính thật sự hiểu cái này thế giới đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu thời gian kế tiếp bên trong tô hồng dòng bay phượt múa bên cạnh giấy trắng càng xếp càng cao đây là phong thuộc tính võ kỹ năm mươi cửa d cấp võ kỹ năm mươi cửa c cấp võ kỹ ba cửa b cấp võ kỹ một cửa a cấp võ kỹ đây là hòa thuộc tính đây là kim thuộc tính lý trình sơn một đám người nhìn trận mắt hốc trơ mắt nhìn trên b à n bị nhất đ i ệ c điệp trang giấy trồng chất cao a giấy nhanh như vậy liền không có thẳng đến tô hồng tiếng kêu kinh ngạc vang lên một đám người mới hồi phục tinh thần lại mau mau thành chủ giấy lý trình sơn hưng phấn không hiểu cơ h ồ tại gào thét lớn t ố ú c giục thành chủ cũng sắc mặt b à bừng ngại cấp dưới tốc độ quá chậm tự mình chạy nhà kho ôm lấy năm thứ nhất đại học trồng chất giấy trở về thì hôm nay tô hồng làm thành như vậy tinh thành tất cả võ giáo tại võ kỹ p h ư ớ diện đó là cũng không tiếp tục thiếu mà cái khác tài nguyên p h ư diện có tô hồng năm ngoái cầm súng võ khảo đệ nhất thành tích tinh thành năm nay phân phối không ít tài nguyên bây giờ mới khai giảng mấy tháng mà thôi hoàn toàn có thể đem tất cả tài nguyên tập trung lại dù n g tại giáo viên cùng đan d ư ợ các c loại tư nguyên phía trên có thể dự đoán đến năm nay tinh thành võ khảo học sinh tuyệt đối sẽ so những năm qua mạnh hơn một mạng lớn có thể đại biểu tinh thành tại võ khảo phía trên biểu hiện ra trói sáng thành tích năm nay nói thế nào cũng có thể chỗ tại giang nam đại khu trung du thậm chí trung thượng du đi lý trình sơn cùng thành chủ lướt nhau hai người trung niên đủ cười rực rỡ cùng hoa cúc giống như nghe vậy tô hồng cười cười tiếp tục viết võ kỹ không có nói thêm cái gì hắn cảm thấy hai người chờ mong có chút thấp bởi vì tại toàn thành bách tính đến hoan nghênh thời điểm hắn nhưng là chuyên môn pha loãng một giọt bát dai hung thú tinh huyết những thứ này huyết c h â u tiềm tàng tại toàn thành bách tính thể nội sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường lấy thân thể của bọn hắn tố chất nhất là hấp thu năng lượng chính vào đỉnh phong các thiếu niên ở sau đó trong một thời gian ngắn chuẩn võ giả thậm chí nhất giai võ giả đem vệ như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện dù sao đây chính là trọn vẹn một giọt bát dai hung thú tinh huyết cho dù đi qua pha loãng trong đó năng lượng ẩn chứa cũng là cực kỳ khủng bố không lâu sau đó tô hồng bông su bú trước người hắn trên mặt b à n bày đầy lấy một c h ồ n g lại một c h ồ n g t r a n giấy g hết thẻ đều là võ kỹ trong đó bày thuộc tính võ kỹ k h ô n g chế hình võ kỹ thân p h á p hết thẻ loại hình võ kỹ hắn hết thẻ đều cho tôi h diễn đi ra có thể nói chỉ là một bản này võ kỹ giá trị đều đã vượt xa khỏi năm nay tinh thần phân phối tới tài nguyên là đêm trở lại thành chủ phủ cái khác biệt t ự bên trong tô hồng lấy ra hai dọn bát d i a i tinh huyết cực kỳ cẩn thận mà đem phân biệt dung nhập t h u ố c t h u ố c thẩm thẩm thể nội lúc kết thúc tô quốc minh cùng trần lan tại chỗ theo phạm nhân đột phá đến nhất giai võ giả hai người khuôn mặt cải lão hoàn đồng chí ít trẻ mười mấy tuổi nhìn qua g i ư ờ n g như thì ngoài ba mươi đồng dạo cứ như vậy ngắn ngủi vài phút liền đi xong những người khác mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm thúc thúc thầm thầm cái này tinh huyết còn sẽ kéo dài ôn dưỡng thân thể của các ngươi tương lai có thể theo tiểu hải tiểu mộng một khối luyện luyện võ rèn luyện một chút thể phách tô quốc minh cùng trần lan soi vào gương vui vô cùng đồng thời lại nhỏ giọng hỏi tô hồng cái này tinh huyết có phải hay không rất đắt không đắt lắm tô hồng cười cười lời nói này đến lửa thật lửa giả bắt g a i tinh huyết thả tại bên ngoài nói là một câu có tiền mà không mua được đều không chút nào quá phận nhưng đối bây giờ tô hồng mà nói cái này còn thật không phải cái gì v ậ t quý trọng bất quá là tiện tay một bàn tay liền có thể đập chết một mảnh bát dai hung t h ú thôi tiểu hải tiểu m ộ n g đến thiên các ngươi tô hồng đem đệ đệ mội mội gọi tới thời gian một năm có hắn mang về nhà đan dược tiểu hải tiểu m ộ n g hai cái này học sinh trung học cảnh giới đã cao đến nhất dài cao đoạn nếu chỉ luận cảnh giới phóng nhãn toàn bộ tinh thần tất cả cao giáo học sinh cấp ba đều không người có thể cùng tiểu hải tiểu m ộ n g so đối với hai cái đệ đệ mội mội tô hồng thì là dùng tới trước đó chuyên môn vì hai người chuẩn bị cựu g i tinh viết h o à mỹ dung nhập thể nội về sau tiểu hải tiểu mộng tại chỗ đột phá đến nhị giai cao đoạn khoảng cách tam giai đều không xa thật tốt cố gắng không muốn nhỉ vào cảnh giới khi dễ người khác tô hồng sờ lên hai đầu người người một nhà ngồi chung một chỗ ấm áp hàn huyền một hồi lâu về sau tô hồng đứng dậy đi ra ngoài trần thúc tô hồng tìm được trần lâm phụ mẫu đem sớm thì chuẩn bị xong đan dược lấy ra ngoài đối với mình quật khởi trước duy nhất hảo hữu tô hồng một mực đều ghi t ạ c trong lòng mỗi lần trở về không chỉ có sẽ mang đến không ít đan dược còn lại trợ giúp trần lâm phụ mẫu điều dưỡng thân thể một cái tiểu hồng trần lâm trước mấy ngày mới từ võ đại xin phép nghỉ trở về hôm nay giã ngoại thú chiều hắn cũng tham chiến hiện tại cần phải tại phụ cận lộ thiên luyện võ trưởng ngươi muốn không đi gặp hắn một chút trần lâm trở về rồi tô hồng n g o ạ i ý muốn đồng thời trong lòng vui vẻ ngược lại là thật lâu không gặp thấy mình anh em tốt rất nhanh cáo biệt trần lâm phụ mẫu hắn tinh thần lực bao phủ toàn thành trong nháy mắt tìm được tại lộ thiên luyện võ trưởng trần lâm oanh lộ thiên luyện võ trưởng trần lâm ngay tại rèn luyện võ kỹ hắn ở trần mồ hôi lầm địa so với năm ngoái n g â ngô bây giờ trần lâm ánh mắt so với lúc trước muốn kiên nghị không biết gấp bao nhiêu lần. lúc trước cái kêu phóng một cái học liền muốn lôi kéo tô hồng đi quán net chơi game thiếu niên cũng trong năm này trưởng thành rất nhiều trần lâm thanh âm quen thuộc theo sau hai chuyển đến trần lâm thân ảnh trì trệ mãnh liệt chuyển qua đầu chỉ thấy tại cách đó không xa dưới ánh đèn lờ mờ một đạo quen thuộc cùng cực khuôn mặt chính hướng bên này chậm rãi đi tới ngoa tạo ta đều cho là ngươi tiểu tử quên ta đi đâu kéo đến bây giờ mới tới tìm ta có còn hay không là anh em trần lâm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chạy gấp tới sao có thể a h ờ i trộm lớn lên còn g i m những thứ này ta nga muốn hỏi ngươi ngươi lần này rõ ràng ở nhà làm sao không tìm đến ta tô hồng cười lớn cùng trần lâm dùng lực ôm một cái không lâu sau đó t i n h thành vùng ngoại thành một chỗ vứt bỏ nhà lầu trên sân thượng làm tô hồng cùng trần lâm cầm trong tay vừa mua địa vừa hướng nguyện uống ngực ngực một bên trò chuyện lúc trước chuyện cũ thỉnh thoảng thì cười đến cùng cái người điên lại gặp nhau cho dù lẫn nhau cảnh giới đã ngày đêm khác biệt hai người hưu tỉnh cũng không có chút nào theo thời gian mà thay đổi uống sau khi trần lâm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chừng to mắt bắt dài tinh huyết đúng tô hồng cười tủng tìm nói ta đem một dọn tinh huyết dung nhập ngươi thể nội n g ư ơ i tiêu hóa một đoạn thời gian về võ đại khái có thể hùng hàng trang lên một tay ngoa tạo vậy còn không nhanh đừng uống đừng uống trần lâm hưng phấn mà trên nhảy dưới tránh gặp tô hồng còn tại không nhanh không chậm uống b à o bia hắn trứng mắt lập tức đem đưa tay đem tô hồng đã đưa tới bên miệng bia cho cướp tới để dưới đất ngoa tạo n g ư ơ i d á m đoạt tô đại tông sư bia tô hồng mở trò đ ù a t r ư ờ n g lên mắt tới cái gì đại tông sư lại mặc chít chít ta muốn đánh n g ư ơ i a trần lâm thậm chí bắt đầu sắn tay á o được được được tô hồng cười nhấc tay đầu hàng rất nhanh lấy ra một g ọ t bắt dài tinh huyết một dọn ta nói đến trần lâm r ố i ra năm ngón tay tới trước cái năm dọn thể nghiệm một chút năm dọn trực tiếp cho ngươi no bạo tô hồng liếp mắt hắn là không có thật đ ẹ p những này bát dai tinh huyết coi ra gì chủ yếu trần lâm sắc thực chịu không được rất nhanh dung nhập tinh huyết về sau trần lâm cảnh giới phóng đại trực tiếp theo nhị d a i để thăng đến tầm giai thương vấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt uống rượu uống rượu Tốt, bất quá vị trí này không đủ thoải mái đ ổ i chỗ lại uống trần lâm còn không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy thân ảnh lơ lửng mà lên bị tô hồng mang theo thẳng đến trăng tròn mà đi chờ hắn lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình đang nằm tại một tấm linh lực ngưng tụ thành trên bế nằm đến không hết đá mây m theo bên cạnh phiêu đã mặc q u a hơi hơi ngửa đầu bầu trời đầy sao cùng trăng tròn đập vào m ị mắt trần lâm sửng sốt một hồi lâu đột nhiên liên tiếp giống lớn mấy c ú họng tiếp tục cùng tô hồng uống cho đến phá hiểu thời gian hai người mới trở về mặt đất đi trở về trường nhà ga trần lâm đối tô hồng k h o á t tay háo vừa xoay người đi vài bước hắn lại quay đầu về tô hồng t h ấ p giọng nói ngươi cũng đừng tử tại chư thiên chiến trường a tử tô hồng hai tay chống l ạ n phá h i ể u ánh sáng mặt trời chiếu chiếu vào hắn nụ cười rực rỡ trên mặt chỉ nghe hắn nói thử hỏi chư thiên người nào có thể giết ta lại cho ngươi trăng lên trần lâm cười mắng một tiếng dù sao ngươi đừng chết chính là ta năm thứ ba đại học cần phải thì có thực lực đi chư thiên chiến trường đến thời điểm vẫn chờ ngươi bao bọc ta đây năm thứ ba đại học tô hồng hai tay vào ngực trên mặt cười nhạy ý tại hảo huynh đệ trước mặt hắn cũng tính tình cũng nhảy cởi ra cố ý dùng một bộ tịch mịch vô địch giống như giọng điệu nói ra chờ ngươi năm thứ ba đại học chư thiên vạn tộc đều cần phải bị ta chấn áp không sai bị lắm đến thời điểm ngươi trực tiếp đi chư thiên chiến trường du l người chỉ cần nhớ kỹ gặp người nói lên một câu tô hồng là ta huynh đệ cái này liền đầy đủ ngươi hoành hành chư thiên á vẫn là ngươi sẽ thổi trần lâm khỏe miệng co giật đường này sau cùng biệt xuất một câu nói như vậy hắn cũng không lại bất mực k h o á t tay áo nói câu đi liền lên xe hiển nhiên không có đem tô hồng câu nói này coi là thật mắt tiến hắn rời đi về sau tô hồng dùng linh lực bức tán toàn thân tự khí về đến nhà mới vừa vào cửa chỉ thấy tiểu hải tiểu m ộ n g nâng điện thoại di động bay chạy tới k người hôn qua tại các đại thành thị trấn áp thú chiều trong video từ khóa hạ tô hồng xứng sở tiếp quá điện thoại di động liết mấy cái tiện tay mắt nhìn bình luận khu vài câu tại bình luận khu điểm tán cao nhất lời nói đập vào mi mắt ông trời ơi ta xem tất cả đại khu tông sư c h ấ n áp thú t r i ề u video làm sao cảm giác tô hồng là mạnh nhất cái kia à? v a n cầu thật tô hồng ta v a n cầu ngươi tham gia năm thứ hai đại học giải đấu đi ta là thật muốn nhìn a ta vừa nghĩ tới hình ảnh kia mấy ngày nay ngủ đều đang cười người nào hiểu a nếu như tô hồng tham gia năm thứ hai đại học giải đấu ta mãnh liệt đề nghị chế độ thi đấu đổi một chút cũng không cần làm cái gì mấy cái mạnh so tài trực tiếp làm cho tất cả mọi người vây công tô hồng là được rồi quan phương đều t ả i phát cái video này còn phụ phía trên một tấm mười phần chịu tượng tờ é hình ảnh trên hình ảnh nội dung là tô hồng h ô m qua thân ở trên không một trưởng bố ra linh lực cự trưởng c h ấ n áp thú triều hình ảnh chỉ bất qua phía dưới thú triều bị vê thành lâm thiên vận chờ võ đại giải đấu gương mặt quen thậm chí đế võ quan phương tài khoản đều xông ra cũng tiến hành phát vẫn phối lên cái cười ha ha biểu lộ bao còn tại chơi cảnh còn tại chơi cảnh cũng không biết đến lúc đó phát hiện ta thật tới đế võ còn cười nổi hay không、K. tiểu hải tiểu mộng hơi hơi ngửa đầu nhìn lấy tô hồng hai đôi trong mắt to đều tràn đầy trờ mong người tham gia hay không tham gia võ đại giải đấu nha tô hồng giật giật khoe miệng không có trả lời mà chính là mặt lộ vẻ hung thần á c sát chi sắc nhất đại đã sớm biết chơi điện thoại di động tới tới tới rất lâu không có kiểm nghiệm các người võ k ỹ tu luyện thế nào a tiểu hải tiểu mộng b ú lên quái dị quay đầu liền chạy rất nhanh liền bị tô hồng mang theo đi vào biệt thự khu bên trong luyện võ trường chương sáu trăm tám mươi bảy năm ngoái đế võ mất đi hết thảy năm nay ta hết thể muốn cầm bể tiếp xuống trong một đoạn thời gian tô hồng hưởng thụ lên hiếm thấy nhàn nhã thời gian ngoại trừ mỗi ngày cố định tu luyện bên ngoài hắn liền dẫn thuốc t h u c thẩm thẩm cùng đệ đệ m u ộ i m u ộ i khắp nơi du sơn n g o ọ n thủy giá ngoại tại rất nhiều mách tính thậm chí võ giả trong mắt đều là tràn ngập sắc thái thần bí địa phương cảnh giới không đủ căn bản không dám đi ra quá xa tô hồng một nhà cũng đối giá ngoại tràn ngập hiếu k ỷ lúc này tại tô hồng chỉ huy giới một nhà khắp nơi du ngoạn thậm chí còn tại giá ngoại hạ trại chơi mấy ngày trong núi sâu một dòng suối nhỏ bên cạnh tô hồng gọi về vui chơi tiểu hải tiểu ngộng dạ đi qua hắn mười mấy ngày nay tự mình dạy bảo hai người vô luận chiến đấu vẫn là võ ký thậm chí toàn phương diện đều phải đến rõ rệt để thăng lúc này điện thoại di động tiêu đ ộ n g tô hồng mở ra xem là sư công gửi tới tin tức gọi hắn hồi ma võ võ đ ạ i giải đấu sắp mở ra hôm sau tô hồng đằng không mà lên sau cùng mắt nhìn cửa nhà hướng chính mình mắc người nhà nhóm quay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời lần sau trở về ít nhất phải một đoạn thời gian rất dài tô hồng trong lòng cảm khái ánh mắt rất nhanh biến đến sắp bén cấp tốc tối lui ra khỏi mười mấy ngày nay nhản nhã trạng thái không lâu sau đó ma võ trong trường chuyên môn cung cấp cho tham gia võ đại giải đấu học sinh huấn luyện trường đường cô vân n g a o hải cổ lực trần b i ể u cố g i a tỷ đ ệ tô hồng năm ngoái tham gia võ đại giải đấu đồng đội đều đã theo t r ư thiên chiến trường trở về làm ma võ năm ngoái trừ tô hồng bên ngoài ưu tú nhất một nhóm học sinh thời gian một năm đường cô vân bọn người hoàn thành cực lớn thuế biến nguyên một đám ánh mắt sắp bén khí tức tư hãn bọn hắn lẫn nhau đối luyện xuất thủ không lưu t ì n h chút nào chiêu chiêu đều rõ ràng mang theo giết chết đối phương mục đích nhìn đến một bên mấy vị tân sinh bên trong thiên tài đều cảm giác tâm lý có chút rút rút t h u ầ n một sắc ngũ giai cao đoạn thật không hổ là cùng tô hồng học trưởng cùng một giới thiên tài yêu nghiệt tốt nhiều năm thứ ba đại học thậm chí năm thứ tư đại học học trưởng học tỷ cảnh giới đều đối với bọn họ cao tân sinh các thiên tài tụ tại một khối nói nhỏ lấy tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên gặp đường cô vân bọn người đối luyện t r n g diện nhưng mỗi một lần nhìn đều vẫn cảm thấy đại tụ h rung động lúc này vương thạch đi tới lao vương ngươi không nói còn có một người muốn tham gia năm thứ hai đại học võ đại giải đậu à, hắn đến cùng là ai à? đường cô vân cười nói lao vương là ngươi có thể gọi không biết lớn nhỏ vương thạch cười mắng một tiếng ngay sau đó gặp sở hữu người nhìn trong tay mình tuyển thủ dự thi bảng danh sách hắn cười t h ậ n bí các ngươi thật muốn biết là ai cố nhạc nhạc cười toét toét nói vương lao sư ngươi cũng đừng nói với ta là tô hồng a hắn đều đã là tổng sư luôn không khả năng thật tới tham gia đi chẳng lẽ lại ngọc thanh tuyển học tỷ bọn hắn có ai lưu bang rồi vương thạch nụ cười càng nồng đậm, đậm nhìn hướng sau lưng chỗ cửa lớn chính các ngươi xem đi hắn đã đến nghe vậy sở hữu người hướng cửa lớn nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào t ự tại bên cạnh cửa cười lối đã trận mắt hốc mồm đồng học nhẹt v à đầu đã lâu không gặp tô tô tô tô tô tô tô. tô hồng đường cô vân hai mắt trận tròn xoe nhìn hướng vương thạch không phải lao vương trên internet chơi đùa cảnh còn chưa tính chúng ta ma võ vậy mà đến thật đó à? thật làm cho tô hồng tham gia năm thứ hai đại học giải đấu à? ngao hải mấy người cũng một mặt một bức đã tô hồng tham gia vậy chúng ta còn trở về làm gì à? một mình hắn chẳng phải quét ngang rồi không đúng quét ngang tốt xấu là muốn đánh một trận đâu tô hồng chỉ sợ liên thủ đều không c ầ n động đứng tại cái tia thả thả uy áp đều không người có thể đánh vác được à? một đám tân sinh các thiên tài hô hấp đều dừng lại mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem tô hồng học trường đi tới t h ở mạnh cũng không dám vương lòng chút tô hồng đối lấy bọn hắn ấm áp cười một tiếng gặp đường cô vân một đám người ánh mắt khiếp sợ hắn cũng có chút bất đắc di dang tay ra dù sao cũng là vì ma võ tranh t à i ngôi nhà vương thạch lúc này cũng mở miệng tô hồng là bảo vệ thắng đường cô vân các ngươi cũng có thể mượn một trận chiến này cùng lâm thiên vận ai ai ai các ngươi đi đâu chỉ thấy đường cô vân bọn người lên nhau trực tiếp q u a y người thì hướng túc xá phương hướng đi đến chúng ta về đi thu thập hành lý đi chư thiên chiến trường dù sao cùng lâm thiên vận so tại cơ hội có rất nhiều năm thứ hai đại học giải đấu giao cho ngươi a tô hồng một đám người vẫn thật lạ như thế phủi mông một cái trực tiếp t r ố n đi đây cũng không phải bọn hắn đối ma võ không đệ bụng phàm là năm thứ hai đại học giải đấu có một phần thất bại mạo hiểm bọn hắn cũng sẽ không đi nhưng là thua tô hồng đều ở nơi này m a võ làm sao thua a chỉ là đứng tại lôi đài phía trên để lâm thiên vận thanh đao chặt quấn đoán chừng đều không đả thương được tô hồng một cọng tóc gáy đã như vậy bọn hắn còn lưu tại cái này làm gì tự nhiên là về chư thiên chiến trường lịch luyện đi ai ai ai vương thạch vươn tay hướng mấy người bóng lưng gãi gãi ai nửa ngày cũng không nói ra cái gì để bọn hắn lưu lại tới được rồi vương thạch lão sư tô hồng khoát tay áo để bọn hắn đi thôi ngươi đem năm thứ hai đại học giải đấu danh sách phía trên viết ta một người là được rồi tốt ta vương thạch bất đắc dĩ gật gật đầu rất mo đưa đường cô vân đám người tên hoa rơi nhìn l ấy chỉ còn lại có tô hồng báo danh bản g danh sách hắn cảm khái nói m à võ xây trường từng ấy năm tới nay như vậy cũng liền lần này chỉ có một người báo danh bất quá dù sao c h ấ t thắng một người chỉ có một người chứ sao cái này giúp tân sinh thiên tài thì giao cho ngươi ngươi có thể nhìn lấy chỉ điểm một chút ngay vậy tô hồng gật gật đầu chờ vương thạch sau khi đi hắn nhìn hướng một đám tân sinh mặt lộ vẻ mỉm cười một đám tân sinh trước là có chút thụ sùng nhật kinh nhưng rất nhanh nguyên một đám thật hưng ơ phấn tranh nhau chen lấn lao đến đối với huấn luyện tô hồng thế nhưng là chăm chú dù sao hắn có thể bảo chứng năm thứ hai đại học giải đấu chắc thắng nhưng năm thứ nhất đại học biểu hiện cũng phải không tệ mới được rất nhanh tại hắn ma quỷ huấn luyện dưới một đám tân sinh bắt đầu mấy ngày rục tiên rục tử giống như sinh hoạt ba ngày sau tại vương thạch chỉ huy dưới tô hồng cùng một đám tân sinh lặng lẽ nhẹ nhàng lên một chiếc xe buýt thẳng đến dưới này võ đại giải đấu tổ chức mà đi lặng lẽ nhẹ nhàng đi đây là vương thạch mãnh liệt yêu cầu muốn là dựa theo trước kiện như vậy hưng sư động chúng xuất phát nghi thức cái kia mấy phút đồng hồ sau toàn bộ mạng lưới đoán chừng đều biết tô hồng muốn tham gia võ đại giải đấu dù sao lúc này người còn chưa tới hiện trường nói không chừng thừa dịp trong khoảng thời gian này giải đấu phụ trách người còn muốn sửa đổi một chút quy tắc đây t r ờ i cũng là đ á n h lẽn đánh đến bọn hắn trở tay không kịp vương thạch h ắ t h ắ t cười không ngừng trong khoảng thời gian này hắn nhưng là đem mới nhất quy tắc sách đều lấn át chỉ cần để hắn đến hiện trường cho dù giải đấu phụ trách người đối tô hồng dự thi có chút phê bình kín áo rồi đối phương á khẩu không trả lời được cái này kêu cái gì cái này gọi tri thức cũng là lực lượng ngay tại tô hồng một đoàn người xuất phát thời điểm đế võ cửa trường học đông đảo thân mang đế võ đồng phục các học sinh chính hướng về phía lâm thiên vận chờ dự thi học sinh hô hào đế võ tất t h ắ n g khẩu hiệu thanh thế to lớn lâm thiên kể vỗ vỗ lâm thiên vận bà bai lần này năm thứ hai đại học giải đấu nhưng là giao cho ngươi t i ê n tâm đi ra ra ta đã đột phá đến lục giai đường cô vân bọn hắn không thể nào là ta đối thủ mà võ năm thứ hai đại học học sinh tới một cái ta đánh một cái tùy tiền ngược lâm thiên vẫn nụ cười tự tin chương ả người lộ ra một ra t cỗ ầ n thái phi d kỉnh. Nói sáu trăm tám mươi n g đế võ tám tới đ ma t võ làm như vậy người nào chịu nổi a chương sáu trăm tám mươi tám ma võ làm như vậy người nào chịu nổi a giới này võ đại giải đấu tại giang bắc đại khu tỉnh thành giang bắc thành phố cử hành theo võ đại giải đấu tức sắp mở ra toàn quốc các nơi đều không ngừng người hiểu chuyện hướng bên này v à tới muốn lấp kín thiên tài chi chiến trên đường phố biển người m á n h liệt to lớn phòng thể dục bên ngoài dòng người không ngừng giờ phút này giới này võ đại giải đấu người tổng phụ trách trần nguyên chính thoải mái mà nằm ở văn phòng trên ghế nằm hắn điện thoại di động phóng ra ngoài đang cùng một người gọi điện thoại k năm ngoái võ đại giải đấu là người phụ trách có cái gì kinh nghiệm cùng ta nói một chút trần nguyên theo miệng hỏi đầu bên kia điện thoại chính là năm ngoái võ đại giải đấu bởi vì tô hồng biểu hiện bị ép không ngừng lâm thời sửa chữa quy tắc trần chủ quản hắn thanh âm trầm thấp tại điện thoại bên trong chuyến đến ma võ học sinh ra sân thời điểm giữ vững tinh thần ca ngươi ta năm ngoái bị cái kia tô hồng làm đến sức đầu mẹ c h á n vì điều chỉnh quy tắc bệnh tim đều kém chút bị dày vò đi ra ha ha trần nguyên cười ha ha một tiếng ca ta để ngươi không có việc gì thiếu soát điểm internet đi trên internet chơi buộc ả n h còn chưa tính ngươi làm sao còn tưởng thật đâu tô hồng đều là t ô n g sư làm sao tới tham gia võ đại giải đấu à. ta biết chính là cho ngươi để tỉnh một câu dù sao cẩn thận ma võ đám này học sinh chính là quá sẽ dày vò ngươi t ẩ u t ử gọi ta treo tốt tốt tốt để điện thoại di động xuống trần nguyên lắc đầu bật cười quay đầu nhìn hướng một tên cấp dưới hỏi ngày mai trận đấu liền chính thức bắt đầu các võ đại học sinh đều đến đến không sai biệt làm a cấp dưới gật đầu đều đến đông đủ trước mắt tiểu vương bọn hắn tại xét duyệt các trường học đưa tới báo danh bản g danh sách chẳng mấy chốc sẽ đưa tới hắn lời nói còn chưa nói xong cửa lớn bị góp vàng một cái bưng lấy thật dậy một chồng văn kiện nữ hải mặt mũi tràn đầy cổ quái đi đến đây là báo danh bản g danh sách đã xét duyệt xong t ừ vân thả cái này đi trần nguyên t ù y ý nhẹ gật đầu theo miệng hỏi không có vấn đề gì chứ làm cho này giới võ đại giải đấu phụ trách người hắn sớm đã hướng trước kia đếm giới phụ trách người lấy ra trải qua cái này báo danh phân đoạn cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề đến hắn nơi này cũng liền đi cái lướt qua mà thôi nữ hải sắc mặt cổ quái theo lấy ra một phần báo danh bảng danh sách vấn đề là không có vất quá trần chủ quản phần danh sách này ngài vẫn là phải xem nhìn thật sao trần chủ quản lông mày nhữ lại cũng không có coi ra gì một bên tiếp nhận văn kiện còn vừa có hào hứng cung cấp dưới t r ọ c cười nói thiểu vương ngươi làm sao bộ dáng này dễ dàng như vậy có nếp nhăn a đây là ma võ báo danh bảng danh sách năm thứ hai đại học làm sao lại một người báo danh ngoại tàu tô hồng khi nhìn thấy danh sách phía trên lẻ loi trơ trọi tên về sau c h â n chủ quản tại chỗ thì theo trên ghế nằm bắn cái này cái này cái này c h â n chủ quản hai mắt trận tròn xoe ánh mắt không ngừng tại bảng danh sách cùng tiểu vương trên mặt bồi hồi tiểu vương ngươi không có nói đùa với ta chứ danh sách này thật sự là ma võ đưa tới tô hồng người thật tới c h â n chủ quản mặt mũi tràn đầy khó có thể tìm cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy có người cấp dưới nói đùa hắn khả năng lớn hơn một chút tô hồng thật tới ta chính mắt thấy dài đến hào soái nói nói tiểu vương sắc mặt cũng hơi hồng nhợt lên trần chủ quản k h ỏ miệm co giật không ngừng giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc minh bạch chính mình lão ca vì cái gì năm ngoái phụ trách giải đấu bệnh tim đều kém chút chỉnh ra tới m à võ làm như vậy ai chịu nổi a tông sư tự mình chạy tới dự thi n g ư ờ i dám tin c h â n chủ quản nhớ tới gần đây trên internet từ khóa họp o nhịn không được đậu đen r a u m ù n g nói tất cả mọi người là chơi cảnh m à võ vậy mà đến thật sau một khắc hắn thân ảnh xông ra văn phòng thẳng đến một chỗ mà đi hắn tuy là chủ quản nhưng chỉ có lục giai việc này đã không phải là hắn có thể xử lý nhất định phải đi cùng quan phương phái tới giám sát tông sư nhóm câu thông một chút nam chặt cầm cái phương án giải quyết mới được nước t r à từ trong miệng phun ra âm thanh văng lên ngươi nói thứ đồ gì tô hồng thật đến dự thi rồi ma võ đến thật đó a trông thấy trần chủ quản đưa tới ma võ báo danh bảng danh sách mấy tên đến từ quan phương tông sư trận mắt hốc mộn không phải ta đối lên tô hồng có thể hay không thắng cũng không biết ma võ vậy mà thật làm cho tô hồng ra sân cái này cái này cái này một tên quan phương tông sư khỏe miệng co giật một đám người đưa mắt nhìn nhau đều cảm giác kê cả ra đầu lợi hại mau mau đi tìm ma võ chuyến này phụ trách người tới lời con chưa dứt cửa lớn bị mở ra vương thạch cười ha hạ đi ra hướng về phía mọi người chắp tay nói tại hạ ma võ vương thạch là lần này ma võ đi theo phụ trách người một đám tông sư mí mắt lần nữa r ù n lên đây cũng không phải bị vương thạch kinh hãi mà chính là trông thấy vương thạch trong tay cất một cuốn sách đó là một bản phong bị đều sắp bị lật ngốc mới nhất giải đấu quy tắc sách cái này rõ ràng đến có chuẩn bị a kẻ đến không tiện h nha vương thạch a gặp mấy vị tông sư muốn nói cái gì vương thạch tàng háng một cái lớn tiếng dọa người mấy vị tô hồng đại gia cần phải đều biết năm ngoái còn đại biểu ma võ đến dự thi nữa nha bây giờ một năm qua đi h á n hiện tại là ma võ năm thứ hai đại học học sinh thân phận này có thể không có bất cứ vấn đề gì a cái này trần chủ quản cùng quan phương tôn g sư nhóm hai mặt nhìn nhau vị nói đến á khẩu không trả lời được t ừ miệng nhanh nói cái gì a vương lão sư trần chủ quản nhắm mắt nói tô hồng thế nhưng là tôn g sư a cái này dự thi đúng tô hồng đúng là tôn g sư cũng xác thực ở trên cảnh giới so cái khác tuyển thủ dự thi cao như vậy ném một cái ném nhưng quy tắc trên sách cũng không nói có cảnh giới gì hạn chế nhà học sinh lợi hại đó là học sinh bản sự cũng không thể bởi vì là một cái người rõ ràng có tư cách dự thi học sinh thực lực quá mạnh thì không đồng ý dự thi đi năm đó đệ nhất giới võ đại giải đấu tổ chức lúc phong vương điện t ự mình phái tới phong vương cảnh cường giả nói qua võ đại giải đấu tồn tại chính là vì tuyển bạt ra các trường học thiên tài yêu nghiệt cũng có được khích lệ toàn quốc tuổi trẻ võ giả quyết trí tự cường tác dụng vương thạch đ ụ cười d ự c ỡ nguyên hàm răng trắng tại ánh đèn chiếu xuống phản quang hắn miệng lưới lưu loát nói lấy sơ tâm sau cùng cười tùng tìm nói nếu như vẹn bởi vì tô hồng cảnh giới có ném một cái nem cao thì không cho hắn dự thi đây chẳng phải là làm trái chúng ta tổ chức võ đại giải đấu dự tính ban đầu văn phòng bên trong lâm vào lâu dài trầm mặc trần chủ quản cùng quan phương tông sư nhóm hai mặt nhìn nhau há to miệng lại không nói ra cái gì phản bác tới vương thạch liền tổ chức võ đại giải đấu dự tính ban đầu đều rời ra ngoài bọn hắn còn có thể nói cái gì đâu rất nhanh vương thạch rời đi lưu lại trần chủ quản cùng mấy vị quan phương tông sư lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ trần chủ quản đau đầu nói mấy vị đừng không nói lời nào a làm thế nào a còn có thể làm thế nào để tô hồng phía trên tôi vương thạch nói đến cũng không sai tô hồng cảnh giới cao là bản lãnh của hắn cái này chế độ thi đấu quá trình chân chủ quản chỉ cảm thấy đau cả đầu đã thật làm cho tô hồng dự thi cái k i a n ă m thứ hai đại học trận đấu còn có cần phải phân cái gì một mình thi đấu đoàn thể thi đấu sao không có ý nghĩa a một vị khắc tông sư khoát tay á o tức giận nói ngươi là chủ quản hỏi chúng ta làm gì chế độ thi đấu chính ngươi nhìn lấy làm đi muốn thực sự lười n h á t giày vò ta nhìn năm thứ hai đại học cũng không có cả cái gì một mình thi đấu đoàn thể so tài đơn giản thu bạo điểm trực tiếp làm cho tất cả mọi người lên lôi lại sau cùng người nào đứng đấy người đó là quá vân võ đã mẹ không sợ rơi thuộc về là c h â n trù quản mặt đen lên đi về văn phòng trên đường hắn liên tục thở dài sang năm người phụ trách này thích ai làm ai làm lao tử dù sao là không làm chương 689, để chúng ta hoan nghênh ma võ tuyển thủ a chương 689, để chúng ta hoan nghênh ma võ tuyển thủ a đêm đó các trường học đại biểu rút thăm nghi thức kết thúc làng m ấ y bị ma võ tân sinh trở lại chỗ ở thời điểm vương thạch cười híp mắt đem mấy cái người đưa tới tô hồng gián phòng ta nhìn một chút đế võ tuyển thủ dự thi video cho các ngươi giảng giải một chút cần thiết phải chú ý địa phương tô hồng mở miệng hắn vẫn chưa đi tham gia rút thăm nghi thức dù sao đối với hắn mà nói cũng là lên đài đi cái quá trình mà thôi một đám tân sinh mặt lộ vẻ kinh hỉ vểnh hai nghiêm túc nghe g i ả n g lên các ngươi cảnh giới không kém bao nhiêu cho nên tại chiến đấu lúc càng cần chú ý lấy tô hồng bây giờ nhãn lực vẹn vẹn tùy tiện quét vài lần liền có thể nhìn ra đế võ sinh viên đại học năm nhất sơ hở một đám tân sinh nghe được ánh mắt tỏa sáng chỉ cảm thấy tô hồng học trưởng giảng được sọ、so、trong trường lao sư đều phải tốt hơn nhiều cơ hồ đem đối thủ phong cách chiến đấu cẩn thận thăm dọ giống như gi đối yêu cầu của các ngươi không cao một mình thi đấu hoặc đoàn thể thi đấu tùy ý thắng trận tiếp theo là được năm thứ hai đại học giao cho ta nói xong tô hồng k h o á t tay náo để một đám tân sinh trở về chuẩn bị hôm sau võ đại giải đấu chính thức mở ra to lớn sân vận động bên trong bốn phía không còn chỗ ngồi tiếng người huyên náo các vị theo nắm mịp rổ phôn người chủ trì mở miệng toàn trường dần dần an t ĩ n h lại năm nay võ đại giải đấu sinh viên năm nhất nhóm tiếp tục sử dụng năm ngoái chế độ thi đấu quá trình chia làm một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu người chủ trì đơn giản giảng giải một chút quy tắc rất người h h chính thức mở ra. Cái này khiến rất nhiều tuyển thủ thậm chí a ra. n liền tuyên này tuyển n Cái rất bố mở xem đều chủ ả m t ấ y có c h trì đối với cái này cũng là không hiểu ra sao chỉ coi trần chủ quản có lẽ muốn chơi chút trò mới theo trận đấu mở ra các đại trên lôi đài vang lên chiến đấu kịch liệt mọi người chú ý lực trong nháy mắt bị rời ra chỗ khác cũng không có lại đem cái này coi ra gì ngày thứ nhất chiến đấu cơ bản không có gì để mắt ma võ cùng đế võ học sinh đều là một đường v á c t ngang căn bản không ai có thể ngăn cản lý thừa đạo người cái này năm thứ hai đại học học sinh đi đâu rồi vậy mà đều không có tới q u a n chiến lâm thiên t ề c h ấ p hai tay sau lưng c h ậ m rãi đi đến ma võ phòng nghỉ gặp bên trong một cái năm thứ hai đại học học sinh đều không nhìn thấy nhất thời hơi kinh ngạc còn không đợi lý thừa đạo nói chuyện lâm thiên t ề c h ư p mắt cười ha hả nói xem ra các ngươi đã phát hiện lâm tiên v ậ n đột phá lục giai cho nên đường cô vần đám tiểu tử kia mới không có tới con chiến mà chính là muốn mượn mấy ngày nay thời gian nhanh đột phá lục giai lý thừa đạo xứng sở chật mặt lộ vẻ một vệ kinh ngạc nói làm sao ngươi biết nói thật hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy làm như thế nào lừa dối một chút lâm thiên tề đây nào nghĩ tới cái này ra h ỏ a thì chính mình náo bổ đi ra ha ha lâm thiên tề mặt lộ vẻ cười nhạc ý hơi hở nói vô vị dãy ruộng, không nói đến đường cô vân bọn hắn có thể hay không tại cái này mấy ngày ngắn ngủi đột phá lục giai cho dù bọn hắn đột phá cũng sẽ không là nhỏ vận đối thủ hắn một thân linh huyết có thể đã chuyển hóa một phần năm lý thừa đạo trong lòng cười thầm còn đặc điều này cùng ta trang lên rồi hắn trên mặt lại là sầm mặt lại thắng bại còn chưa thể biết được đừng cảm thấy lâm thiên bận thì vô địch ha ha ha gặp lý thừa đạo bộ này mạnh miệng bộ dáng lâm thiên tể cảm thấy thông khoái c ư ờ i h i ế p mắt rời đi trước khi đi hắn bước xuống một câu lời nói ma võ đã liên tục bốn rời quán quân năm nay quán quân không phải ta đế võ không còn gì khác gặp hắn đi lý thừa đạo im lặng lộ ra danh mánh nụ cười trong lòng âm thầm chờ mong lên lâm thiên tể nhìn đến tô hồng lúc biểu lộ trong phòng nghỉ mấy cái tân sinh mắt nhìn m ũ i mũi nhị tâm giả bộ như không nhìn thấy chính mình hiệu trưởng lộ ra bộ này lão hổ ly giống như biểu lộ năm nay sinh viên đại học năm nhất chiến đấu vẫn vô cùng kịch liệt nhất là theo mỗi một ngày đi qua một mình thi đấu đi vào chung kết trên lôi đài hai tên thần thái phi dương thiếu niên rằng có lấy bọn hắn trên thân đồng phục theo gió phiêu lãng giống nhau năm ngoái đồng d ạ n g m a võ vsc đế võ kịch chiến khai hỏa chiêu chiêu liều mạng vẹn vẹn vài phút liền phân ra được thắng bại m a võ thiên tải cầm xuống một mình thi đấu quán quân toàn trường gieo họ xôi trào vô cùng mấy ngày sau đoàn thể thi đấu kết thúc đế võ đoạt lấy đoàn thể thi đấu quán quân một so một bình cái này cũng mang ý nghĩa võ đại giải đấu tổng quán quân hoa rơi vào nhà nào để cho năm thứ hai đại học kết quả trận đấu đến quyết định năm thứ hai đại học trận đấu chắc chắn tràn ngập lo lắng cái kia không nhìn thấy sau cùng thật không biết hai tháng ai thua năm nay cảm giác không có năm ngoái đặc sắc nói nhảm năm ngoái thế nhưng là có tô hồng năm nay thật không yếu đều đánh ra mỗi người phong thái chờ mong a năm thứ hai đại học quy tắc còn không có công bố cần phải có chút biến hóa không biết năm nay tổng quán quân lại là ma võ vẫn là đế võ này ta là chạy tô hồng tới vì thế ta còn bụng trộm chạy ma võ phòng nghỉ phụ cận ngồi sồm rất lâu kết quả l i ề người m ộ ma xem lúc rời đi trong miệng nghị luận ở mỹ đối với kế tiếp năm thứ hai đại học trận đấu tràn ngập trờ mong đêm đó trận đấu kết quả chuyên gia trên internet sôi chào khắp trốn bàn tán sôi nổi liên tục đế võ nghỉ ngơi trắng sở tiểu vận ngày mai giao cho ngươi lâm thiên tể sở lấy tròm dâu nói ra yên tâm lâm thiên vận thản như nói mấy ngày nay cũng không thấy đường cô vân bọn hắn thân ảnh xem ra thật đang b ế quan đột phá nhưng không quan trọng cho dù bọn hắn đột phá cũng sẽ không là ta đối thủ Tốt. muốn chính là như vậy tự tin hôm sau năm thứ hai đại học giải đấu mở ra lớn như vậy sân vận động bên trong liếc nhìn lại đều là đen nghịt đầu người chú ý của mọi người đều tập trung bên cạnh lôi đài người chủ trì trên thân các vị hiện tại tuyên bố năm thứ hai đại học quy tắc tranh tài người chủ trì đem vừa mới cầm tới quy tắc tấm thẻ mở ra đang muốn chiếu vào tuyên đốc lúc biểu lộ nhất thời x ư n g sở ngay sau đó kinh ngạc tuyên đọc giới này năm thứ hai đại học quy tắc tranh tài khác biệt trước kia không phân một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu quy tắc thậm chí có thể nói là dị thường đơn giản thô bạo tất cả năm thứ hai đại học tuyển thủ dự thi nghe được tên sau toàn bộ lên đ à i tiến hành h ô n chiến sau cùng đứng đấy người cũng là người thắng cuối cùng cái này vừa nói toàn trường tất cả người xem đều là s ư ơ n g sở tình huống gì a đây là cái này quy tắc không khỏi cũng quá trò đ ù a đi h ô n chiến không thể không nhân tố quá nhiều cuối cùng đứng đấy người có thể không có nghĩa là là tối cường a có thể là vận khí hảo năm nay là chuyện gì xảy ra giải đấu phụ trách người muốn n g h ị không ra cái gì cho mới dọc theo năm ngoái chế độ thi đấu đến không phải liền là rồi không chỉ là người xem cho dù là một đám võ đại hiệu trưởng cũng ào ào như mày cảm giác cái này quy tắc quá trẻ con đế v õ trong phòng nghỉ lâm viên v ậ n vuốt ve trôi đao a một tiếng nói hôn c h i ế n à. trước thực lực tuyệt đối vận khí không có chút ý nghĩa nào hắn nhìn hướng đế v õ cái khác năm thứ hai đại học tuyển thủ bình tĩnh nói lên đài g ó t tại đằng sau ta ta mang các ngươi đoạt giải quán quân cùng lúc đó gặp toàn trường ồn ào lợi hại lối quy tắc có chút bất mãn thanh em rất nhiều người chủ trì trong lòng bất đắc dĩ cùng cực trần chủ quản đang làm cái gì ha làm ra loại này quy tắc thật không sợ về sau đi ra ngoài bị người chỉ cái mũi mắng trên thực tế hiện trường đã có người bắt đầu mắng giải đấu phụ trách người thanh âm t h i tại người chủ trì sau lưng một chỗ không xa gian phòng bên trong trần chủ quản đang đứng tại đơn hướng trong suốt cửa sổ thủy tinh trước không cầm được thở dài mắng chửi đi mắng chửi đi đợi lát nữa các ngươi liền biết tại sao mấy ngày nay năm thứ n h ấ t đại học trận đấu lúc hắn vẫn tại suy nghĩ năm thứ hai đại học tranh tài quy tắc làm như thế nào làm muốn tóc đều nhanh g i i xong càng nghĩ cuối cùng vẫn quyết định dựa theo trước đó vị kia quan phương tông sư nói tới làm dù sao trước thực lực tuyệt đối quy tắc thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dù là đem tất cả năm thứ hai đại học tuyển thủ cột vào một khối vậy cũng không thể nào là tô hồng đối thủ đã như vậy quy tắc tự nhiên là làm sao đơn giản t h u bạo làm sao tới hắn trực tiếp mở bài tiểu vương đi ý chào một cái để người chủ trì tiếp tục quá trình đi rất nhanh người chủ trì đạt được ra hiệu vội vàng mở ra trước người xếp lên các trường học năm thứ hai đại học tuyển thủ bản g danh sách dựa theo trình tự bắt đầu đọc đầu tiên để chúng ta hoan nghênh nam thiên võ đại tuyển thủ theo người chủ trì không tách ra miệng lần lượt từng bóng người theo các trường học trong phòng nghỉ đi ra đi vào lôi đài phía trên làm trên lôi đài nhân số cơ hồ muốn chiếm cứ lôi đài một nửa thời điểm người chủ trì trước mặt chỉ còn lại có hai phần tuyển thủ bảng danh sách để chúng ta hoan nghênh đế võ năm thứ hai đại học tuyển thủ lâm thiên b ậ t cùng lời còn chưa dứt một đạo tiếng vang đ ố n g nhiên theo nơi nào đó truyền ra sở hữu người vô ý thức nhìn lại chỉ thấy đế võ phòng nghỉ cửa lớn bị mở ra lâm thiên v ậ n đi ở đằng trước đầu đi theo phía sau một đám đồng đội hắn ánh mắt kềm nao k h e miệng mang theo một b ệ n nhàn nhạt mỉm cười nhìn qua tự tin vô cùng làm hắn đi vào thao trường hướng lôi đài đi đến lúc toàn thân chấn động ù n g bạo khí huyết triệt để bạo phát sáu lục giai khán đài một bên một tên võ giả chừng to mắt thét lên ra tiếng a lục giai tà tiên lục giai võ giả đều xuất hiện cái này cảnh giới so năm ngoái tô hồng ở một lần kia còn mạnh hơn a không hổ là lâm thiên vận hắn đã là lục giai võ giả khó trách thần sắc chấn định như thế mà tự tin người nào có thể đỡ nổi là hắn a chỉ có thể là ma võ đi có thể lâm thiên vận là năm ngoái gần với tô hồng tiên tại a đường cô vân bọn hắn sẽ là đối thủ sao có thể có thể thì hướng lâm thiên vận l ư ợ c dai cái này quy tắc lại thế nào đơn giản thô bạo ta cũng có thể tiếp nhận lâm thiên vận ra sân đem không khí hiện trường triệt để nhanh nhóm người xem đều đẻ xuống trước đây đối quy tắc bất mãn nguyên một đám biểu lộ biến đến vô cùng hưng phấn làm hắn dẫn đội đi vào trên lôi đài lúc cái khác võ đại năm thứ hai đại học tuyển thủ dự thi đều là cho mày sắc mặt nghiêm túc vô cùng thậm chí có không ít người sắc mặt đã bị uy áp chấn nhiếp địa ẩn ẩn chấm bệnh bọn hắn bên trong chỉ có số rất ít là ngũ giai võ giả phần lớn đều chỉ là tứ giai võ giả mà thôi cùng lâm thiên vận so ra trên lệnh quả thực to đến để người khó có thể dâng lên đối kháng dũng khí tránh ra lâm thiên vận bá đạo dẫn đội cưỡng chiêm chính giữa võ đài vị trí ngay sau đó chắp hai tay sau lưng nhắm mắt giữ thần chậm đợi sắp sẽ bại trong tay hắn ma võ tuyển thủ đáng trường vô địch chi tư bá đạo lại cường thế có thể hết lần này tới lần khác tựa hồ thật không có người có thể cùng hắn chống lại chỉ có thể nhìn ma võ tuyển thủ toàn trường người xem hướng người chủ trì nhìn qua tràn ngập mong đợi chờ đợi hắn mở miệng lúc này người chủ trì cầm lấy sau cùng một phần báo danh bản danh sách ánh mắt một bên quét tới hắn một bên thuần thục đối với mịp r ồ phồn nói để chúng ta hoan g h ê n ma võ t u y ệ t thủ a loảng xoảng một tiếng mịp r ồ phồn t u ộ t tay mà rơi tiếng vang trầm nặng quanh quẩn toàn trường tất cả mọi người có thể thông qua màn hình lớn rõ ràng trông thấy người chủ trì trên mặt cái kia n g ẹ n họ nhìn chân chối biểu lộ chương 690, đến đón lấy đăng trường chính là ma võ tố hồng chương 690, đến đón lấy đăng trường chính là ma võ tố hồng không phải người chủ trì cái này cái gì biểu lộ a làm sao như là gầm a cái gì tình huống a người chủ trì này chuyên không chuyên nghiệp ra sự cố đi đây là mịp dô phôn đều cầm cung vững không ít người xem mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng tương tự cũng có người cảm thấy một số không thích hợp vị này người chủ trì chuyên nghiệp tố dưỡng luôn luôn rất cao đến là dạng gì nội dung mới có thể để cho hắn thất thố như vậy m à võ năm thứ hai đại học tuyển thủ dự thi chỉ có một người lúc này người chủ trì nhặt lên mịp dô phôn khoe miệng co giật nửa ngày mới miễn cưỡng k h ô n g chế lại cái kia khó kéo căng biểu lộ để chúng ta hoan nghênh m à võ duy nhất năm thứ hai đại học tuyển thủ tô hồng câu nói này dường như sấm xét vang vọng tại sở hữu người bên hai toàn trường trong nháy mắt yên lặng lại biểu tình của tất cả mọi người đều vô cùng thống nhất cái kia chính là mộng bức cùng m ở mịt thậm chí có không ít người hoài nghi nâng chính mình phải t r ă n g nghe lầm nhưng là sau đó mơ khắc trên màn hình lớn chỉ thấy ma võ phòng nghỉ cửa lớn mở ra toàn trường người xem chừng to mắt nhìn lại liền ánh mắt đều không nháy một chút thế mà chờ đến lại không phải người mà chính là một tiếng bỗng nhiên vang lên âm bạc thanh chỉ nghe kỳ thanh không thấy kỳ nhân động tính gì người đâu đại bộ phận người xem đều một mặt mờ mịt nhìn hướng màn hình lớn giá trị gặp đối với ma võ phòng nghỉ màn hình lớn chính trên dưới trái phải lúc g ầ n lúc hiện hiển nhiên hướng dẫn phát sóng đều lung uống không phải anh em n g ư ờ i người đâu cho đến lúc này một c ố giường như bị thân ảnh lướt qua mang theo cồn p h ò n g mới từ ma vo trong phòng nghỉ bao phủ mà ra cả mạ giặt trong nháy mắt bị thổi bay màn hình lớn chỉ có thể nhìn thấy trời đất quay cùng hình ảnh ba một tiếng tiếng thủy tinh bể v ă n g lên cả mạ giặt tại cồn p h ò n g bắt giữ hạ phá cửa sổ mà ra rơi xuống tại thao trường phía trên ống kính đảo ngược vài giây sau mới chậm rãi đỉnh trệ xuống tới n g h i đối với trên lôi lại không mau nhìn ống kính không đúng mau nhìn màn hình lớn đó là cái gì trên khán đài vang lên rít lên một tiếng sở hữu người hướng màn hình lớn nhìn lại chỉ thấy nghiêng đối trên lôi đài trống không hình ảnh bên trong một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ mà đ ứng lúc này hướng dẫn phát sóng tựa hồ phản ứng lại vội vàng sẽ tùy thuộc góc gần sát làm thả lớn mấy lần về sau trên bầu trời đạo thân ảnh kia triệt để rõ ràng đó là một tên phi p h ạ m tuấn mỹ thiếu niên hàn ánh mắt tiến tĩnh hai tay tùy ý c ắ m ở trong túi quần lúc này dường như cảm ứng được âm kính hơi hơi nghiêng đầu lại mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉ cười toàn trường yên tĩnh vài giây sau trong nháy mắt sôi trào tới cực điểm ngoa tạo tô h thật sự là hắn thần thần ngự không mà đứng tôn g sư tô tôn g sư ngoa tạo tô hồng thật đến dự thi rồi ta là đang nằm mơ sao ta thao đến đúng rồi hôm nay thật hắn mụ đến đúng rồi vị kia giải đấu phụ trách người thật xin lỗi ngươi là đúng quy tắc liền nên đơn giản như vậy thô b ả o a ngoa tạo ha ha ha tô tôn g sư tự mình đến đánh lôi đài cái này cùng đạn hạt nhân đánh con mũi khác nhau ở chỗ nào người xem cùng như đ i ê n giống to kêu to sắc mặt đỏ bừng vô cùng một đám võ đại hiệu trưởng nhóm đêm mộng nguyên một đám hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không phải lý hiệu trưởng tất cả mọi người là chơi b ủ a cảnh các người ma võ làm sao tới thật đó a trông thấy rõ ràng tại nén cười lý thừa đạo một đám võ đại hiệu trưởng đều người đều tê lâm thiên tề mặt đen lên hung hăng trừng mắt nhìn lý thừa đạo t h a n h â m từ trong hàm giang đặt ra lý thừa đạo ngươi có muốn hay không mặt ai lý thừa đạo buông tay nói lời này của ngươi có ý tứ gì tô hồng là ta ma võ năm thứ hai đại học học sinh dự thi không phải rất bình thường thân hắn mụ năm thứ hai đại học ngươi gặp qua vị nào tông sư là năm thứ hai đại học không đúng tô hồng còn thật hắn mụ là năm thứ hai đại học học sinh muốn đến nơi này một đám võ đại hiệu trưởng mặt đều xanh đây cũng không phải bọn hắn phản ứng chậm mà là tại tô hồng trở thành tổng sư về sau người bình thường ai còn sẽ coi hắn là một cái năm thứ hai đại học học sinh đối đại a một vị có tư cách tiến về phong vương điện nghị sự tổng sư vậy mà thật chạy tới tham gia võ đại giải đấu cái này muốn không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng lôi đ ạ i phía trên tất cả võ đại năm thứ hai đại học tuyển thủ đều tập thể mập bức ta đánh tô hồng thật hay giả chúng ta đều chân đạp lôi đại a vị này người đều hắn mụ bay trên trời a trọng tài giải đấu phụ trách người các ngươi hắn mụ mù, mù sao đây là chúng ta cái kia đụng phải đối thủ sao nhìn lấy tô hồng thân ảnh từ trên không trung chậm rãi rơi xuống một đám tuyển thủ không tự giắc thì chậm rãi lui lại nhường ra đầy đủ không gian chư vị đã lâu không gặp tô hồng ngắm nhìn một phía thấy được không ít đi năm võ đại giải đấu gương mặt quen bị vợi cùng bọn hắn nhất nhất gật đầu sau cùng hắn ánh mắt rơi vào khoe miệng chính giật giật lâm thiên bận trên thân gật đầu cười ngươi đến thật đó a lâm thiên bận ánh mắt rốt cuộc kiệt n a o không đứng dậy chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt hắn đã choáng đây là ta đối thủ nào đâu đường cô vân đám người kia người đi đâu h á n mụ đám xuất sinh này à thật sự không có chút nào niệm tình chúng ta tại t r ư thiên chiến trường chiến hữu t ì n h lao tử đánh tô hồng cái này đều không nhắc trước thông báo một tiếng đó à. ngươi sớm sớm thông báo một tiếng ta còn dự thi cọc lông à, ta cũng trực tiếp đường chạy trọng tài bắt đầu đi tô hồng nhìn hướng một bên biểu lộ đờ đẫn trọng tài được tốt tô, tô tôn g sư ta lập tức bắt đầu tuyên bố bắt đầu trọng tài liên tục gật đầu đang muốn tuyên bố thời điểm hắn ánh mắt xéo qua quét mắt đám kia sắc mặt đen nhánh năm thứ hai đại học tuyển thủ biểu lộ tại chỗ cũng có chút không nhịn được nữa hình tượng này là thật khó kéo căng a hắn cảm giác mình đến nhớ một đời ta tuyên bố trận đấu hiện tại bắt đầu trọng tài nói xong liên tràng lên đều không đốc lập tức thì hướng dưới đài chạy tới sợ bị tổng sư chi uy liên lụy đến tiếng nói vừa ra trên lôi đài không có bất kỳ người nào dám động một cái một đám chọn trong lòng bàn tay đều đã mắng điên rồi cái này trọng tài ngươi còn thật không ngại tuyên bố bắt đầu a mà lại tuyên bố thì tuyên bố đi ngươi tuyên bố xong trực tiếp xuống đài là có ý gì thật không sợ ca mấy cái bị đánh chết a các vị lâm thiên v ậ n hít sâu một hơi ánh mắt kiên n g h ị nói trận đấu thua thì thua nhưng chúng ta võ giả quyết không thể sợ hai cường giả nếu dám vu hướng người mạnh hơn vùng nào đây chính là ma luyện tâm cảnh thời cơ tốt nhất có thể lên lôi đài vậy cũng là các trường học nhân t r u n g lắm vượng giờ phút này nghe nói như thế rất là tán thành cấp tốc điều chỉnh tâm tính nằm chặt lên vũ khí trông thấy tình cảnh này một đám võ đại hiệu trưởng đều là âm thầm gật đầu giết lôi đài phía trên lâm thiên v ậ n dẫn đầu quát to một tiếng đưa tay cũng là toàn lực ứng phó một ao cùng lúc đó một đám, đám tuyển thủ cũng ảo ảo bộ phát ra tối cường nhất kích trong lúc nhất thời lôi đài phía trên đủ mọi màu sắc linh lực cùng khí huyết dao dùng tại một khối hóa thành đ ầ y trời công kích hướng tô hồng bao phủ tới nhìn qua cảm giác gác b á c h mời phần đối với cái này tô hồng chỉ là một m động tác cái kia chính là phóng thích u y áp sau một khắc vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ mà đi hết thể công kích trong nháy mắt tan thành mây khói u y áp tại tô hồng không chế phía dưới hóa thành một cỗ xảo kình đem lôi đài phía trên sở hữu người đồng thời trấn xuống lôi đài trong nháy mắt nguyên bản có thể nói chen chúc lôi đài phía trên chỉ còn lại có tô hồng một người độc lập toàn trường tĩnh người chủ trì sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được vội vàng nắm lên m ị p rộ p h ủ nói để cho chúng ta chúc mừng ma võ đoạt lấy võ đại giải đấu tổng quán quân nghe nói như thế khán giả mới dần dần lấy lại tinh thần cũng không có n ào tiếng nghị luận chỉ có vô tận cảm khái đây chính là tông sư chi huy. đây chính là thế hệ tuổi trẻ công nhận đệ nhất nhân mà võ tố hồng chương 691, đến phong vương điện luật bàn giao lưu tùy thời hoan n e n tôn giả cũng có thể nhất chiến chương sáu t r ư đến phong v ư điện luật bàn giao lưu tùy thời hoan đen tôn giả cũng có thể nhất chiến đến đó tô hồng tham gia võ đại giải đấu tin tức chuyển ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mạng lưới không biết bao nhiêu dân mạng trợn mắt hấp một không phải anh em người thật lên a không ít an dưa quần chúng nhớ tới đế võ quan phương tài khoản lập tức ấn mở kỷ chủ trang một điểm đi bảo ngay tại chỗ không nhịn được nữa chỉ vì đế võ lớn nhất một cái mới tin tức chính là phát tô hồng tham gia võ đại giải đấu c à n h đồ phát đồng thời đế võ tài khoản vẫn phối cái cười ha ha biểu lộ bao bình luận khu tất cả đều là chút còn cười sao a không ra ngoài đi h u n h đệ loại hình lời nói vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau đế võ quan phương tài khoản thì phát ra một đầu tin tức mới không có phôi văn chỉ có một tấm bị đánh đến mặt mũi bầm dập tay nâng bạch kỳ biểu lộ bao nhìn đến một đám dân mạng cười ha ha cùng lúc đó võ đại học sinh vị trí tại cửa khách sạn lâm thiên v ậ n chờ tuyển thủ chen chúc mà tới đi tô hồng hướng về phía mọi người v ẫ y v ẫ y tay liền đằng không mà lên cùng lý thừa đạo lâm thiên thể chờ một đám b ắ t d à i trở lên võ giả tụ hợp ngự không hướng phong vương đ i ệ n phương hướng mà đi trông thấy tình cảnh này bao quát lâm tiên vẫn ở bên trong tất cả năm thứ hai đại học tuyển thủ biểu lộ đều là khó nói lên lời phức tạp trước người đám phóng viên máy quay phim trong tay đèn v h ờ lắc không ngừng lấp lóe sau một lúc lâu lâm thiên v ậ n mới hồi phục tinh thần lại hắn hít sâu một hơi trọng trấn tinh thần dẫn theo đao thẳng đến gần nhất t r ư thiên thông đạo mà đi trước khi đến phong vương điện trên đường một đám đại tông sư cùng các tôn giả ngay tại trao đổi lẫn nhau gần đây tiền tuyến phát sinh tin tức tiền tuyến đã càng ràng co hoàn toàn là một c ô gió thổi báo rông bão sắp đến tư thế đại chiến buông xuống tô hồng nắm chặt lại q u y ề n nhìn phía trước bầu trời đêm trong mắt lóe lên một đạo t i n mang lần này đi phong vương điện hắn đến tận khả năng tìm phản đồ tung tích mới được nếu không cho dù trong lòng biết rất nhiều bí mật cũng không dám lộ ra mảy may trước đây hắn đã cùng sư công bọn người thông qua khí lý thừa đạo cùng lý dương võ bọn người sẽ đi quan sát tôn giả thậm chí phong vương cảnh cường giả bất quá hy vọng này rõ ràng không lớn nhân tộc p h à m là thực lực mạnh mẽ một số cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói phong vương điện bên trong c ó phản đồ sự tình tại những người này dưới mí mắt những cái kêu phản đồ đều có thể một mực cất dấu không có bại lộ không có khả năng bởi vì bọn hắn vừa đến liền có thể phát giác cái gì dị thường đều là một đám lao hồ ly tâm cơ sâu nặng so ra mà nói thế hệ tuổi trẻ tâm tư tất cả thuộc về muốn đơn giản một số bởi vậy tìm phản đồ trách nhiệm ngay tại tô hồng trên bay cổ thiên phong thể n g u y ệ t t h a n h đám người này cần phải đều tại thông qua bọn hắn nhận thức một chút phong vương điện hắn hắn tuổi trẻ v õ giả trước mắt tô hồng đối phản đồ tin tức nắm giữ được í chỉ biết là hai điểm một phản đồ cũng không chỉ có một người hai chỉ ít bên trong một cái phản đồ là năm đó tề thiên lung đột phá phong vương cánh lúc tiến đến hộ đạo v õ giả đối với tham dự tề thiên lung hộ đạo vó giả tên của bọn hắn tô hồng đều đã theo thầy công cái kêu bên trong biết được chuyến này chính là muốn nhìn chằm chằm những người này hậu đại nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì trừ cái đó ra theo đ ố i bí mật hiểu càng nhiều tô hồng hiện tại đại khái cũng có thể suy luận ra những thứ này phản đồ vì sao lại lựa chọn phản bội cũng đến tột cùng đầu phục phương nào nhất tộc vốn là chư thiên vạn tộc bên trong thập cường t r u n g tộc phản đồ muốn đầu nhập vào phạm vi vốn là cứ ít lại thêm hiện tại đối cổ thần tộc hiểu rõ tô hồng cảm thấy phản đồ cũng chỉ có khả năng tìm đến phía cổ thần tộc động cơ cũng không k ó đoán có thể là theo cái nào đó con đường biết được nhất định cổ thần tộc bí mật trương sinh cổ thần tộc bên trong có ngủ say võ thần còn có đến không hết cờ giả phản đồ hoặc là chạy trường sinh đi hoặc là cảm giác được nhân tộc không thể lại là cổ thần tộc đối thủ sớm muộn hủy diệt hoặc là cả hai đều có trừ cái đó ra lấy trước mắt nắm giữ tin tức tô hồng không tưởng tượng ra được có h ắ n hắn phản bội động cơ đến phong vương điện sau có thể sử dụng phá vọng tâm đồng quan sát một chút những người khác không phát hiện được đồ vật ta chưa hẳn không phát hiện được mấy ngày sau tô hồng đi vào hoa quốc nơi trung tâm nhất một tòa phiêu phủ ở bên trên bầu trời tiểu hình đại lục đập vào bị mắt tại đại lục này bốn phía trên bầu trời linh ký pha trộn đem tôn lên như là tiên giới đồng dạng bốn vương tám hướng thỉnh thoảng thì có ngự không phi hành thân ảnh hướng đại lục này bay đi tô hồng cùng sư công bọn người bay đi theo khoảng cách tiếp cận đại lục phía trên cảnh tượng dần dần rõ ràng sơn hà hồ nước v ờ n quanh bên trong rộng rãi cung điện san sát nối tiếp nhau rất nhanh tô hồng một đoàn người rơi vào biển người mãnh liệt lối vào chỗ nhiều người như vậy yếu nhất đều là đại tông sư cất bước ngoại trừ tiền tuyến bên ngoài tất cả nhân tộc cường giả đều tới tô hồng tôi đậu phá vọng tâm đồng quan sát bốn phía lý thừa đạo bọn người thì là vừa rơi xuống đất thì cùng một số người quen bắt trượt lên đây cũng là tô hồng một tên tôn giả cười ha hạ nhìn hướng tô hồng cái này vừa nói phía trước đám người h à o h à o quay đầu trưng lại những trong ánh mắt này có hiếu kỳ có coi trọng có tán thưởng không phải trường hợp cá biệt mà một số tương đối gương mặt trẻ tuổi phía trên đều hiện lên ra mấy phân chiến ý hiển nhiên đối vị này mấy năm gần đây như tên lửa quật khởi yêu nghiệt trong lòng bao nhiêu đều tồn tại một số luận bản đấu ý nghĩ tô hồng gặp qua chư vị t r ư ử n g bối tô hồng chắc tay lễ nghĩa đúng chỗ đến mức những cái kêu mang theo chiến ý ánh mắt tô hồng nhìn lướt qua phát hiện là phần lớn đều là bắt giai đại tôn sư hắn liền thu hồi ánh mắt không có phản ứng gì đây cũng là tô hồng nghe nói hắn tể thiên thành nhất chiến thất giai sát thiên tình thật nghĩ cùng hắn đánh một trận có người thấp giọng lẩm bẩm n ữ khí hưng ơ phấn mà muốn cất bước lại bị bên cạnh trưởng bối ấn xuống bà bay trông thấy tình cảnh này lý thừa đạo cười tùng tìm nói các vị thiên tài không cần nóng đội mấy ngày nay có rất nhiều cơ hội chư thiên đại chiến sắp đến tô hồng trong lòng ước gì nhiều đến điểm võ đạo giá trị đâu giờ phút này gặp sư công mở miệng hắn cũng lập tức gật đầu nói các vị luận bàn giao lưu tùy thời hoan n ê n dưng một chút t ô hồng nghĩ đến bát giai cung cấp võ đạo giá trị chỗ nào theo kịp tôn giả lập tức nói bổ sung tôn giả như có ý tưởng cũng có thể nhất chiến đang khi nói chuyện tô hồng hơi hơi triển lộ một chút khí huyết bát giai trung đoạn h ả o g i a hỏa cái này tốc độ tăng lên có thể đầy đủ khoa trương ha ha h ả o khí phách không hổ là lý thừa đạo đ ồ tôn mạch này một mực thì có cố này phách lối k ỉ n h muốn chiến tôn giả đều tới nhà hắc hắc thật cùng trong đồn đãi một dạng rất ngông cống a nói một chút mà thôi chẳng lẽ còn thật có tôn giả tìm hắn luận bạn a cái này không khỏi cũng quá không biết xấu hổ bắt d a i cao đoạn đều còn chưa tới đâu liền muốn chiến tôn giả khẩu khí cũng không nhỏ chờ gặp qua chư vương về sau ta tìm hắn so một lần gặp tô hồng muốn chiến tôn giả mà nói nói hết ra tại chỗ vô luận đại tôn g sư vẫn là tôn giả phàm là lớn tuổi đều ảo ảo mặt lộ vẻ đủ cười có thể tu tới đại tôn giả sư hoặc là tôn g vốn là đều là nhân trung l ắ n g v ư ợ n g dị bẩm thiên phú tồn tại lúc tuổi còn trẻ cái nào không c h ủ n g cái nào không p h á c h lối đương nhiên sẽ không để ý tô hồng cái này nho n h ọ một câu ngược lại là một số tương đối tuổi trẻ đại tôn sư nhóm trong lòng cùng tô hồng tranh tài một trận ý nghĩ càng mãnh liệt chương sáu trăm chín mươi hai đánh nhau vì thể diện lao sư v ừ a cấp đồ đệ cũng v ừ a cấp chương sáu trăm chín mươi hai đánh nhau vì thể diện lao sư v ừ a cấp đồ đệ cũng v ừ a cấp đang lúc một đám đại tông sư nóng lòng muốn thử thời điểm chư vị muốn luận bàn về sau có rất nhiều cơ hội cần gì phải chắn ở ngoài cửa một tiếng trung khí mười phần thanh â m chuyển đến quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên chắc hai tay sau lưng nho nhã trung niên nam tử trên mặt một vệ ý cười đi tới hướng về phía mọi người chắc tay tại hạ cổ ra cổ mặc hôm nay đại biểu phong p h điện chuyên môn ở đây nên đón chư vị tại chỗ không ít người hiển nhiên tới quen biết giờ phút này gặp cổ mặc mở miệng một đám trong mắt chứa chiến ý đại t ô n g sư nhóm chỉ có thể tạm thời an phận xuống tới đây là vị tôn giả nhìn cổ mặc cái k i a cùng cổ thiên phong có sáu bảy phần tương tự gương mặt tô hồng lông mày nhữ lại đúng lúc này tô hồng nhìn đến cổ thiên phong thể n g u y ệ t thanh lý văn lý võ b ọ người n đều từ đằng xa đi tới nhìn bộ dáng của bọn h ắ n hiển nhiên là cùng cổ mặc một khối chuyên môn ở đây nên tiếp tô hồng tại lý thừa đạo chỉ huy dưới cùng cổ mặc khách khí vài câu về sau liền nhìn đến cổ thiên phong mấy người hướng chính mình nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói về sau chúng ta tới t ì ngươi tô hồng ánh mắt nhất động nhẹ gật đầu rất nhanh hắn cùng lý thừa đạo một đoàn người đi vào trong đại lục bộ mới vừa vào cửa phụ trách tiếp đãi võ giả liền đi tới rất nhanh tô hồng một đoàn người liền biết được còn có một số người còn chưa đến đông đủ bọn hắn hiện tại có thể tự do hoạt động hoặc là tiến về chỗ ở nghỉ ngơi bọn người đến đông đủ về sau cung điện quần thể sẽ vang lên tiếng trung đến lúc đó liền muốn tập hợp tiến đến hết tiến chư vương bắt đầu nghị luận chiến sự tô hồng đang muốn rời đi khắp nơi dạo chơi đúng lúc này sau l ư n g truyền đến một đạo hưng phấn vô cùng thanh âm nhiều năm không thấy rốt cục bị ta bắt được n g ư ờ i chỉ thấy hai tên khôi ngô nam tử theo lối vào đi tới bọn hắn t r ư ớ c là hướng về phía lý thừa đạo bọn người chắc tay vương thiên bằng vương thiên lừng gặp qua chư vị nói xong hai người liền nhìn chằm chằm lý dương võ trong ánh mắt chiến ý mãnh liệt vô cùng thấy thế lý dương võ không hưng l ắ m nói làm sao năm đó hai vị bại tướng dưới tay lại có dũng khí tới khiêu chiến ta rồi vương thiên bằng lệnh hừ một tiếng năm đó là năm đó bây giờ là bây giờ ngươi tại chư thiên chiến trường ở nhiều năm như vậy nhưng có tiến bộ đang khi nói chuyện vương thiên bằng toàn thân khí huyết bạo phát i nguyên i i a sơ bản gặp hai cái năm g đó bại tướng dưới tay đến tìm sự tình lý dương võ là không có hứng thú gì có thể tại nhìn thấy vương thiên bằng là kiểu giai sơ đoạn về sau ánh mắt hắn nhất thời thì phát sáng lên lý dương võ thẳng vào nhìn lấy vương thiên bằng kiểu giai sơ đoạn vừa tốt chư thiên đại chiến trước liền lấy ngươi thử nghiệm nhìn xem tôn giả thực lực như thế nào hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cùng giai vương thiên đ ư n g liết một chút ngay vậy hai m i n h đệ đều là s ư ơ n g sở sau một k h ắ c vương thiên bằng tức giận cười lý dương võ ngươi là muốn vượt cấp chiến ta đúng lý dương võ gật gật đầu nhất miệng cười nói lúc này mới có chút ý tứ nhà đánh nhau cùng cấp ngươi làm sao có thể là ta đối thủ tốt tốt tốt vương thiên bằng giận quá thành cười không hổ là ngươi đầy đủ phép lối bị ta hung ác đánh một trận có thể đừng nói cái gì ta lấy cảnh giới á p ngươi bớt nói nhảm tới lý dương võ ven tay á o lên một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng không đ ổ i vương thiên bằng hư một tiếng nói hôm nay nghị sự về sau trước mặt mọi người chúng ta nhất chiến năm đó hắn cũng là tại trước mắt bao người thua ở lý dương võ trong tay nơi đây người xem không nhiều không có ý nghĩa tùy ngươi lý dương võ nhu b a i mảy may không có cảm thấy lấy bắt giai chiến cựu giai có gì không ổn chỗ đợi lát nữa một mực bị xem nhẹ vương thiên đừng k ó chịu lý d ư n g võ ngươi muốn vượt cấp chiến ta đại ca Tối thiểu trước tiên cần phải qua ta cái này nhất quan. Người, quên đi thôi, phải cái Ngươi! đi không qua quan. cần có tí sức Quên này tí lý ự c nào. l dương võ lấp đột ầ u vẻ vương võ mặt thiên này nhìn đến vương thiên đứng cái chán gân xanh nổi lên. Đúng Dương cái rồi. Lý dương võ đột nhiên ánh mắt sáng lên kéo qua tô hồng cười tùng tìm nói đồ đệ của ta bây giờ cũng đã bắt dài trung đoạn muốn không lão vương ngươi thì cùng hắn đánh một trận coi như chỉ điểm một chút tiểu bối rồi ngay vậy tô hồng ánh mắt sáng lên đưa tới cửa võ đạo giá trị nơi nào có cự t u y ệ t đạo lý gặp tô hồng vậy mà một mặt chiến ý nhìn lấy chính mình vương thiên ứng tại chỗ thì tức giật cười tốt tốt tốt không hổ là sư đồ lý dương võ muốn vượt cấp chiến ta đại ca hiện tại ngươi cái này làm đồ đệ cũng muốn vượt cấp chiến ta lý dương võ cởi tủng tìm nói ngươi yên tâm đi tô hồng thất gia thì vượt cấp giết thiên tinh không ai sẽ nói ngươi dựa đại lân tiểu nhân thiên tinh là cái gì đồ bỏ đi cũng xứng cùng ta so vương tiên h đứng trao mày một hồi lâu một mặt không nhanh nói được ta coi như chỉ điểm một chút ngươi đồ đệ nhưng là chỉ điểm xong lý dương võ ngươi đến đánh với ta một trận trước không có vấn đề lý dương võ cởi ha hả nói chỉ cần ngươi có thể thắng tô hồng ta chớt hết ngược ngươi một trận tái chiến vương thi bằng như thế nào người nào ngược người nào còn chưa nhất định đâu vương thiên đ ư n g lạnh hừ một tiếng mắt nhìn tô hồng tiểu tử đến thời điểm xuất ra toàn lực đến nếu không đừng trách ta dựa đại l ớ n tiểu nói xong vương thiên đ ư n g cùng vương thiên bằng hai người quay người rời đi lý dương võ hướng về phía tô hồng nói ra tại ngươi lão sư cái này b ố i bên trong hai người này thiên phú đều có thể xếp vào hai mươi vị trí đầu đừng nhìn vương thiên đ ư n g chỉ có bát dài cao đoạn nhưng thương pháp của hắn cực kỳ tính xảo trước đó ngươi giết tôn này vạn tộc ma giáo hụy tôn giả đối lên hắn mới phát hẳn phải chết không nghi ngờ cùng vương thiên lưng nhất chiến thắng lại không trọng yếu thật tốt học thương của hắn đối n g ư ơ i rất có ích lợi thì ra là thế ta nói lao sư n g ư ơ i làm sao đột nhiên đem ta lôi ra tới tô hồng suy nghĩ một chút nói ta nhìn lao sư cùng anh em nhà họ vương ở giữa cần phải không có t h ủ gì và na tự a hồ chỉ là đơn thuần đánh nhau vì t h ể diện vậy ta về sau đ ố i lên vương tiên lưng có phải hay không đến thả t ớ i nước đừng để người thua quá khó nhìn ngay vậy lý dương võ đầu tiên là sức sở ngay sau đó hạ giọng nói trước mặt mọi người cũng không thể dùng n g ư ơ i cái k i a hai môn áo nghĩa phản đồ khẳng định trong bóng tôi nhìn lấy đâu tô hồng gật đầu nói ta biết ta không có ý định dùng lý dương võ kinh ngạt nói ngươi đừng nhìn ngươi lão sư không đem vương thiên lưng coi ra gì nhưng cái này ra hỏa khoảng cách tôn giả cảnh cũng không phải rất xa ngươi như thế có tự tin đánh bại hắn vẫn có chút n ắ m chắc tô hồng k i ê m t ổ n ó i lý dương võ giật giật khoe miệng vậy được t ậ n lực đừng để người thua q u á khó nhìn dù sao muốn học nhân già thương đây tô hồng nhẹ gật đầu rất nhanh một mình rời đi dù sao người còn chưa tới đủ hắn chuẩn bị đi chung quanh một chút dùng phá vọng tâm đồng tìm kiếm một phen nhìn xem có thể hay không phát hiện một số chỗ dị thường n h ì n lấy tô hồng bóng lưng lý dương võ sờ lên cảm một bên l i ế n ngưng thấp giọng nói ngươi suy nghĩ cái gì? lý dương võ không xác định tầm nói trước đó tô hồng nói tôn giả cũng có thể nhất chiến ta vốn là chỉ coi hắn nói d ơ thôi nhưng bây giờ luôn cảm giác hắn giống như không phải đùa d ỡ n nếu như vận dụng cái kia hai môn áo nghĩa tô hồng có thể chiến tôn giả lý dương võ cảm thấy khẳng định không có vấn đề gì nhưng bây giờ hướng tô hồng không sử dụng áo nghĩa tình h u ố n g dưới đối lên vương thị lừng trước tiên cũng đang lo lắng muốn làm sao tới nước cũng không thể là bây giờ tô hồng lại không sử dụng áo nghĩa điều kiện tiên quyết cũng có lấy cùng tôn giả nhất chiến thực đ ư c t lý dương võ càng nghĩ càng không đúng kỉnh trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác gác bách m á n liệt mãi, mãi phải nắm chắc thời gian đem vô địch liền công đệ cựu tầm suy nghĩ ra được cái này muốn bị tô hồng đuổi kịp ta có thể làm sao xử lý một bên liễu ngưng nhẹ nhàng tới câu sớm nói cho ngươi lấy tô hồng thiền tư vượt qua ngươi là chuyện sớm hay muộn hậu sinh khả b ý thắng vu làm nhà ngươi cái này làm lão sư thành thành thật thật nhận được cái này sao có thể nhận bị vượt qua cũng không phải ngươi phiền chết ngươi chương sáu trăm chín mươi ba nghị sự bắt đầu thế thiên lung biết được tình báo phong hào khác nhau võ vương chương sáu trăm chín mươi ba nghị sự bắt đầu thế thiên lung biết được tình báo phong hào khác nhau võ vương minh mông cung điện quần thể tô hồng mục đích minh sát xuyên thẳng qua trong đó một đường lên gặp phong vương điện người từng cái đều vô cùng hòa khí cho dù là một số vui l ừ a ẩm ý tiểu hài tử cũng lễ phép có thừa tự tiến vào phong vương điện đến nay tô hồng vẫn mở ra lấy phá vọng tâm đồng không có phát giác bất kỳ k h á c thường gì làm lại đến một chỗ phủ đệ thời điểm nhìn lấy bảng hiệu bên trên viết kiếm vương phủ b à chữ tô hồng dương mắt nhìn lên ánh mắt nhìn thấu phủ đệ cửa lớn liếc nhìn trong đó cảnh sát can lành chi khí không có cái gì a dấu thật sâu tô hồng thầm nghĩ trong lòng thời gian mấy tiếng hắn cơ hồ đem cái này tòa tiểu hình đại lục đi khắp không có phát giác bất cứ gì thường nào duy nhất không có đi qua cũng là những thứ này phong vương phụ đ ệ những địa phương này chưa cho phép không thể đi vào hắn cũng chỉ có thể giống bây giờ như vậy đứng ở ngoài cửa nhìn xem muốn thật dễ dàng như vậy phát hiện cái này phản đồ đã s ớ m chết tô hồng cũng không nản lòng đang muốn quay đầu đương một tiếng chuông tiếng vang lên người đến đông đủ tô hồng cùng xung quanh một số đi dạo v õ giả cùng nhau tiến đến làm tô hồng đi vào chính điện lúc một màn trấn hám nhân tâm hình ảnh đập vào bị mắt đen nghịt một mảnh thân ảnh không thể nhìn thấy phần khối ào ào tại bên ngoài chính điện đứng n g n g mỗi một đạo thân ảnh phía trên đều ẩn ẩ n tản mát ra cường h ã n khí thức cái này cần bao nhiêu vị đại tông sư nhân tộc làm chư thiên tập h cường nội tình có thể nói thâm d à y vô cùng tại đại tông sư phía trước tôn giả thân ảnh xếp bằng ở bên ngoài chính điện nguyên một đám trên bộ đoàn tô hồng đại tông sư trong đội ngũ lý dương võ vây vây tay tô hồng cấp tốc đi đến tới tụ hợp đứng tại trong đội ngũ tô hồng tò mò hướng trong chính điện nhìn lại chỉ thấy trong chính điện luôn có ba mươi sáu đạo như thần tự ma giống như thân ảnh mơ hồ chỉ là nhìn chúng liếc một chút hai mắt cũng cảm giác hơi hơi nói nói trong lòng hiện ra một cỗ kho nói lên lời cảm giác c á c bách cái này ba mươi sáu đạo thân ảnh lấy mười tám người làm một liệt kê tùy ý tọa lạc tại trong điện hai bên lý dương võ vì tô hồng giảng giải chỗ ngồi này là có chú trọng bên trái một bên mười tám người đều là lâu năm phong vương cảnh cừng giả mà bên phải mười tám người thì là hiện nay c u ộ t khởi phong vương cảnh cừng giả tô hồng thôi động phá vọng tâm đồng bên phải chết nhìn thấy tề thiên vương thân ảnh hắn thấp giọng hỏi cái này chỗ đứng phong vương điện là có phái hệ phân chia có là có bất quá cũng chưa nói tới phái hệ lý dương võ nhu bai giữa song phương cũng cũng có chút ma sát nhỏ mà thôi đối chư thiên thái độ đều là nhất trí đều là chủ chiến thoái chỉ bất quá mới lên cấp phong vương nhóm thái độ muốn càng thêm cấp tiến nhiều lần đưa ra muốn toàn phương vị chủ động xuất khích nhưng đều bị lâu năm phong vương lấy thời cơ không thành thục trở lý do trí hoãn cái này cũng chưa nói tới ai đúng ai sai đều có các ý chẳng qua hiện nay chư thiên đại chiến bông u xuống tựa hồ lâu năm phong vương nhóm cũng đều bị thuyết phục lần này triệu tập nhân tộc cường giả cộng đồng nghị sự cũng là song phương cùng nhau làm ra quyết định hạch tâm chủ đề cũng là thương nghị một chút đến tột cùng phải đánh thế nào t ô hồng trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra cùng nhau đi tới vô luận là làm tinh vẫn là chư thiên chiến trường hắn thấy qua nhân tộc đồng bào đều là cực kỳ đoàn kết nếu như đến cái này nhân tộc tầng cao nhất phong vương điện làm cái gì một phương chủ chiến một phương chủ hóa tiết mục cái kia hắn thật đúng là có chút khó có thể tiếp nhận cũng không biết những thứ này phong vương cảnh cường giả đối huyết định sự t ì n h cụ thể hiểu rõ tới trình độ nào t ô hồng nhữ mày suy tư cảm thấy phong vương điện có lẽ hiểu sẽ không quá nhiều bằng không mà nói chỗ nào còn ngồi được vững có lòng cáo chi có thể hết lần này tới lần khác lại kiên kỵ âm thầm phản đồ cái này khiến t ô hồng rất đau đầu đang trên đường tới hắn kỳ thật có muốn theo lý thừa đạo để cập qua muốn hay không ngay trước chư vương mặt nói thẳng ra dù sao phản đồ lại như còn có thể làm lấy chư vương mặt cường sát hắn sao nhưng là lý thừa đạo lại cho hắn quyên đ ủ một mặt là lo lắng hắn ra chuyện một phương diện khác thì là lý thừa đạo không biết dùng thủ đoạn gì cho rằng tề thiên lung không thể nào là phản đồ vừa rồi tại cửa vào tách ra thời điểm lý thừa đạo liền đã tự mình đi tìm tề thiên lung đem có quan hệ cổ thần tộc cùng huyết định sự t ì n h c á o chi cụ thể nói cái gì tô hồng cũng không rõ ràng nhưng lý thừa đạo đã nói qua sẽ không đem hắn bạo lộ ra cho dù phản đ ồ cha cũng nhiều lắm là cha được ta tầng này để hắn đến nhìn ta chằm chằm cũng dù sao cũng tốt hơn để mắt tới ngươi đây là lý thừa đạo nguyên thoại tô hồng thật sâu phun ra một n g ụ m g trọc khí ánh mắt mong đợi nhìn lấy tề thiện lùng cho dù vị này biết tin tức cái k i a không biết đợi chút nữa sẽ có hành động gì ai ta hiện tại muốn là phong vương nơi nào còn có nhiều như vậy cần cố kỵ địa phương tô hồng siết chặt nằm đấm vẫn là quá y ê u đất mới có nhiều như vậy bất đắc dĩ trói b u ộ c lúc này theo sở hữu người đến đông đủ nghị sự chính thức bắt đầu chủ yếu trao đổi đ á n người vẫn là một đám phong vương cảnh cường giả cùng các tuấn giả tô hồng ở bên trong một đám đại t ô n g sư cơ bản ở bên e, cùng báo cáo một số tình báo thừa dịp cơ hội này lý dương v ộ i cho tô hồng giới thiệu trong đại điện một đám phong vương cảnh cường giả bên trái đám kia lâu năm phong vương bên trong lấy thực lực tối cường kiếm vương đ a o vương cầm đầu bọn hắn đều là đã tu luyện tới phong vương cảnh cự c hạn trừ cái đó ra cảnh giới thấp nhất cũng đã là phong vương cảnh cao đoạn phía bên phải mới lên cấp phong vương bên trong lấy niệm vương lôi vương vi thủ hai người là linh khí khôi phục lúc nhóm đầu tiên quật khởi cường giả cũng là phong vương cảnh cự hạn trừ cái đó ra cảnh giới thấp nhất chính là tề thiên lung đám này phong vương cảnh trung đoạn cường giả mới lên cấp phong vương nhóm tổng thể trên thực lực là muốn so lâu năm phong vương yếu mẫu ít nhưng t r ê n lệch không tính lớn lý dương võ trầm trầm nói nhìn một vị phong vương n c ả hào cường dạ thực lực như n thế nào, thì thật nhìn phong hào liền có thể nhìn ra một hai phong hào vì một chữ độc nhất cảnh giới ít nhất cũng phải có phong vương cao đoạn mới được trong đó còn có chút đặc thù phong hào giống như là kiếm vương đao vương nhiệm vương nội vương loại này lấy binh khí hoặc ưu thế cổ vì phong hào cái kia thực lực tại một chữ độc nhất phong hào bên trong đều là tối cửa một nhóm cơ bản đều đã là phong vương cảnh cực hạn mà giống như là vừa đột phá phong vương cảnh cho dù thực lực mạnh hơn cũng đều muốn lấy xong chữ phong h ả o vì t i ề n tố đằng sau cảnh giới đi lên mới có sửa đổi tư cách giống như là tề thiên vương bằng hắn thực lực một khi đột phá phong vương cảnh t a o đoạn là có tư cách tranh đoạt một chút kiếm vương cái này phong h ả o bất quá cuối cùng là người một nhà tương lai hắn sát xuất lớn sẽ được xưng là thiên vương thiên vương cái này phong h ả o nhiều ba khí tôi không nghe được tâm trí hướng về thấy thế lý dương võ c ư ờ i tủng tìm nói kỳ thật cho đến trước mắt còn có một cái một chữ độc nhất phong hào không ai dám lấy dù là lấy cũng cơ bản không chiếm được chư thiên vạn tộc tán thành là cái gì tô hồng hỏi võ vương nhắc đến cái này phong hào lúc lý dương võ đều có chút hưng vấn cái này có thể so sánh lấy binh khí hoặc là sở trường làm phong hào muốn ngưu nhiều muốn lấy võ vương loại này phong hào làm sao cũng phải đánh khắp phong vương vô địch tay mới có thể để cho chư thiên vạn tộc nắm lỗ mũi nhận nếu không nghĩ cùng đ ừ n g nghĩ võ vương tô hồng trong lòng thì thào một tiếng ngoại trừ những thứ này phong hào bên ngoài còn có chút c h ủ tộc phong hào trường hợp như nhân tộc nhân vương thiên thần tộc thần vương thiên ma tộc ma vương bất quá loại này phong hào ngụ ý quá lớn thường thường chỉ có gánh b ắ t lên nhất tộc hy vọng võ giả mới có tư cách nhân tộc trước mắt còn không có xuất hiện qua loại này người bình thường mà nói giống như là kiếm vương loại này phong hào cũng đã là cao nữa là mà giống như là một số trong tộc phong vương không có mấy cái yếu tiểu t r u n g tộc cơ bản đều có lấy t r ủ n g tộc vì phong hào võ giả nghe đến nơi này tô hồng nhớ tới vị kia nhân tộc võ thần lấy vị này đối với nhân tộc thậm chí chư thiên cống hiến khẳng định gánh chịu nổi nhân vương phong hào Trường 694 chương sáu trăm chín mươi bốn lý dương võ bại tôn giả tô hồng học thương lực lượng mạnh mẽ danh bất hư truyền sau mấy tiếng đang lúc hoàng hôn hôm nay chỉ tới đây thôi trong chính điện t i ế m vương mở miệng tuyên bố hôm nay nghị sự kết thúc ngày mai lại bàn t h ế thiên vương không có phản ứng gặp t h ế thiên lung không có chút nào ý lên tiếng tô hồng ý thức được t h ế thiên vương có chính mình suy tính cũng không định tại lúc này nói ra thôi được trời sập lại cao cái đỉnh lấy t h ế thiên vương như là đã biết được có quan hệ cổ thần tộc cùng huyết định sự tỉnh ám bên trong khẳng định sẽ cáo chi quen biết phong vương cảnh c ừ n giả tô hồng thầm nghĩ lấy đúng lúc này chư bị trở đi vương thiên bằng cười lớn một tiếng từ phía trước đi tới hai mắt nhìn chằm chằm lý dương võ gặp hắn bộ này rõ ràng muốn chiến phía trên một trận thần sắc tại chỗ một c h ú n g cường giả đều là s ư ơ n g sở nhưng rất nhanh thì nhiều năm lớn lên một số võ giả nhịn không được cười lên khoanh tay xem kịch lên hiện trường đại tông sư cùng các tôn giả phần lớn đều là cùng lý dương võ một cái niên kỷ thậm chí càng thêm lớn tuổi võ giả cơ bản cũng biết lý dương võ cùng vương thiên bằng lúc tuổi còn trẻ tranh đấu nhìn chung toàn trường nếu như không tính phong vương điện võ giả giống như là tô hồng loại này mười chín tuổi đã là đại tông sư quái vật toàn bộ hiện trường độc hắn một người vậy thì tới đi lý dương võ tùy ý đi ra vương thiên bằng không nói hai lời toàn thân uy thế triệt để bạo phát thẳng đến lý dương võ đánh tới cái sau cấp tốc nên đón tiếp lấy trong lúc nhất thời giữa sân từng tiếng nổ đùng băng lên cường hãn va chạm ba động để một số đại tông sư nhóm đều âm thầm kéo ra khoảng cách nhất định a vương thiên bằng đã là tôn giả cảnh lý dương võ mới bắt d à i cao đoạn a hai người này làm sao tranh đấu rồi ta còn tưởng rằng đánh nhau cùng cấp đây hiện tại xem ra vương thiên bằng phần thắng không nhỏ người này lời nói còn chưa nói xong q u a n h lý dương võ xảo t r á n một quyền nện ở vương thiên bằng bụng cái sau thân ảnh hướng về sau bay ngược ra một trăm em mờ nhiều mới miễn cưỡng không chế lại thân hình cái này tôn giả cảnh vương thiên bằng bậy mà rơi vào hạ phong lý dương võ cái này bái vật vẫn là cùng năm đó một dạng a có người kinh thán vương thiên bằng sắc mặt lập tức biến đến vô cùng đen nhánh lấy cao đánh thấp hắn lại còn kém một bậc đủ rồi a lý dương võ đứng chắc tay đầy đủ cộng đồng vương thiên bằng nhóm mắt phát ra nổi giận gầm lên một tiếng đang muốn lần nữa mọc tới thiên bằng luận bàn điểm đến là rừng ngươi đã thua kiếm vương mở miệm nghe vậy vương tiên bằng lúc này mới sắc mặt khó coi ngừng lại không cam lòng hướng lý dương võ c h ắ t tay đa t ạ lý dương võ đáp lễ tô hồng trong lòng hơi động chạy đến lý thừa đạo bên này thấp giọng hỏi sư công cái này vương thiên bằng cùng kiếm vương có quan hệ lý thừa đạo thuận miệng nói mấy chục năm trước nghe đồn vương tiên bằng may mắn đi theo tại kiếm vương bên cạnh một đoạn thời gian trong lúc đó bị qua một số chỉ điểm miễn cưỡng tính toán cái không ký tên đệ tử đi tô hồng nhẹ gật đầu thì ra là thế lúc này lý dương võ cười hít mắt đi tới tô hồng còn lo lắng cái gì đến khi ngươi nghe vậy tại chỗ chuẩn bị tán đi đám người mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý mớn ào ào đem ánh mắt q u ò n tới đây cũng là đoạn thời gian trước tề thiên thành chiến dịch thất giai sát thiên tình tô hồng thật là tuổi trẻ nghe nói hắn chỉ có mười chín tuổi này thiên phú làm thật là khủng bố chật chật đây chính là ta nhân tộc gần đây cường thế nhất một tên yêu nghiệt hắn muốn với ai đánh lúc này lý dương võ nhìn hướng một cái phương hướng hồ vương thiên đương ngươi đâm lấy làm cái gì không phải đã nói chỉ điểm một chút đồ đệ của ta nghe vậy vương thiên đương sắc mặc nhìn không tốt đi ra hắn nguyên bản nói muốn chỉ điểm tô hồng cũng chính là mượn cớ tiện tay đánh bại sau liền chuẩn bị khiêu chiến lý dương võ có ai nghĩ được đến i ể u giai sơ đoạn vương thiên bằng vậy mà bại bởi lý dương võ mặc dù chỉ là luật bản cũng không phải là sinh tử c h é m g i ế t nhưng cái này đồng dạng có thể biểu dương ra lý dương võ thực lực mạnh i ể u giai huynh trưởng đệ vua hắn lấy cái gì thắng nguyên bản đều không định ra sân có thể hết lần này tới lần khác lý dương võ cái này một cúm họng t ê u hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi ra may ra lý dương võ cũng không có sách chỉ điểm hết tô hồng lại đánh với hắn một trận sự tình đây cũng là cho mấy cái phần mặt múi thôi vương thiên đứng thở dài nhìn hướng đi ra tô hồng hỏi nghe đồn nói n g ư ơ i dùng t h ư ờ n g vậy liền đem thương lấy ra có thể đánh lui ta một bước liền coi như n g ư ơ i thắng tô hồng chắc tay nói vương tông sư đều có thể toàn lực ứng phó vừa dứt lời theo huyết quang nhất điểm long đảm thương xuất hiện tại tô hồng trong tay toàn lực ứng phó còn thật p h á c lối cùng sư phụ của n g ư ơ i một cái dạng vương tiên đứng ánh mắt ngưng tụ nói đã như vậy đừng trách l a o phu dựa đại lân tiểu đang khi nói chuyện một cây ngân thương tự vương tiên ứng mi tâm bậy ra bị hắn nắm trong tay cái này thương một nơi tay vương thiên lưng ơ toàn thân khí chất đột nhiên biến đổi một cỗ phảng phất muốn đem bầu trời đâm cái lôi thủng khí thế bao phủ mà ra cái này thương ý tô hồng ánh mắt sáng lên lão sư quả nhiên không có l ử a dối hắn thì hướng cái này thương ý vương thiên đ ơ n g thương pháp tất nhiên tinh xảo vô cùng lấy hắn bây giờ thực lực bắt giai đại tông sư sớm đã không để vào mắt nhưng là chuyện của mình thì mình tự biết tô hồng rất rõ ràng chính mình thực lực đại bộ phận bắt nguồn từ trị số phía trên nghiền ép cùng thần thông áo nghĩa phương diện hàng duy đà kích giống như là thương pháp loại này trên ký xảo thì đối lập thuộc về yếu kém nhất hoàn tuy nói lấy hắn hiện tại thương pháp cùng d a i cũng không có nhiều người có thể thắng hắn nhưng lúc này mới cái nào đến đâu bây giờ tô hồng đã sớm không hứng thú cùng cùng d a i võ giả so sánh muốn so vậy sẽ phải cùng cao cấp hơn võ giả so các mặt đều phải hướng tôn giả làm chuẩn mới được muốn đến nơi này tô hồng trong lòng nhanh chóng tính toán rất nhanh liền đem cầm thương lực đạo giả mất b trọn vẹn b ậ y thành nếu là học thương tự nhiên không thể ỉ vào lực lượng lực đạo như vậy cần phải không sai biệt lắm tô hồng đang nghĩ ngợi vương tiên h đứng phát ra quát to một tiếng đến rồi thương xuất như long ngân thương trong nháy mắt hóa thành đẩy trời t h ư ảnh như mưa tên giống như đánh tới để người khó có thể phân biệt cái nào một thương mới là chân thực thì chiêu này để quan chiến một đám đại tôn g sư mắt sáng rực lên thì một thương này vương thiên đương thì không hổ xếp tại vô tận thú vực đại tôn g sư bản g thứ mười tên bình thường đại tôn g sư đối mặt một thương này căn bản thúc thủ vô xét ra đáng tiếc tại tô hồng phá vọng tâm đồng trước mặt đây hết thể đều là hư tại trong tầm mắt của hắn từ đâu tới cái gì đẩy trời thương ảnh chỉ có một cây ngân thương sáng loáng hướng chính mình đâm tới tô hồng dơ thương đó nữa đương hai thương chạm nhau thời khắc b ộ c phát ra một tiếng ngột n g ạ tiếng vang sau một khắc đạp đạp đạp vương thiên đ ứ n g lại hướng về sau lùi lại vài chục bước mà tô hồng hảo trình không tì vết đứng tại chỗ tình cảnh này để tại chỗ đại tông sư nhóm mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tô hồng mới bắt ra trung đoạn lại một thương đem vương thiên đứng bước lui hắn cái này lực lượng coi là thật khoa trương các tôn giả hào hào lông mày n í u lại mà trong chính điện nguyên bản tùy ý nhìn lấy trận chiến đấu này kiếm vương mọi người gần như đồng thời híp híp mắt lại cấp tốc g i ã hân ra vương thiên đ ư n g cưỡng ép d ư n g bước lại cảm thụ được run lên miệng hổ sắc mặt hắn một trận biến n o về sau mới dương mắt nhìn hướng tô hồng trầm giọng nói đã sớm nghe nói lực lượng ngươi kinh người vô cùng. hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền cái này tô hồng cười khan một tiếng nụ cười có chút xấu hổ hắn cũng không nghĩ tới chính mình thu c h ọ n vẹn b ả y thành lực đạo lại còn có thể đem vương thiên lưng ơ b ư ơ n lui xem ra cần phải thu tám thành lực mới được muốn đến nơi này tô hồng yên lặng đem lực đạo lại thu l i ễ m một thành lại đến hiện tại bắt đầu lão phu sẽ không lại lưu thủ vương thiên lưng ơ sắc mặt rõ ràng nghiêm túc tránh thức đem tô hồng coi là cùng đẳng cấp đối thủ chương sáu t r ư ơ đánh bại vương thiên lưng phong hương hậu nhân tổ cục h ư ơ n g sáu đánh bại vương thiên lưng phong hương hậu nhân tổ c ụ o a y một tiếng vương thiên đứng tay cầm ngân thương lần nữa trùng sát mà đến tô hồng dơ thương n ê n kích lần đụng chạm này hai người thế lực ngang nhau hai thương ở giữa không chung rằng co người thu l ự c rồi vương thiên đứng rõ ràng cảm giác được tô hồng lực lượng giảm bớt hán mi đầu hơi hơi dựng thẳng lên ngự khí không nhanh nói cứ việc dùng toàn lực nếu không lão phu mấy phát liền có thể đưa người đánh bại tô hồng nghe được thẳng vào đầu thật dùng toàn lực n g ư ờ i một thương đều không tiếp nổi a bất quá dù sao tại trước mắt bao người cái này sáng loáng thu lực ngược lại có vẻ hơi nhục nhã đối phương ý tứ muốn đến nơi này tô hồng lần nữa tăng lên một thành n g c đạo đem vương thiên đứng hướng về sau đẩy lui mấy bước đến vương thiên đứng sắc mặt nghiêm túc lần nữa vào tới trong tay ngân thương thương thế đột nhiên biến đến vô cùng âm lãnh xảo trá thấy thế tô hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thương pháp này cảnh giới sát thực so với hắn muốn mạnh hơn không ít đáng giá học tập một chút đương đương đương giữa sân hai đạo thân ảnh nhanh chóng xê dịch chỉ thấy một đạo ngân quan g cùng huyết quang múa ra tàn ảnh nhanh chóng va chạm cho dù lực lượng chiếm cư ư thế tô hồng lại vẫn bị hơi hơi áp chế thỉnh thoảng liền sẽ bị hướng về sau bước lui đây cũng là thương pháp phía trên c h í lệnh bất quá tô hồng tuy có chút rơi vào hạ phòng nhưng tại chỗ vẻ mặt của mọi người lại mang theo vài phần kinh hãi bọn hắn có thể nhìn ra giữa sân hai người đã tại tỉ thí lên thương pháp có thể nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới kinh ngạc không thôi tô hồng tuổi tác mới bao nhiêu lớn tại vương thiên đ ư ơ n g cái kia gió tác mưa r à o giống như tiến công giới lại chỉ hơi hơi rơi vào hạ phòng h i ệ n nhiên tô hồng tại thương pháp phía trên tạo nghệ cũng vô cùng t i n h xảo thật là một cái quái v ậ t tuổi như vậy đột phá đến bát d a i thì cũng thôi đi làm sao liền cần có nhất kinh nghiệm thương pháp kỹ nghệ đều như thế tinh thông đứng ngoài quan sát một số bát giai đại tông sư nhìn đến thẳng lắc đầu ánh mắt dần dần có chút phức tạp chỉ là càng để bọn hắn kinh ngạc sự t ì n h còn ở phía sau giữa sân vương tiên h đương càng đánh càng cảm giác không thích hợp hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo lấy từng giây từng phút trôi qua tô hồng thương pháp tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên nguyên bản hắn còn có thể miễn cưỡng áp chế tô hồng nhưng bây giờ lại đã bắt đầu ép không được này thiên phú vương tiên h đương cắn răng trước đây hắn tuy nhiên dùng tới toàn lực nhưng trong lòng cũng có mấy phần chỉ điểm ý tứ chỉ bất quá phải xem tô hồng chính mình có thể học được bao nhiêu nhưng bây giờ hắn phát hiện muốn là lại không chăm chú lại để cho tô hồng học một hồi hắn khả năng đến thua vương tiên bằng bại bởi lý dương võ hai người chí ít vẫn là cùng thế hệ nhưng nếu là hắn bại bởi tô hồng một tên tiểu bối vậy nhưng quá mất mặt lúc này hắn ngón tay giữa điểm suy nghĩ triệt để bất cắt bắt đầu hết sức chăm chú tiến công lên đương đương đương đây là bắt đầu s u ấ t toàn l ự c rồi tô hồng đã đem vương tiên lưng thương pháp phân tích đến không sai bị lắm chỗ lấy đem cục thế k h ô n g chế tại thế lực nam nhau cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không đem vương tiên lưng triệt để echo lúc này không ngoài sởiều thì là đối phương thực lực chân thật muốn đến nơi này tô hồng còn vừa đánh một bên học tập sau một lát phân tích đến không sai bị lắm hắn đột nhiên một thương quét ra đem lực đạo hơi hơi tăng cường một số cái này đột nhiên tăng cường lực lượng để vương thiên đương trở tay không kịp thân ảnh bị c h ấ n địa liên tiếp lui về phía sau không chỉ có như thế cái kia nắm ngân thương miệng hổ đều bị chấn động đến một mảnh tê dại kém chút liền thương đều muốn không cầm được vừa mới lực lượng lại còn không phải hắn cực hạ n vương thiên đừng mặt lộ vẻ hoảng hốt bất thình lình một m ả n để vây xem lại tông sư nhóm đồng tử co g i lại hiển nhiên đều không nghĩ tới tô hồng lại còn có thể bột phát ra lực lượng mạnh hơn vương tông sư đã t ạ tô hồng c h ắ p tay một thương này đẩy lui đối phương thu hoạch được võ đạo giá trị hệ thống nhắc nhở đã tại não hải bên trong văng lên hắn tự nhiên thấy tốt thì lấy vương thiên đ ứng biến đổi sắc mặt mấy giây cuối cùng thở dài một hơi nói không hổ là thế hệ tuổi trẻ đ ệ nhất nhân mặt đối ta toàn lực tiến công lại còn ẩn giấu một tay lợi hại hắn c h ắ p tay quay người cùng vương thiên bằng cùng nhau rời đi đứng ở trong sân tô hồng cũng không đội lấy rời đi mà chính là ngắm nhìn một phía tất cao giọng nói còn có người muốn so tại sao hắn có thể chưa quên tại lối vào lúc có không ít đại tông sư có khiêu chiến hắn ý nghĩ lúc này thời cơ vừa vặn tự nhiên không thể bỏ qua cái này thu hoạch được võ đạo giá trị cơ hội thế mà có lẽ là vừa mới tô hồng nhất chiến biểu hiện ra chiến lược kinh đến không ít người giờ phút này một đám đại tông sư ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không đứng ra ý nghĩ tình cảnh này để tô hồng ám đạo đáng t i ế p thiết lối thu thương cùng lý dương võ bọn người rời đi tại tiếp tân dẫn dắt phía dưới trước đi ăn cơm đêm khuya mọi âm thanh đều tĩnh lặng trước đến nhân tộc cường giả đều là trở lại trong phòng bế quan tu luyện tô hồng nằm ở trên giường mở ra hệ thống mặt bảng võ đạo giá trị một n vạn không do dự tô hồng đem tất cả võ đạo giá trị thêm tại khí huyết phía trên toàn thân chấn động từng dòng nước cấm tại thể nội hiện lên xé rách toàn thân cùng trước đây động một tí mấy ngàn vạn s o ra cái này không quan trọng một nghìn tám trăm vạn điểm mang đến đau đớn đã không bị hắn để ở trong mắt tô hồng mặc không thay đổi nằm ở trên giường thầm nghĩ lấy cùng cảnh giới có liên quan sự tình bây giờ khí huyết cùng tinh thần không kém nhiều nhưng tô hồng lại không định kể vai s á t cánh mà là chuẩn bị trước đem khí huyết tăng lên tới tôn giả cảnh giới về sau lại bổ túc tinh thần lực sắp đến chư thiên đại chiến tất nhiên thảm liệt vô cùng cảnh giới trước hết kéo lên mới được bằng vào ta bây giờ thu hoạch được võ đạo giá trị tốc độ tôn giả đã không xa bộ tinh thần lực cũng sẽ rất nhanh suy tư khí huyết đã để thăng hoàn tất tô hồng liếc mắt hệ thống mặt bảng khí huyết năm một trăm sáu vạn khoảng cách bắt dài cao đoạn chỉ kém tám bốn vạn khí huyết cách cách kiểu dài sơ đoạn còn kém bốn mươi tám bốn vạn khí huyết hơn phân nửa tô hồng đóng lại hệ thống mặt bảng đột nhiên lỗ thai hắn kẽ động vận chuyển phá vọng tâm đồng ánh mắt thông qua cửa phòng nhìn thấy ngoài cửa một đạo thân ảnh chính hướng bên này đi tới là cổ thiên phong hắn đi lên trước còn chưa có cửa cổ tiên phong, vẻ vẻ phong báo lên ý bọn hắn những thứ này phong vương hậu nhân làm cái cục đem một số tương đối tuổi trẻ đại tông sư nhóm đều hô tới lẫn nhau kết giao một chút cố ý tới hỏi một chút tô hồng ý tứ khi nghe thấy cổ tiên phong nói kiếm vương đao vương những thứ này lâu năm phong vương hậu nhân cũng tại lúc tô hồng lập tức đứng dậy cùng cổ tiên phong cùng nhau mà đi kiếm vương bọn hắn ta còn tiếp xúc không đến tiếp xúc hậu duệ của bọn hắn nhìn xem tô hồng chưa quên đến phong v ư ơ n g điện nhất đại mục đích chuẩn bị mượn cơ hội này thật tốt quan sát một phen vừa đi ra cửa không xa tô hồng liền nhìn đến có mấy tên tôn giả từ đằng xa đi ngang qua hướng tôn giả chỗ chỗ ở đi đến nhìn như thế hẳn là tìm quen biết bằng hữu tâm sự tô hồng không có quá để ý khó đến nhân tộc tưởng giả đều là tụ tập ở phong v ư ơ n g điện c ù n g cố nhân đụng chút mặt quá bình thường b ấ t quá lúc này cái kia mấy tên tôn giả cũng nhìn thấy tô hồng hai người cười ha hạ gật, gật đầu xem như bắt trượt qua Tô Hồng c ù n g Cổ tiên h phong cũng gật đầu đ ắ p lại đang muốn rời đi liền thấy một chỗ cửa phòng mở ra vương thiên đứng cùng vương thiên bằng đứng tại cửa phòng nên đón mấy vị này tuân giả vương thiên đứng hai người nghiêng đầu nhìn một cái trông thấy tô hồng thời điểm k h e gật đầu không nói thêm gì liền đem người tới đ ó n bảo đóng lại cửa lớn có chút lãnh đạo à b ấ t quá cũng bình thường ai để ngươi cùng ngươi láo sư ban ngày để người ta hai m i n h đệ đánh bại c ổ tiên h phong cười ha hà nói đi đi, đi đừng i đ xem tô hồng thu tầm mắt lại cùng cổ tiên phong cùng nhau đi ra ngoài chương sáu trăm chín mươi sáu tụ hội kiếm vương hậu nhân lý k i ế tâm đao vương hậu nhân tạo bô quy chương sáu trăm chín mươi sáu tụ hội kiếm vương hậu nhân lý kiếm tâm đao vương hậu nhân tạo bô quy một đường lên tô hồng theo cổ thiên phong trong miệng biết được hắn cùng tề n g u y ệ t thanh lý văn lý võ đều vừa đột phá b á t dài không lâu đối với cái này tô hồng cũng không ngoài ý muốn trước đó tại tề thiên thành mới thấy lúc cổ thiên phong mấy người cảnh giới đã thất dài cao đoạn khoảng cách b á t dài không xa vẫn là người đột phá nhanh a lúc này mới bao lâu liền đã b á t dài trung đoạn cổ thiên phong cảm thán một tiếng h ã từ nhỏ ở phong vương điện bên trong t r ư thành có thể nói là đánh nhỏ ngâm mình ở linh dịch bên trong lớn lên trước kia hành tàu ngoại giới mấy lần hắn chưa bao giờ tại bên ngoài đụng phải có thể cùng mình so chiêu một chút người bởi vậy trong lòng nhiều ít có chút cảm thấy ngoại giới cái gọi là thiên tài cùng phong vương điện bên trong thiên tài yêu nghiệt so sánh không bằng cảm giác thàng đến hắn gặp được tô hồng cái này quái vật thiên phú mạnh đến mức h ù chết người đột phá cảnh giới thì cùng ngồi tựa như hỏa tiễn một đoạn thời gian không thấy thì xoàn xoàn xoạt đi lên trên lúc này mới mấy tháng không thấy tô hồng cảnh giới thì đã vượt qua hắn lập tức nguyên bản khái niệm triệt để bị đánh nát gặp cổ thiên phong bộ này thân sắc tô hồng ngoài miệm kim tốn nhưng trong lòng đ a n g tự hỏi có quan hệ phản đồ sự tình trước đó tại phong vương cảnh tiếp xúc cổ thiên phong b ọ n người hắn còn chỉ biết là đám người này là phong vương hậu nhân cũng không biết rõ có lâu năm cùng mới lên cấp phân chia t h ẳ n g đến đi vào phong vương điện hắn mới chính thức làm rõ ràng trong đó quan hệ cổ thiên phong lão tổ lực vương lý gia huynh đệ lao tổ h ò a vương đều thuộc về mới lên cấp phong vương cảnh cường giả nói là mới lên cấp nhưng trở thành phong vương g ã đã đi qua mấy trăm năm mà trước đó một trận chiến bên trong thi triển ảnh độn trầm lãng nhà hắn lao tổ ảnh vương thuộc về lâu năm phong vương cái này lâu năm cùng mới lên cấp đến cùng là làm sao phân chia về sau còn phải làm rõ ràng mới được tô hồng không yên lòng cùng cổ thiên phong nói chuyện với nhau nhưng trong lòng tại suy nghĩ sư công như là đã chắc chắn tề thiên lung không phải là phản đồ đem có quan hệ cổ thần tộc sự tình đều nói ra ngoài tô hồng trong tiềm thức đối mới lên cấp phong vương hào cảm nhiều hơn một chút nhưng cái này cũng không tuyệt đối tề thiên lung không phải phản đồ cái khác mới lên cấp phong vương chẳng lẽ thì không thể nào rồi tô hồng trong lòng thở dài vẫn là phải tìm cơ hội cùng tề thiên lung nói chuyện với nhau một chút hỏi một chút phải chăng có hoài nghi đối tượng chỉ bằng trước mắt nắm giữ tin tức quan dựa vào chính mình suy nghĩ quả thực xem ai đều giống như phản đồ muốn đến nơi này tô hồng đột nhiên khẽ giật mình náo hải t o á t ra một cái ý niệm trong đầu bây giờ ngoại trừ đóng giữ tiền tuyến cường giả tất cả nhân tộc cường giả đều tập trung ở phong ư ứ n g cảnh một lòng thảo luận có quan hệ chư thiên đại chiến sự tình nếu như phản đồ tại lúc này làm ra chút động tĩnh thậm chí dứt khoát cường s á t một vị nhân vật trọng yếu làm cho tất cả mọi người ý thức được còn có phản đồ tồ n tại cứ như vậy nhân tộc cường giả lẫn nhau khẳng định sẽ có nghi ngờ tri tâm bao nhiêu cũng sẽ có chút cảnh giác đề phòng tâm tư hoài nghi hạt giống một khi g i e xuống vậy nhưng liền thiệt dù là bởi vì t r ư thiên đại chiến nguyên nhân nhân tộc cường giả vẫn là tề tâm hiệp lực nhưng tâm khẳng định không có trước đó đủ đổi vị suy nghĩ tô hồng cảm thấy mình nếu như là phản đồ không thể lại b u ô n g tha cái này phân liệt người bên trong tâm tuyệt hảo cơ hội ta có thể nghĩ tới sự tình một đám phong vương cảnh cường giả cũng nhất định có thể nghĩ ra được khẳng định sẽ có chỗ để phòng mới đúng tô hồng đang nghĩ ngợi nghe thấy cổ thiên phong một giọng nói đến hán thu liễm lại ý nghĩ trong lòng nhìn về phía trước chỉ thấy bất chi bất giác đã đi tới cái này tòa tiểu hình đại lục lớn nhất sườn đông mét núi dưới bầu trời đêm nơi xa vân vụ l ư lở b á c h núi bên cạnh mấy chục đạo thân ảnh chính vây quanh l ử a trại ngồi trên mặt đất tiếng cười cười nói nói tới tới tới nếm thử ta theo lão tổ trong hầm rượu trộm được rượu lâu năm ngoạ tàu nhiều như vậy hầm rượu đều bị ngươi rời chống h nếu như bị phát hiện ngươi lại muốn bị giam lại sợ c ọ p lông uống liền xong rồi tô hồng nhìn lướt qua nhìn đến lý gia huynh đệ cùng tề n g u y ệ t thanh thân ảnh thiên phong tới tô hồng c ũ n g tới ngồi một chút ngồi lúc này một tên đánh bắt trưởng kiếm vấn giận thanh niên trông thấy tô hồng hai người lập tức đi tới tại hạ kiếm vương hậu nhân lý kiếm tâm lý kiếm tâm nụ cười ôn hòa mời hai người vào chỗ tô hồng thật cũng không k h á c h khí cùng người lên tiếng chào hỏi thì cùng cổ thiên phong ngồi xuống tiện tay nắm qua trước người một cái nướng đến xì xì bốc lên dầu hung thú thịt xiên một bên ăn một bên cùng mọi người bắt chuyện lên gặp tô hồng cũng không có chút nào ra đỡ một đám đại tông sư nhóm cũng hăng hái một bên mời rượu một bên trò chuyện lên ban ngày tô hồng chiến đấu trong ngôn ngữ đều là phát ra từ nội tâm tán thưởng qua ba lần rượu tô hồng càng đau đầu hơn đây cũng không phải tự nguyên nhân mà chính là đám này phong vương hậu nhân cùng một đám đại tông sư đều mượi phần nhiệt tình mà lại phi thường hòa khí liền không có một người làm a n g có ý cái này khiến hắn làm sao phân chia ai là phản đồ liền cái hoài nghi đối tượng đều không có lao chính là lao hồ ly tiểu nhân cũng không đơn giản à căn bản không có làm c à n làm b ậ y chủ động xuất hiện bất quá thu hoạch cũng không phải là không có cùng đám này phong vương hậu nhân giao lưu về sau tô hồng cũng làm rõ ràng bọn hắn thực lực cụ thể cổ thiên phong bốn người thực lực còn thật không phải thổi dù là tại một đám phong vương hậu nhân bên trong cũng đã thuộc về đỉnh tiêm trình độ là một đám phong vương hậu nhân bên trong số lượng không nhiều bốn bị bắt giai đại công sư trừ bọn hắn bốn người bên ngoài chỉ có hai người so với bọn hắn mứ cường một người chính là vừa mới mời hắn vào chỗ kiếm vương hậu nhân lý kiếm tâm đã là bắt d a i trung đoạn giống như hắn một người khác thì là tô hồng ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa chỗ đó có một tên trước ngực không võ trường đao thanh niên ánh mắt của hắn kia n à o hết sức lạnh lẽo thỉnh thoảng sẽ theo bên này trông lại liếc một chút sắc mặt rõ ràng hơi không kiên nhẫn theo cái này chàng tụ hội bắt đầu đến bây giờ hắn thì không có có nói m ộ t c âu một mực ngồi tại cách đó không xa lưng tựa lại thụ phối hợp uống rượu cùng trận này tụ hội những người khác lộ ra không hợp nhau theo lý kiếm tâm trong n i ệ m tô hồng biết được thân phận của người này cùng tên tạ vô quy đao vương hậu nhân cũng là tất cả phong vương hậu nhân bên trong duy hai bát dài trung đoạn võ giả hắn cùng lý kiếm tâm hai người chính là phong vương hậu nhân bên trong tối cường hai người cổ thiên phong bốn người so sánh cùng lên đều muốn lộ ra kém hơn một chút đều là lâu năm phong vương hậu nhân tô hồng đang nghĩ ngợi bên kia tạ vô quy dường như cảm ứng được cái gì g i ư ơ mắt hướng bên này trông lại ánh mắt cùng tô hồng ánh mắt ra toa đây đã là ngươi lần thứ bảy nhìn về phía ta tới xem ra đối với ta thật cảm thấy h ứ n g t h ú à. nhìn lấy tô hồng tạ vô quy n ế c miệng lên một vệt đường cong ánh mắt như một đầu cô lang nhìn qua con mồi giống như tràn đầy xâm lược tính ta đối với ngươi đồng dạng cảm thấy rất hứng thú muốn không luận bản một chút nhìn xem là ngươi thương nhanh hay là của ta đau nhanh hắn đột nhiên mở miệng tại chỗ những người khác lập tức thì không nói tô hồng chú ý tới ngoại trừ lý kiếm tâm cùng cổ thiên phong bốn người bên ngoài cái khác phong vương hậu nhân nhìn hướng tạ vô quy ánh mắt bên trong đều có chút tính sợ làm tô hồng ánh mắt nhìn hướng lý kiếm tâm lúc cái sau ôn hòa cười một tiếng cầm này trước mắt bầu rượu uống một hơi cạn sạch đem bầu rượu nhẹ sau khi để xuống lý kiếm tâm chậm dãi ngầm đầu nhìn hướng tô hồng giờ k h ắ c này ánh mắt của hắn như cùng một trôi tức đem ra khỏi vỏ kiếm bản phong mang tất lộ nhưng cũng vẹn vẹn trong náy mắt cỗ này phong mang liền lặn giấu đi tô hồng lý kiếm tâm chắc tay nụ cười ôn hòa nói ban g à y gặp ngươi đánh bại vương tông xứ lúc ta liền đã lỏng ngớ ngáy khó nhịn nhưng chúng quy người tới là khách lễ nghĩa làm kết thúc vị giờ phút này cơm nước no nê không biết có thể chỉ giá một hai nhìn hai người liếc một chút tô hồng cười đứng người lên huyết quang nhất điểm long đảm thương đã xuất hiện trong tay hắn chỉ nói một câu nói các ngươi hai cái người nào tới trước chương sáu trăm chín mươi bảy luật bản đánh bại người tới huyết trâm chương sáu trăm chín mươi bảy l u ậ n b à n đánh bại người tới huyết trâm hảo giang hỏa trực tiếp như vậy gặp tô hồng trực tiếp đứng dậy một đám đại tông sư nhóm ánh mắt sáng lên một mặt hưng phấn mà chủ động hướng về sau kéo dài khoảng cách cho tô hồng lý kiếm tâm tạm vô quy ba người đưa ra không gian một phe là tô hồng một phương khác thì là phong vương hậu nhân bên trong tối cường hai người một trận chiến này tất nhiên vô cùng đặc sắc giờ phút này nghe thấy tô hồng lời nói lý kiếm tâm đang muốn rút kiếm ra khỏi vỏ một đạo hấp ảnh cực tốc vào tới lý kiếm tâm vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đâm đến một trận lảo đảo tạ vô quy ngươi làm cái gì lý kiếm tâm quay đầu nhìn lại chỉ thấy tạ vô quy đã tay cầm t r ư ờ n g đ a o đứng tại tô hồng đối diện tới trước tới sau quy củ này ngươi không hiểu tạ vô quy tùy ý trả lời một câu sau đó nhìn hướng tô hồng chắp tay nói đến thỉnh tô hồng nguyên bản đang nhức đầu nên như thế nào tham dò đâu ai biết hai người này liền đã chủ động kêu chiến chính hợp ý hắn đến mức người nào tới trước hắn căn bản không quan tâm trực tiếp đưa tay ra hiệu tạ vô quy trước công tạ vô quy cũng không k h á c h khí toàn thân uy thế bạo phát cả người dường như trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao bá đạo tuyệt luôn đao ý gào thét mà ra đao này ý so vương thiên lưng ý cảnh còn phải mạnh hơn không ít tô hồng không có theo tạ vô quy khí tức bên trong cảm nhận được bất luận cái gì chỗ không đúng đến rồi q u á c khẽ một tiếng tạ vô quy cực tốc vào tới trong tay trường đao chém ra một đạo rộng mấy chục trượng sắc bén bao mang cái này vi lực bắt giai cao đoạn đại tông sư cũng không có nhiều người có thể chính diện đón lấy một đạo kia một bên đại tông sư nhóm sắc mặt nghiêm túc theo một đao kia bên trong cảm nhận được rất mạnh cảm giác áp bách bất q u á nha tô hồng cũng không có đem đao mang này coi ra gì trong lòng thậm chí tại suy nghĩ dùng bao nhiêu lực phù hợp một số quá nhanh đánh bại đối phương liền không có thăm dò đối phương cơ hội cùng hắn đánh một hồi nhìn xem có cái gì chỗ không đúng muốn đến nơi này tô hồng âm thầm điều động năm thành lực một thương điểm ra thẳng đến đao mang sơ hở hương quang vây một tiếng đao mang trong nháy mắt vỡ b ụ n còn không đợi vây xem đại tông sư nhóm chấn động chỉ thấy tạ vô quy thân ảnh đột nhiên tăng tốc hóa thành mấy chục đạo tản ảnh đồng thời phóng tới tô hồng đây là tạ vô quy sở trường nhất thân pháp thần h ô n g có thể trong nháy mắt b ộ c phát ra mấy chục đạo tản ảnh cùng d a i võ giả căn bản khó có thể phân biệt tạ vô quy tới thì bật hết hỏa là ga mỗi lần luận bàn đụng phải hắn cái này một chiêu ta thì không có biện pháp nào mê hoặc tính quá mạnh vậy xem phong vương hậu nhân không tách ra miệng vì bên cạnh mời tới đại tông sư nhóm giải thích chỉ là bọn hắn lại không biết cái gọi là mê hoặc tính tại tô hồng phá vọng tâm đồng dưới căn bản không có hiệu quả gì tại tô hồng trong tầm mắt cái kia mấy c h ụ c đạo tàn ảnh thể nội không có bất kỳ cái gì linh huyết ba động liên một chút giả tại hắn ánh mắt xéo qua dưới tạ vô quy đã thúc giục một môn khác thần thông thân ảnh triệt để dung nhập xung quanh hoàn cảnh để người khó có thể phát hiện lúc này chính vô thanh vô tức theo bên trái cấp tốc hướng phía sau hắn lướt đến đổi lại võ giả tầm thường tại cái này khó phân biệt thật giả mấy chục đạo tàn ảnh mê hoặc phía dưới chỗ nào còn sẽ chú ý đến cái này một điểm một khi coi là tạ vô quy ẩn thân tại tàn ảnh bên trong phát động công kích liền sẽ bị ẩn nút đến sau lưng tạ vô quy một đao đánh tan linh huyết ba động không có bất kỳ cái gì dị thường toàn thân trên dưới b ắ p thịt cốt cách cũng không có mảy may tả mà khí tức cái kia kết thúc tô hồng trong lòng hơi động giả bộ như không có phát hiện làm bộ g a thương hướng tàn ảnh đông ra chính hướng tô hồng sau lưng ẩn nút mà đến tạ vô quy trông thấy tình cảnh này khoe miệng hơi hơi câu lên một vệ đường cong là ta thắng tạ vô quy đi vào tô hồng sau lưng đổi lại l ư ỡ i dao liền chuẩn bị một đao hướng tô hồng phần lưng chém tới nhưng vào lúc này còn không đợi hắn chém ra một đao kia tô hồng đột nhiên không có dấu hiệu nào xoay người lại tạ vô quy đồng tử đột nhiên co lại thì cảm thấy cổ họng xích chặt bị một bàn tay lớn hung hăng bóc chặt còn không đợi hắn có bất kỳ dãy rủa động tác tô hồng một tay đột nhiên nhấc lên tạ vô quy chỉ cảm thấy trọng lực trong nháy mắt mất cân bằng ánh mắt trời đất quay cuồng lương theo lấy một tiếng bang thật lớn. hắn bị tô hồng nện xuống đất cái này hắn vậy mà khám phá ta thật thông cố ý dẫn ta mắc câu tạ vô quy không có bị thua xấu hổ mà chính là mặt lộ vẻ suy nghĩ suy nghĩ vừa mới phát sinh hết thảy đa tạ gặp tô hồng tựa hồ có đưa tay kéo chính mình đứng dậy ý tứ tạ vô quy lập tức chính mình từ dưới đất bỏ dậy thuận miệng nói nhãn lực rất mạnh một trận chiến này tính toán ta thua nói xong hắn liền không coi ai ra gì nắm lên một bầu rượu ngồi trở lại ban đầu đại thụ bên cạnh tự đủ phục cuốn lại trận chiến đấu này ta dựa vào tạ ca vậy mà thua ta vẫn là lần đầu trông thấy hắn chiêu này bị người xem t ấ u vây xem một đám phong vương hậu nhân cùng đại tông sư nhóm đều có chút chấn kinh lợi hại luận nhãn lực t a không bằng ngươi lý kiếm tâm một bên nói vừa đi đến tô hồng trước người muốn nghỉ ngơi sao lý kiếm tâm hỏi không cần trực tiếp tới được lý kiếm tâm đang muốn đưa tay gánh bắt trôi kiếm c h ộ m tới đúng lúc này hắn trông thấy tô hồng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác n ế u mày hướng nơi xa nhìn lại làm sao lý kiếm tâm lời nói một trận hắn cũng cảm ứng được nơi xa có người hướng bên này đi tới hắn vậy mà so ta phát hiện phải nhanh mấy giây lý kiếm tâm ánh mắt xéo qua liếp mắt tô hồng trong lòng có chút kinh ngạc tô hồng cảm quan chi nhạy cảm rất nhanh mọi người vây xem cũng phát giác được có chút không đúng ánh mắt ảo ảo hướng nơi xa nhìn lại rất nhanh mười đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới như thế nào là bọn hắn lý kiếm tâm s ữ n g sở người tới lại là ban ngày bị tô hồng đánh bại vương thiên đương vương thi ê n bằng còn có trọn vẹn tám vị tôn giả đây là đến tìm sự tình khí lượng nhỏ như vậy tô hồng nhữ mày lại vô ý thức liền dùng phá vọng tâm đồng liếc nhìn mà đi lý kiếm tâm ý nghĩ cùng tô hồng không sai biệt lắm đồng dạng coi là vương thiên bằng một đoàn người là tìm đến tô hồng t i thức làm chủ nhà Hắn không có khả nhìn chủ năng ngồi nhìn mặc kệ, chủ động nên đón kệ, có mặc tiếp lấy. vương tông sư còn có chư vị tôn giả các ngươi đ â y là vừa đi lý kiếm tâm một bên nói đúng lúc này không đúng mau lui lại phía sau hắn chuyển đến tô hồng hét to âm thanh cơ hội là đồng thời tại trong bóng tối đi tới vương thiên bằng không có dấu hiệu nào bạo phát toàn lực một trưởng hướng lý kiếm tâm vô tới có tô hồng nhắc nhở lý kiếm tâm phản ứng cực nhanh lập tức hướng về sau vút qua trốn ra phạm vi công kích a n h vương thiên bằng một trưởng này đập xuống đất mặt đất trong nháy mắt n ư ớ ra vô số khe hở hướng tô hồng bọn người chỗ b á c h núi vị trí lan tràn mà đi cơ hồ là trong nháy mắt dưới chân b á c h núi liền vỡ vựa ra tô hồng bọn người nguyên một đám đằng không mà lên mới không có cùng b á c h núi cùng nhau rơi xuống mặt đất một trường này bi lực không có chút nào lưu thủ cái này vương tôn giả không phải đang nói v ù a h ắ n vừa mới cái kêu một tấm trường lại là thật muốn giết lý kiếm tâm cái gì tình huống vô luận là phong vương hậu nhân vẫn là một đám đại tông sư đều bị tình cảnh này làm đ ộ n g vương tiên bằng cùng vương t i ê n lưng còn có cái này tám vị tôn giả đều có chút không đúng lý kiếm tâm lui lại cùng mọi người gặp vỡ cho dù vừa kém chút bị tôn giả một trưởng vỗ bên trong hắn cũng không có bối rối chút nào biểu hiện mười phần tỉnh táo đa tạ nhắc nhở nhưng người mới vừa rồi là làm sao ý thức được lý kiếm tâm đối tô hồng thấp giọng hỏi cảm giác tô hồng sắc mặt mười phần ngưng trọng t h u ẩ n miệng qua loa một câu hắn tự nhiên không là dựa vào cảm giác mà chính là vừa mới dùng phá vọng tâm đồng nhìn liếc qua một chút bên trong hắn phát hiện có một cái cực kỳ thật nhỏ huyết trầm chôn sâu ở vương thiên bằng vương tiên ưng cùng tất cả tôn giả chỗ mi tâm ý thức được cái này không thích hợp hắn mới lên tiếng nhắc nhở giờ phút này tại mọi người nhìn soi mói vương thiên bằng bọn người theo trong bóng tối đằng không mà lên n g u y ệ t quang chiếu sáng tại trên mặt của bọn hắn chỉ gặp bọn hắn vẻ mặt ngây nô cứng ngắc trong hốc mắt không có đồng t ử chỉ có vô tận ngâm đen giờ khác này mặc cho ai đều có thể nhìn ra bọn hắn không thích hợp chương 698, bá vương thương thất thứ sáu độc chiến tam tôn giả tự bạo chương 698, bá vương thương thất thứ sáu độc chiến tam tôn giả tự bạo đây là trông thấy vương thiên bằng chờ tôn giả rõ ràng không thích hợp thần sắt lúc lý kiếm tâm trợ sở hữu người cũng cau mày lên tô hồng hít sâu mù hơi suy đoán của hắn không sai âm thầm phản đồ quả nhiên là muốn gây sự chỉ là hắn không nghĩ tới chiến trận này to lớn như thế c h ọ n vẹn chín vị t ô n giả cùng bắt dài cao đoạn vương t i ê n lưng mà lại phản đồ có thể nói to gan lớn mật d á m trực tiếp tại phong vương điện độc thủ đây là cảm thấy tại phong vương phát giắt trước thì có thể tiêu diệt bọn hắn là hướng về phía ta tới vẫn là chạy sở hữu người tới tô hồng ánh mắt xéo qua liếc mắt bên cạnh lý kiếm tâm t ạ vô quy liếc một chút gặp hai người sắc mặt lạnh lùng ánh mắt vừa kinh vừa sợ hắn nhũ mày k ó có thể phân biệt bọn hắn tâm tình là thật là giả lý do an toàn vô luận là vương thiên bằng b ọ n người vẫn là bên này phong vương hậu nhân hắn đều phải để phòng điểm mới được không nghĩ tới các ngươi đúng là p h ả n đ ồ vậy mà muốn ở cái này trước mắt gây sự khai ra các ngươi chủ tử sau lưng là ai tạ vô quy sắc mặt băng lãnh toàn thân đao ý bừng bừng phân chấn đao phong trực chỉ vương thiên bằng mười người lý kiếm tâm rút kiếm ra khỏi v ỏ kiếm ý n g ú t trời ngăn tại sở hữu người trước mặt hắn âm thanh lạnh l ù n g nói chưa bị chuẩn bị huyết chiến còn có các ngươi hai cái trốn xa một chút đem tín hiệu đạn bắn ra đi đằng sau câu nói này hắn là hướng về phía tại chỗ duy một hai cái thất dài phong vương hậu nhân nói. hai người nghe vậy lập tức thì kéo về phía sau mở đồng thời lấy ra đạn tín hiệu trực tiếp phát s ạ c đúng lúc này v â y một đạo mạnh mẽ linh lực công kích lướt qua trời cao đem đạn tín hiệu trong nháy mắt phá hủy giết vương thiên bằng khuôn mặt cứng đờ phun ra một chữ tiếng nói khẳng khàn tiếp theo một cái trước mắt mười người triệt để bạo phát uy thế không chút nào nói nhảm trực tiếp đập thủ trí đạo tôn giả cảnh uy áp của tới như núi lớn áp trong lòng mọi người vương thiên bằng trong tay một thanh trường đao bốc cháy lên bành trướng hỏa diễm chém ra một đao một cái trên trăm triệu giọng hỏa diễm la mang còn thừa tám vị tôn giả t í n h c ả vương thiên lưng ơ đồng thời bột phát ra toàn lực nhất định k h ô n g bố cùng cực uy thế đem sở hữu người bao phủ trong đó trông thấy tình cảnh này tô hồng ánh mắt nhất động xem ra phản đồ là hướng về phía sở hữu người tới chỉ sợ là nghĩ đến có thể giết mấy cái thì giết mấy cái chỉ cần có thể đưa đến phân liệt mục đích là được muốn đến nơi này tô hồng dẫn theo long đặng thường một n g ư ờ i đi đầu nên đón tiếp lấy đã làm rõ ràng phản đồ mục đích vậy dĩ nhiên không thể để cho hắn đạt được lúc này bọn hắn bên này trừ hắn cùng lý kiếm tâm t ạ vô quy bên ngoài những người khắc cảnh giới nhiều nhất cùng bọn hắn tính cả liền cái bắt g a i cao đoạn đều không có mà lại về mặt chiến lược cũng so bọn hắn ba người phải kém rất nhiều trừ phi mình át c h ủ bài ra hết nếu không trận chiến đấu này đánh xuống là chắc chắn thất bại nhưng là tô hồng lại không triệt để bạo phát ý nghĩ nơi này chính là phong vương đ i ệ n chỉ cần làm ra nhất định độc t ĩ n h nhiều nhất mấy hơi thời gian một đám phong vương cường giả tất nhiên cũng có thể b ổ i tới hiện trường hắn muốn làm cũng là tận khả năng làm ra đại độc t ĩ n h sau đó tại phong vương cảnh cường giả chạy đến t r ư ớ c ngăn chặn là đủ đồng loạt ra tay gặp tô hồng nên đón tiếp lấy lý kiếm tâm q u t lên một tiếng lớn sở chỉ huy có người bạo phát đồng thời hắn cùng tạo vô quy đồng thời độc thủ hai người cấp tốc đổi kịp tô hồng đao kiếm như tàn ảnh giống như lấp lóe trong chớp mắt chém ra đến không hết kiếm mang đao mang cùng cổ thiên phong bọn người buộc phát ra công kích cùng nhau đón nhận gào thét mà đến tiến công âm âm kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên linh lực dư âm hướng bốn phía bao phủ mà ra dù bọn hắn liên thủ bạo phát mười vị tôn giả toàn lực công kích cũng chưa bị triệt để đánh nát chỉ là uy lực bị suy yếu không ít còn tại hướng sở hữu người gào thét mà đến tránh ra tô hồng quát to một tiếng long đảm thương phía trên hội tụ lục sắc linh lực tràn lan ngượng lại lý kiếm tâm tạo vô quy trong lòng sợ hãi khủng bố ba động cái này ngươi đem lục linh lực dung hợp dung nhập thương pháp bên trong lý kiếm tâm tạo vô quy chừng bóng mắt vội vàng hướng một bên tránh đi bá vương thương tức thứ sáu đối mặt gào thét mà đến như là ủ n ùn kéo đến giống như vì thế tô hồng một mình đứng tại phía trước nhất một thương điểm ra sau một khắc cụm bạo cùng cực linh lực ba động triệt để bạo phát đem đầy trời công kích tính cả trước người tầm mắt có thể thấy được hết thể đều thôn vệ ở trong đó âm âm nồng đậm cùng cực linh lực khói bụi như là một viên bom hy rổ đồng dạng phóng lên tận trời đã chỉ có thể là làm ra đại động tĩnh để phong vương điện bên kia kịp phản ứng tự nhiên phải là linh lực dung hợp loại này nổ tung giống như vi thế hiệu quả tốt nhất đúng lúc này quát to một tiếng theo c u ầ n c u ộ n trong khói dày đặc truyền ra cái này tiếng quát to hóa thành âm ba trực tiếp đem đẩy trời linh vụ đánh sơ sát theo linh vụ t á n đi toàn bộ nhân tài trông thấy tô hồng cái này một chiêu uy lực đến tội cùng cường hãng đến trình độ nào chỉ thấy phía trước vài trăm mét đại địa đều đã không còn sót lại chút gì dường như cái này tòa tiểu hình đại lục cứ thế mà bị lột một góc mà vừa buộc phát ra âm ba vương thiên bằng chờ chín vị tôn giả giờ phút này toàn thân trên dưới trải rộng lít nha lít nhít cháy đen vết thương từng sợi dòng máu đang từ bên trong không ngừng tuôn ra bất quá cái này cũng chỉ là nhìn qua chật vật đối tôn giả mà nói cái này chỉ có thể coi là vết thương nhẹ cái này bi lực vô luận là phong vương hậu nhân vẫn là đến đây tụ hội đại tông sư nhóm trong mắt đều lóe qua một vệ kinh hãi thế mà bọn hắn lại không biết đây là tô hồng cố ý có điều giấu giếm hiệu quả chỉ vận dụng b á t giai trung đoạn linh lực cường độ nếu như hắn đến thật vận dụng cựu giai trung đoạn linh lực một chiêu b á vương thương thất thứ sáu bi lực đủ để đem tiểu mấy ngàn mét phạm vi san thành bình đ i ệ thậm chí cái này chính ị tôn giả thương thế cũng sẽ không giống bây giờ như vậy nhẹ đến mức b á t dai cao đoạn vương thiên lưng đã bị nổ tung nổ toàn thân cháy đen liền cơ bản nhất ngự không đều khó mà duy trì chính hướng phía dưới rơi đi t hữu đúng lúc này một đạo đỏ thấm mũi tên i vạch phá bầu trời tinh chuẩn chúng đích vương tiên h lưng s ơ n g bay đem cả người hắn đính tại mặt đất tô hồng kỳ thật có thể một tiễn đem hắn bắn nổ cái này là cố ý lưu lại người sống nhưng vào lúc này chỉ thấy vương tiên h lưng vùng vây vài cái tựa hồ phát hiện d â y r ù a không phát mi tâm cấp tốc phừng lên sau một khắc cả người nổ bể ra tới tự bảo rồi không đúng là cái kêu huyết trâm hiệu quả vậy mà trực tiếp diệt khẩu tô hồng trong mày bắt lấy bay trở về t r ụ c nhật tiễn đem tính cả t r ụ c nhật cung một khối thu vào thức hải v ư ơ n g thiên đương tự bạo một màn đồng dạng thu vào lý kiếm tâm tạ o vô quy chờ trong mắt người nhưng giờ phút này không phải do bọn hắn suy nghĩ nhiều chỉ vì chín vị tôn giả đã ở đây đánh tới chớ ngẩn ra đó bên kia muốn đánh nhau tranh thủ thời gian trợ giúp tề n g u y ệ t thanh hét to tiếng vang lên mọi người vội vàng giữ vững tinh thần lập tức hướng phía trước bay đi vương thiên bằng một ngựa đi đầu trong tay hắn bị hỏa linh lực bao khỏa hỏa đao cấp tốc c h é ra đem tô hồng ba người bao phụ trong đó chín vị tôn giả tô hồng ánh mắt lấp lóe trong lòng không có sợ hãi chút nào hắn ánh mắt xéo qua liếc mắt phong vương điện phương hướng đại náo phi tốc chuyển động làm ra động t í n h này hắn không tin phong vương điện còn không có kịp phản ứng giờ phút này tất nhiên đã ở trên đường chạy tới lúc này chỉ cần ngăn chặn bất tử nhân là được dù là thụ điểm thương cũng không quan trọng không cần thiết lại bại lộ càng nhiều thủ đoạn miễn cho phản đồ đối, đối với mình chân thực chiến lược hiệu quả nhiều chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam ưa thích giấu trong bóng tối âm đúng không ta cũng đùa với người âm về sau nếu là phái người tới giết ta tới một tên ta giết một tên sớm muộn bắt được các người đến tô hồng trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn lúc này chín vị tôn giả đánh g i ế t mà đến ba đậu khủng bố bao phủ mà ra hướng sở hữu người bao phủ mà đến ta hết sức ngăn chặn ba cái còn lại giao cho các ngươi tô hồng một người một thương đón nhận vương thiên bằng ở bên trong ba vị tôn giả còn thừa sáu vị tôn giả tựa hồ cảm thấy vương thiên bằng ba người đủ để đánh g i ế t tô hồng không tiếp tục để ý thẳng đến còn lại sở hữu người đánh tới chương sáu t r ư ơ n ô n giả cũng không gì hơn cái này nổi lên mặt nước phản đồ chương sáu t ô n giả cũng không gì hơn cái này nổi lên mặt nước phản đồ ngươi ngăn chặn ba cái lý kiếm tâm cùng tạ vô quy trước tiên đều c h o là mình nghe lầm có thể khi bọn hắn trông thấy tô hồng nên tiếp ba vị t ô n giả kịch chiến bên trong mặc dù rõ ràng rơi vào hạ phòng nhưng nhìn qua còn thật có thể miễn cưỡng kìm chân thời điểm sắc mặt hai người không nói ra được kinh ngạc cái này ra hỏa hóa ra mới vừa rồi cùng ta luận bàn lúc căn bản là không chơi thật tạ vô quy mí mắt run lên lý kiếm tâm giờ phút này lại không để ý tới chân kinh còn lại sáu vị t ô n giả chúng ta cũng phải liệu mạng ngăn lại trí ít ba tôn còn lại giao cho bọn hắn hai người không cam lòng yếu thế đao kiếm tế minh tấn thế mánh chỉ ô n、so、là biểu vị tôn g ả b à hiện này hai người thì không thẹn với được xưng là phong vương hậu nhân bên trong tối cường tổ hai người danh tiếng có thể hết lần này tới lần khác cùng tô hồng so ra hai người thì lộ ra kém nhiều lắm kiếm tâm vô quy chúng ta tới giúp ngươi cổ thiên phong tề nguyệt thanh cùng lý văn lý võ lập tức lao đến có lấy sự gia nhập của bọn hắn mới miễn cưỡng có thể đem ba vị tôn giả ngăn chặn nhưng là còn lại ba tôn lý kiếm tâm chiến đấu thời khắc lo lắng hướng phía sau nhìn lại chỉ nghe thấy có người trợt q u á t lên chuyên tâm chiến đấu chúng ta thực lực mặc dù không bằng các người nhưng tốt xấu hơn mười người ở đây cho dù là liệu mạng cũng sẽ tận lực đem ba vị tôn giả ngăn chặn nghe vậy lý kiếm tâm trong lòng nhất định chuyên tâm chiến đấu trong lúc nhất thời chiến trường bị chia cắt thành ba khối dầm dầm, dầm tô hồng độc chiến vương thiên bằng chờ ba vị tôn giả c ũ n thế hoàn toàn là nghiêng về một phía cục thế vừa mới thương ngăn trở vương thiên bằng hòa đao liền bị hai vị khắc tôn giả toàn lực nhất kích đánh chúng thân ảnh bị đánh bay xa vài trăm thước rõ ràng bị đệ lên đánh、Khủ. tô hồng khoe miệng tràn ra một tia m ọ u tươi đầu lưới khe liếm cảm thụ được đầu lưới cái kia cỗ mùi m ọ u tươi hắn xì một tiếng kinh nghiệt cùng g ọ n tới vương thiên bằng ba người lần nữa kịch chiến lên vương thiên bằng ba vị tôn giả tùy ý một người thực lực đều xa hoàn toàn không phải cái kia vạn tộc ma giáo n g ụ y tôn giả có thể so sánh bất quá tuy nhiên rõ ràng ở thế yếu đồng thời t h ụ t h ư ơ n g nhưng tô hồng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo cùng tôn giả giao thủ ngắn ngủi để hắn triệt để minh bạch chính mình bây giờ chiến lực đến tột cùng tại cái gì m hắn giờ phút này cũng chỉ là triệt để bạo phát nhục thân lực lượng mà thôi liền có thể tại ba vị tôn giả vây công dưới trèo trống trong chốc lát nếu như lại mở ra đấu chiến c h â n kinh vận dụng cựu giai trung đoạn linh lực phối hợp thêm thời gian không gian áo nghĩa hắn có niềm tin tuyệt đối trong mấy phút ngắn ngủi liền đem vương thiên bằng ba người trực tiếp giết chết tôn giả không gì hơn cái này chỉ bất quá không cần như thế thôi ba vương thiên bằng bắt lấy tô hồng chống cự người khác q u a y người một cái hỏa đao chém tới đao phong cùng tô hồng thân mang long lân giáp kịch liệt ma sát bắn ra vô số tia lửa tô hồng lần nữa bị chém bay ra vài trăm mét m á n h liệt lực chấn động theo l o n g lân giáp chuyển nhập thể nội làm đến hắn ngũ t ạ n g lục phủ đều tại kịch liệt chấn động giữa mũi miệng có từng sợi máu tươi tuất lên ra tô hồng tiện tay lau máu tươi tỉnh táo liếc mắt phong vương điện phương hướng nói rất dài dòng nhưng theo vương thiên bằng bọn người xuất hiện bắt đầu cho đến bây giờ hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt mấy hơi đi qua còn chưa tới sao tô hồng nhĩ mày sẽ không phải đã xảy ra biến cố gì đi phản đồ không có khả năng có lá gan xuất thủ ngăn lại chư vương mới đúng đang nghĩ ngợi sau lưng chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát có lỏng tô hồng bỗng nhiên ngoáy nhìn, nhìn lại chỉ thấy lý kiếm tâm bọn người còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn nhưng còn lại phong vương hậu nhân cùng đáp ứng lời mời mà đến đại tông sư nhóm đối mặt bật hết hỏa lực ba vị tôn giả rõ ràng không đủ sức đã có người bị đánh đến sắp chết trọng tương h liền ngự không đều không thể duy trì chính hướng phía dưới rơi xuống mà đi trong đó một vị tôn giả nắm lấy cơ hội một đạo trưởng ấn định đánh ra muốn đem người tại chỗ giết chết trông thấy tình cảnh này tô hồng ánh mắt n ứ n g tụ người chết có thể liền p h i ệ t thoái đúng lúc này một đạo kiếm quang chiếu sáng bầu trời đêm một đạo thân ảnh cực tốc mà đến người tới một bộ áo trắng gánh bắt trường kiếm tuấn giật phi phạm đứng chắp tay ngừng trên không trung chính là tề thiên lung đ ư ơ n g theo lấy phong vương cảnh uy áp bao phủ mà ra dường như thời gian đều tại thời khắc này dừng lại vô l u ậ n là xuất thủ muốn bổ đao người tôn giả kia vẫn là hướng tô hồng bọt tới vương thiên bằng mọi người thậm chí vây công lý kiếm tâm cái k i a ba vị tôn giả tại tề thiên lung uy áp phía dưới cái này chính vị tôn giả duy trì tiến công tư thế bị dừng lại tại nguyên chỗ không thể động đậy ngay tại tề thiên lung đạt tới chiến trường tiếp theo một cái t r ớ c mắt phong vương điện phương hướng chuyển đến liên tiếp một loại nào đó trận pháp phá toái giống như tiếng vang sau một khắc tô hồng liền nhìn đến trước mắt hư không bị cấp tốc xé rách lôi vương nhiệm vương kiếm vương đạo vương c h ờ ba mươi lăm vị phong vương cảnh đồng thời xuất hiện gặp không ai thương vong một đám phong vương sắc mặt dừng lại trong mắt lại như c ũ một mảnh vẻ âm trầm còn tốt không tới chậm đao vương ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng nhiệm vương bên cạnh một vị phong vương cường giả lạnh giọng nói có thể giữa bất chi bất giác bố trí trọn vẹn mười đạo vương cấp trận pháp chỉ h o a n chúng ta mà ngươi lại là trong chúng ta duy nhất tinh thông trận pháp phong vương cảnh thiên trận vương ngươi không nói cái gì sao thiên trận vương cao mày nói vừa mới pha trận thời điểm ta có thể từng có nửa điểm lười biếng dừng một chút, hắn hỏi ngược lại. ta vẫn còn muốn hỏi hỏi các ngươi vì sao đánh giết một đám tiểu bối tôn giả vậy mà toàn bộ đều từng từng theo hầu kiếm vương một đoạn thời gian trong lúc nhất thời song phương dương cung bạc kiếm cũng hoài nghi lên đối phương cái gì bao quát vương tiên bằng ở bên trong chín vị tôn giả vậy mà toàn bộ đều từng theo theo qua kiếm vương một đoạn thời gian tô hồng vô ý thức thì ly kiếm vương viễn một chút cấp tốc đem tể thiên lung c h e ở trước người mới cảm thấy có chút cảm giác an toàn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn bị uy áp định trụ vương tiên bằng c h í n người tô hồng trong lòng hơi đậu chặt lại nói vương t i ê n lưng trọng thương bị ta khống chế tại mặt đất thời điểm hắn mi tâm p h ừ lên ta mơ hồ trong đó dường như nhìn đến một cái huyết châm chôn sâu ở hắn mi tâm sau đó hắn thì tự bạo chứ bị tiền bối vương t i ê n bằng bọn hắn tô hồng lời nói còn chưa nói xong bị tề t i ê n lung uy áp khống chế vương t i ê n bằng chín người mi tâm của bọn họ liền nhanh chóng phồng lên trong đó ẩn ẩn có một đạo huyết quang lấp lóe thật can đảm muốn ở tại chúng ta dưới mí mắt tự bạo tính tình thứ nhất hỏa bạo đao vương cùng lôi vương đồng thời quát lên một tiếng lớn sau một khắc một đám phong vương đồng thời xuất thủ cứ thế mà đem vương t i ê n bằng chín người phồng lên mi tâm ngăn chặn ngay sau đó phân biệt có chín cái huyết c h â m bị theo vương thiên bằng chín người mi tâm rút ra thế mà n à y huyết c h â m vừa mới ly thể liền trong chớp mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng t ă m hơi cùng lúc đó thể thiên lung nhữ mày lại thu liễm bị áp chỉ thấy vương thiên bằng chín người đồng tử quyết tán triệt để đã mất đi sinh cơ rõ ràng huyết c h â m đã bị rút ra lại hay là chết một người sống đều không có trông thấy tình cảnh này một đám phong vương sắc mặt triệt để âm trầm xuống gặp đao vương còn muốn nói gì niệm vương ngự khí lạnh như băng nói chư vị lúc này trọng yếu nhất chính là trước hỏi rõ ràng đến tột cùng x ả ra chuyện gì theo xuất hiện đến một mực c a o mày kiếm vương lúc này gật đầu phụ hòa nói lẽ ra nên như vậy rất nhanh tô hồng bọn người liền bị gọi tới bắt đầu nói lên trận tướng khi nghe thấy tô hồng có thể một người một mình ngăn chặn ba vị tôn giả thời điểm dù là một đám còn trầm mặt phong vương cảnh c ư ờ n giả g đều mặt lộ vẻ một vệ h o à n g hốt mà liếc nhìn tô hồng thằng đến nghe xong t r â n tướng sau hiện trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh tầm mắt mọi người đều tại thiên trận vương cùng kiếm vương bên cạnh bồi hồi tuy nhiên thiên trận vương tại bài trừ cái kia vây khốn bọn hắn trận pháp lúc kiện tâm tận lực nhưng trận pháp này từ đâu mà đến chả còn chở kiểm chứng mà hiếm nghi lớn nhất người chính là kiếm vương đến đây đánh giết chín vị tôn giả vậy mà toàn bộ đều từng từng theo hầu kiếm vương một đoạn thời gian chương bảy trăm đơn giản thô bạo tự chứng minh phương thức hoàn toàn tra tới cùng chương bảy trăm đơn giản thô bạo tự chứng minh phương thức hoàn toàn tra tới cùng chư vị rõ ràng như thế nói xấu các ngươi làm thực sự tin tưởng gặp sở hữu người nhìn mình kiếm vương hỏi ngược lại ngay vậy một đám phong vương đều là trầm mặc bọn hắn làm sao không biết cái này có thể là nói xấu dù sao quá mức rõ ràng nhưng vấn đề là ai có thể cam đoan đây không phải kiếm vương chăm chú an bài một c ả n h phim chính là vì nghe nhìn lẫn lộn đâu phiền thoái tô hồng mi đầu nhũ chặt làm thành như vậy phản đồ mục đích phân liệt nhân tâm mục đích c h u n g quy muốn đạt tới đúng lúc này thấy mọi người chờ mặc kiếm vương đột nhiên nở nụ cười lẩm bẩm lúc này chư thiên đại chiến sắp đến phản đồ làm ra như thế vừa ra phân liệt nhân tâm tiết mục ngược lại cũng chưa chắc không phải chuyện tốt nghe nói như thế một đám phong vương ánh mắt nhất động kiếm vương nói thẳng chư vị việc này nhất định phải hoàn toàn tra tới cùng bất quá cân nhắc đến chư thiên đại chiến sắp đến việc này không nên lộ ra vẹn vẹn chúng ta mọi người tại đây biết là được nếu không quá mức ảnh hưởng sĩ khí việc này xác thực không nên lộ ra nếu không thật muốn bị phản đồ đạt tới phân liệt nhân tâm mục đích một đám phong vương khẽ gật đầu thế thiên lung nói như thế nào t r a rõ đơn giản kiếm vương bình tĩnh nói đã phản đồ chăm chú đem nước b ẩ n rội đến trên đầu ta tự nhiên do ta tới t r ư ớ c tự chứng minh ta không có bất luận cái gì phản kháng lao phu thể nội hết thảy vô luận là linh huyết vẫn là c ó cách bao quát chữ b ậ t túi phù lệ hết thảy hết thảy đều từ các vị tùy ý điều tra một khi phát hiện có bất kỳ không đúng vậy liền cùng nhau xuất thủ đ è m ta giết chết ở đây chính là nghe nói như thế một đám phong vương nhất thời sửng sốt mặt lộ vẻ kinh hãi đối với bất luận cái gì cảnh giới võ giả mà nói khiến người khác tùy ý xem xét tự thân đây đều là một kiện cực kỳ nguy hiểm thậm chí mang theo làm đục tính chất sự tình nhất là đến bọn hắn cảnh giới này khiến người khác tùy ý điều tra thể n ộ i hết thảy thì tương đương với đem chính mình lột sạch đứng tại sở hữu người trước mặt nhiều điểm linh huyết cường độ hết thảy hết thảy đều sẽ bạo lộ ra đây là đơn giản nhất thô bạo tự chứng minh phương thức không có người nghĩ đến kiếm vương sẽ làm đến loại trình độ này lao lý n g ư ơ i chăm chú đao vương khó có thể tin nói không cần tự chứng minh đến loại trình độ này a cái này nếu là bị phản đồ nắm giữ nhược điểm của ngươi cái này hắn không có nói tiếp nhưng tất cả mọi người rõ ràng một khi nhược điểm bị phản đồ hiểu biết theo chư thiên đại chiến mở lên kiếm vương chắc chắn bị nhầm vào vẫn lạc mạo hiểm cực lớn kiếm vương chậm rãi liếc nhìn mọi người ánh mắt như t i ể u lưỡi kiếm sắc bén sắc bén nói đại chiến sắp đến nội hoạn chưa trừ diệt tất nhiên suy đoán không ngừng tương lai sớm một ảnh hưởng chiến cục nhân cơ hội này liền từ lao phu tới làm con dê đầu đàn này dư một chút hắn tiếp tục nói đợi đem lão phu điều tra kết thúc. chúng ta lại cùng nhau đi tới phụ đ ệ của ta tùy ý tìm kiếm đợi đến triệt để tẩy thoát hiểm nghi về sau thì trái lại để ta tới dò xét chư vị chúng ta từng cái từng cái điều tra đến cần phải hôm nay liền đem phản đồ cho bắt tới chư vị nghĩ như thế nào ta không ý kiến thiên trận vương nhẹ gật đầu nói bổ sung kiếm vương đã như vậy đ ạ i nghĩa kiếm kia vương tẩy thoát hiểm nghi về sau chư vị cũng có thể cùng nhau điều tra ta tẩy thoát hiểm nghi về sau ta sẽ cùng kiếm vương cùng nhau kiểm tra thực hư người khác lâu năm phong vương bên này gặp kiếm vương đều nói như vậy bọn hắn liền không cần phải nhiều lời nữa mới lên cấp phong vương bên này mọi người nhìn về phía niệm vương lôi vương hai người trầm ngâm một lát gật đầu nói vậy liền ấn phương pháp kia tới d ừ n g một chút lôi vương âm thanh lạnh lùng nói chư vị chuyện xấu nói trước thẳng đến đem sở hữu người kiểm tra thực hư kết thúc trước người nào nếu là có bất luận cái gì một chút khác t h ư ờ n g vậy cũng đừng trách lao phu hạ thủ tàn nhẫn đang khi nói chuyện hắn bên ngoài thân có lôi đ ỉ n h hiện lên đao vương một lời không phát yên lặng đưa tay đặt ở trôi đao phía trên ánh mắt như lưới đao giống như sắc bén lôi đình chi h u để người không dép mà dùn sắc bén đao ý khiến người như có gai ở sau lưng giờ khắp này hai cái tính tình thứ nhất họa bạo phong vương đem chính mình thái độ bày ra phát huy vô cùng tinh tế có thể dự đoán đến đến đón lấy nếu là có bất luận kẻ nào biểu hiện ra một chút dị dạng loại kê đợi bọn hắn cũng là lôi đỉnh một k í c h một đám phong vương mỗi người đều vô cùng thản nhiên không có bất kỳ người nào mặt lộ vẻ dị sắc rất nhanh một đám phong vương bắt đầu kiểm tra thực hư lên kiếm vương một đám tiểu bối ở bên chờ thẳng đến kiểm tra thực hư kết thúc trước bọn hắn cũng không cho phép rời đi hôm nay phát sinh sự tình tất cả mọi người đến nát tại trong bụng không thể cùng bất luận kẻ nào nói rõ đây là tốt nhất phương thức xử lý một khi phản đổ q u y phá tin tức truyền đi đại chiến còn chưa đánh quân tâm thì bất ổn nhìn vẻ mặt thản nhiên kiếm ương tô hồng trong lòng dâng lên mấy phân kính nể c h i tình đổi lại là hắn là quả quyết sẽ không để cho người khác kiểm tra thực hư tự thân liền không nói cái gì nhược điểm loại hình chỉ là bảy màu linh huyết cái này một điểm liền không thể để bất luận kẻ nào biết một tôn phong vương trực tiếp để người tùy ý kiểm tra thực hư như thế quả quyết phương thức xử lý phản đồ chỉ sợ cũng dự không nghĩ tới sao tô hồng trong lòng dâng lên nồng đậm chờ mong nếu là đại chiến tiến đến trước có thể đem phản đồ bắt tới vậy liền không thể tốt hơn hắn biết tình báo liền có thể từ tề thiên lung cáo chi sở hữu người tại kiếm vương bị kiểm tra thực hữu lúc tô hồng cũng không có nhàn rỗi vận dụng phá vọng tâm đồng quan sát những người khác phản ứng trên mặt giả trang ra một bộ thản nhiên c h i sắc rất đơn giản nhưng nhịp tim đập khẩn trương lúc bắp thịt co vào chờ hết t h ể bên trong đang biến hóa một khi có một tia không đúng là hắn có thể bắt được hắn trọng điểm chú ý năm đó vì tề thiên lung hộ pháp hơn mười người phong vương cảnh cờ giả quan sát một hồi tô hồng vừa dán ra mi đầu lần nữa nhữ lên không có bất kỳ cái gì dị dạng đám này lão hồ ly tô hồng trong lòng bất đắc dĩ thật hắn mụ có thể trang hắn đem ánh mắt nhìn hướng lý kiếm tâm b ọ n người t â m mắt của bọn hắn đồng dạng đang quan sát một đám phong vương cảnh cường giả trong thần sắc đã có tại đánh g i ế t bên trong sống suốt lòng còn sợ hãi cũng có đối phản đồ phẫn nộ nhất là lý kiếm tâm tức giận trên nét mặt mang theo vài phần rõ ràng sầu lo tô hồng trong lòng hơi động cái này lý kiếm tâm là bởi vì tự thân láo tổ nguyên nhân còn là làm sao hắn đi vào lý kiếm tâm bên cạnh cố ý t h ấ p giọng hỏi ngươi thật giống như rất lo lắng đúng vậy a lý kiếm tâm thở dài thẳng thắn nói phong vương điện vi có ba mươi sáu vị phong vương cảnh nhưng đ ặ t tới phong vương cực hạn trước mắt cũng bất quá mười người mà thôi nhà ta lão tổ cử động lần này tuy tốt nhưng lại đồng dạng đem chính mình đặt mình vào tại trong nguy hiểm một khi chư thiên đại chiến đánh tới thế lực đối địch tất nhiên sẽ nhằm vào ai hy vọng đáng ra đi có thể đem phản đồ bắt tới tô hồng trấn an vài câu không nói gì thêm nữa rất nhanh kiếm vương bị kiểm tra thực hư kết thúc một đám phong vương lắc đầu không có phát hiện bất kỳ k h á c t h ư ờ n g gì l a o lý đắc tội n i ệ m vương chủ động tả lỗi kiếm vương thờ ơ khoát tay á o không sao những năm gần đây bởi vì là phản đồ chúng ta lẫn nhau nghi ngờ lao phu đã sớm chịu đủ chư thiên đại chiến tiến đến trước hành hạ như thế một chút cũng không hoàn toàn là chuyện xấu chí ít tại chưa tới n i n địch thời điểm cũng không lại cần quan tâm bị người đâm lưng mọi người khẽ gật đầu kiếm vương thảm nhiên nói muốn cha thì cha cái c h ế t đề hiện tại cha ta chữ a vật túi sau đó thì tiến về phủ đệ của ta tìm kiếm một đoàn người tìm kiếm hết chữ a vật túi xác định không có vấn đề về sau rất mau tới đến kiếm vương phủ đệ tại một đám phong vương tìm kiếm thời điểm tô hồng cũng không có nhẳng lỗi mở ra phá vọng tâm đồng chạy một lượt cả tòa phủ đệ không có b ư n g tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết không có phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ rất nhanh đ ố i kiếm vương kiểm tra thực hư kết thúc đến đón lấy liền đến phiên thiên trận vương còn không đợi mọi người mở miệng thiên trận vương thì chủ động b u n g ra thể xác tinh thần mặc cho mọi người kiểm tra thực hư chương bảy trăm linh một thiên địa khế ước hết thể đánh một lần một ước võ đạo giá trị đêm khuya tới t r ờ i tề thiên lung chương bảy trăm linh một thiên địa khế ước hết thể đánh một lần một ước võ đạo giá trị đêm khuya tới chơi tề thiên lung một phen kiểm tra thực hư thiên trận vương cũng không có bất cứ vấn đề gì t ô h ồ n g b ọ n người tại một đám phong vương ngăn cách phía dưới không có bất kỳ người nào phát hiện tung tích của bọn hắn đi vào xuống một vị phong vương phụ đ ệ theo thời gian trôi qua từng vị phong vương đều lần lượt đã chứng minh thanh bạch c h i thân làm đến phiên kiểm tra thực hư người cuối cùng lúc một đám phong vương đều có chút trầm mặc sau cùng còn không có đi qua kiểm tra thực hư chính là niệm vương niệm vương cùng lôi vương hai người có thể nói là nhân tộc mới lên cấp phong vương bên trong lớn nhất lời nói có trọng lượng hai người bọn hắn sinh ra ở linh khí khôi phục lúc đầu thời gian điểm có thể nói là từ kiếm vương chở lâu năm phong vương về sau nhanh nhất trưởng thành nhân tộc cứng giả vì nhân tộc s ô n g pha khói lửa làm qua đến không hết cống hiến to lớn cho tới nay hai người đều là rất nhiều nhân tộc cường giả thậm chí một số mới lên cấp phong vương lãnh tụ tinh thần mà bây giờ ba mươi lăm vị phong vương đều không có bất cứ vấn đề gì chỉ còn lại niệm vương một người bầu không khí lộ ra đến vô cùng áp lực lúc này niệm vương u ưu nhất thán những năm này chúng ta vì bắt được phản đồ nghĩ hết biện pháp không nghĩ tới lần này cũng cuối cùng đều là thất bại nói xong hắn một mặt thản nhiên phong khai tâm thần để mọi người bắt đầu kiểm tra thực hư rất nhanh kết quả đi ra niệm vương g i không có vấn đề gì kết quả này làm cho tất cả mọi người trầm mặc một đám phong vương sắc mặt đều vô cùng khó coi đ ố i kết quả này trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận l i ê n biện pháp này đều không tra được khó trách cái này phản đồ có thể tại phong vương điện bên trong lần nút lâu như vậy tô hồng cho mày ám đạo không ổn hiện tại không chỉ có phản đồ không có bắt tới hết thẻ cũng không chỉ là trở lại khởi điểm đơn giản như vậy bởi vì cái này tra một cái chư vương đều đã biết được lẫn nhau nhược điểm nếu như có thể đem phản đồ bắt tới cái kia không quan trọng có thể hết lần này đến lần khác không có nếu như bị phản đồ đem tin tức truyền đi chư thiên đại chiến một khi khai hỏa tại đỉnh tiêm chiến lược đối kháng phía trên n h â n tộc chư vương đều sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu tất cả mọi người nghĩ đến cái này một điểm trong lúc nhất thời không người mở miệng hiện trường yên tĩnh không khí ngột ngạt tới cực điểm lúc này niệm vương thở dài đưa tới đám người chú ý lực chư vị cũng không cần khẩn trương như vậy đơn giản là hết thể trở lại khởi điểm thôi mọi người n h ư mày cái này cái nào là trở lại khởi điểm đơn giản như vậy bọn hắn đang muốn mở miệng chỉ thấy niệm vương chậm rãi lấy ra một kiện phát ra màu vàng kim quang huy q u â chủ trước kia ta từng, từng chiếm được một kiện duy nhất một lần thượng cổ bảo vật đây là một phần thiên địa khế ước tại khế ước này chứng kiến l ê n giới chúng ta phát t h ể đem do thiên đ ị a u chứng kiến nếu là có người làm trái lời thề thiên đ ị a ý chí đem về hạ xuống lôi k i ế p đem bánh sát hắn không có ở uy lực phía trên có quá nhiều hình dung nhưng một đám phong vương ánh mắt đều phát sáng lên t i ể u giai đột phá đến phong vương cảnh lúc nhất định phải chịu qua một lần lôi k i ế p t ẩ y lễ chỉ có người còn sống sót mới có thể tấn thăng phong vương cảnh lôi k i ế p uy lực sự khủng bố cho dù là bọn hắn hiện tại hồi tưởng lên đến đều vẫn lòng còn sợ hãi làm chư thiên thập cường nhân tộc tôn giả cảnh cường giả rất nhiều cả tộc tiếp cận một khối khoảng trừng tiệu mấy ngàn người nhưng là phong vương cảnh cũng chỉ có ba mươi sáu vị theo số lượng này phía trên trinh lệnh liền có thể nhìn p h i ế diện biết được lôi k i ế p uy lực mạnh mẽ đến mức nào phải biết một đám tôn giả bên trong đặt tới cựu giai cực hạn võ giả cũng không phải là không có chỉ là bọn hắn hoặc là tự giác còn không có vượt qua lôi k i ế p năng lực hoặc là thử qua sâu đã thân tử đ ạ o tiêu mà loại này đột phá cảnh giới lôi k i ế p còn mà còn có một đường sinh cơ đến mức làm trái loại này thiên địa khế ước hạ xuống lôi k i ế p cái kia uy lực sẽ chỉ càng thêm kinh khủng mà bây giờ có chương này thiên địa khế ước đối phản đồ uy hiếp lực tại phản đồ cho dù là nghĩ thấu lộ cũng làm không được trừ phi không muốn sống nữa cứ như vậy một đám phong vương đi qua kiểm tra thực hư biết được lẫn nhau nhược điểm cái này ngược lại sẽ là một chuyện tốt biết được lẫn nhau nhược điểm tại trừ thiên đại chiến lúc bọn hắn có thể càng thêm tinh chuẩn dự đoán chiến sự đi hướng thậm chí tại cùng địch tộc phong vương đối kháng bên trong cũng có thể càng thêm thành thạo người nào bị địch nhân k h ắ t chế vậy liền sớm tránh đi điều hành lên có thể càng thêm linh hoạt đa dạng tại niệm vương nói rõ thiên địa khế ước tác dụng thời điểm tô hồng ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm một đám phong vương thân sắc vừa mới kiểm tra thực hư còn có thể có chuẩn bị nhưng đất trời này khế ước mọi người hiển nhiên đều không dự liệu được có chiêu này phản đồ tự nhiên cũng không nghĩ ra có thể hết lần này tới lần khác tô hồng vẫn không nhìn ra bất kỳ k h á c cược gì cái này khiến tô hồng trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng cái này cũng quá có thể trang có trách có thể tại một đám phong vương dưới mí mắt giấu lâu như vậy đều không bại lộ rất nhanh mọi người tại thiên địa khế ước trước mặt ảo ảo phát t h ệ tô hồng mấy người cũng bị kêu lên tham dự trong đó bọn hắn hứa hạ lời thề là sẽ không đem chuyện hôm nay nói cho bất kỳ người nào rất nhanh thiên địa khế ước hóa thành một vệ kỳ quang xông thẳng tới chân trời khế ước đã thành đối với ký kết khế ước tô hồng trong lòng không có gì kháng cự ngược lại cảm thấy cái này là một chuyện tốt chứ thiên đại chiến sắp đến phản đồ tại lúc này gây sự dù là không thành công một khi tin tức để lộ bao nhiêu cũng muốn làm đến lòng người bàng hoàng ảnh hưởng sĩ khí loại này trước mắt không ai sẽ ấu t r í giảng chút rửa vào tín nhiệm loại này hư vô mở mịn đồ vật hết tất cả thủ đoạn đem chỗ có phong h i ể m lần tránh mới là trọng yếu nhất mấy ngày kế tiếp thời gian hết thể gió e m sóng lặng nhân tộc cường giả tại chính điện lần nữa cùng phong vương thương nghị chiến sự dường như phản đồ gây sự chưa bao giờ phát sinh qua đầu dạng theo thời gian trôi qua chiến lược từng bước một chế định xuống tới nhận được mệnh lệnh nhân tộc c ự n giả g lần lượt căn cứ điều hành tiến về chư thiên chiến trường hoặc vô tận thú v ự c đưa đi sư công cùng lao sư sư nương vào đêm đó tô hồng chính nằm ở trên giường nhìn lấy hệ thống mặt bảng suy nghĩ tại trước mấy ngày trong chiến đấu hán độc chiến vương thiên bằng ba vị tôn giả cũng không có đem đánh bại không có đạt được võ đạo giá trị m ẹ n m ẹ n thu được vương thiên đương cùng tạ vô quy võ đạo giá trị tại cái này mấy cái ngày bên trong tô hồng cũng không có nhàn rỗi chuyên môn tìm tới lý kiếm tâm trở phong vương hậu nhân cùng tụ hội lúc nhận biết một đám đại tô sư mượn danh nghĩa tỳ thí hết t h ả đều đánh cho một trận thu được lượng lớn võ đạo giá trị đáng tiếc tại tận mắt thấy hắn vượt cấp đánh bại vương thiên ứng chiến đấu về sau cái khác đại tông sư nguyện ý cùng tô hồng so tài cũng không nhiều nhất là năm lâu một chút dù sao một phương diện tô hồng xác thực rất mạnh một phương diện khác thì là bọn hắn lớn tuổi nếu như bị tô hồng đánh bại hoặc nhiều hoặc ít trên mặt mũi có chút khó coi đến mức tô hồng tại lối vào nhắc đến muốn muốn khiêu chiến tôn giả sự tỉnh một đám tôn giả đều không coi ra gì gặp tô hồng chủ động tìm tới cựa phần lớn tôn giả đều rất tình nguyện chỉ điểm một hai nhưng vấn đề là nếu như không bật hết hỏa lực chỉ là so tài trình độ còn không đạt được thu hoạch được võ đạo giá trị hệ thống phán định điều kiện bất quá dù là như thế tô hồng võ đạo giá trị vẫn lại một lần đạt đến lịch sử mới cao võ đạo giá trị một t ứ c một t ứ c võ đạo giá trị toàn tăng khí huyết mà nói cũng là hai mươi vạn điểm khoảng cách bát giai cao đoạn cũng liền kém mấy vạn điểm khí huyết t ô hồng đóng lại hệ thống mặt bảng hắn không có ý định tại phong vương điện thêm điểm cái này để thằng khoảng cách quá lớn không phải rất bảo hiểm rời đi về sau thêm chút đi cũng không muộn đúng lúc này tiếng đập cửa bất ngờ văng lên t ô hồng bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên một cái trong mắt lóe lên một vệ tinh hãi hắn vậy mà không có chút nào phát giác được có người tới gần trước mấy ngày bị vương thiên bằng bọn người tập kích còn rõ mồn một trước mắt đây khi vận chuyển phá vọng tâm đồng thông qua cửa lớn thấy rõ người tới tướng mạo thời điểm tô hồng mặt lộ bẻ một vẻ một vệ kinh ngạc đêm khuya đến thăm đúng là tề thiên lung mở ra cửa lớn tề thiên lung gặp tô hồng biểu lộ rõ ràng có chút cảnh giác hắn nhẹ c ư ờ i nói ra tề thiên thành phát sinh đủ loại chi tiết tô hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mấy ngày trước đây mới bị tập kích qua có chút cảnh giác còn s i n ngài thứ lỗi cảnh giác là chuyện tốt tề thiên lung khen một tiếng nữ mày nói không mời ta đi vào ngồi một chút rõ ràng có việc a bất quá sư công đem cổ thần tộc sự tỉnh cáo chi tề thiên lung lúc cũng không có nâng lên hắn tề thiên lung đêm hôm khuya khoắt tới tìm hắn làm cái gì thỉnh tô hồng trong lòng nghĩ hoặc vẫn là nghiêng người đem nhân nên vào trong phòng sau đó hắn thò đầu ra cảnh giác ở bên ngoài quét mắt một vòng lúc này mới đóng cửa phòng lại chương bảy trăm linh hai không phân rõ ó a ta thật không phân rõ ó a chết để bài trừ một người h i ể m nghi chương bảy trăm linh hai không phân rõ ó a ta thật không phân rõ ó a chết để bài trừ một người h i ể m nghi trở lại trong phòng tô hồng ngồi tại tề thiên lung trên ghế đối diện chậm đợi đ dưới thế thiên lung nói ngay vào điểm chính trong khoảng thời gian này một đám phong vương sau khi thương nghị quyết định tuyển ra một số cá nhân năng lực xuất sắc cường giả đan minh hành động ngươi trước đây một mình kìm chân ba vị tôn giả được tuyển chọn ý của ngươi như nào không có vấn đề tô hồng trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu đơn độc hành động đối với hắn mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn vậy liền đi thôi ta tự mình đưa ngươi rời đi ngươi là muốn đi vô tận thú vực vẫn là t r ư thiên chiến trường thế thiên lung đứng dậy nói ra hiện tại liền đi tô hồng xứng sở tề thiên lung gật đầu trong khoảng thời gian này nghị sự đến nay thì t ô hồng đến biểu hiện sáng trói nhất độc chiến ba vị tôn giả chiến tích để một đám phong vương đều rất chấn động cái này nếu là nên ngang, ngang rời đi hành tung bị phản đồ nắm giữ không thể nói được thì sẽ gặp phải chặn giết cho nên hắn mới thừa dịp đêm khuya một thân một mình đến đây ta đi vô tận thú vực mắt nhìn tề thiên lung t ô hồng nghĩ nghĩ nói ra đi vô tận thú vực không có gì tốt do dự chư thiên chiến trường cùng vô tận thú vực là hô ứng lẫn nhau quan hệ hai bên đều cực kỳ trọng yếu chư thiên chiến trường chiến đấu càng nhiều là chính diện chiến tranh lấy hắn bát dai thực lực khó có thể đưa đến tính tuyệt đối hiệu quả mà vô tận thú vực lại khác biệt thế lực rắc rối khó gỡ đánh lên phi thường dễ dàng xuất hiện hỗn chiến đục nước béo cò thậm chí muốn làm những gì đều tương đối dễ dàng một số trọng yếu nhất chính là h ã n tại vô tận thú vực có chỗ dựa à, hoàn toàn có thể tại tô hồng cùng vô tướng các thiếu các chủ hai cái này thân phận ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi dù là phản đồ thật nghĩ nhằm vào hắn cũng muốn so tại chư thiên chiến trường khó hơn nhiều trừ cái đó ra vô tướng các làm vô tận thú vực lớn nhất tình báo cơ cấu tại sắp đến chư thiên đại chiến bên trong có thể đưa đến cực kỳ quan trọng tác dụng hai người lạc yên không một tiếng động rời đi phong hương điện thẳng đến gần nhất c r ư thiên thông đạo mà đi một đường lên tô hồng hỏi ngoại trừ ta còn có ai tại cái này linh hoạt trong bộ đội lý kiếm tâm t ạ vô quy còn có cổ thiên phong lý văn lý võ tể nguyệt thanh trờ phong vương hậu nhân đều trúng tuyển trừ cái đó ra còn có một số bát giai cùng k i u giai bên trong cừng giả thế thiên lung chậm rãi nói ra liên quan tới cổ thần tộc sự tình người sư công cần phải đã nói với ngươi a gặp tô hồng nhẹ gật đầu tề thiên lung nói lý kiếm tâm bọn người hẳn là cũng đều sẽ tiến về vô tận thú vực đến lúc đó ngươi có thể chú ý một chút hắn nói đến có ý riêng tô hồng nghe do ám chỉ hiển nhiên tề thiên lung mạch suy nghĩ gần giống như hắn lão hồ ly d ấ u thâm vậy liền từ nhỏ vào tay dấu nhất thời dấu không được cả đời nếu là ở vô tận thú vực gặp ta lấy vô tướng các thiếu các chủ thân phận kỳ nhân tình hôn g dưới bọn hắn có lẽ liền sẽ không giống tại phong vương điện như vậy chú ý cẩn thận thầm nghĩ lấy tô hồng gặp tề thiên lung chủ động nhắc tới những tin tình báo này hắn thuận thế hỏi có quan hệ phản đồ sự t ì n h tề thiên lung thở dài đối với phong vương bên trong c ó phản đồ chúng ta rất sớm liền biết rồi thử qua không biết bao nhiêu lần đều không có cách nào bắt được trước mấy ngày nếu không phải địa bừng có này thiên địa khế ước làm hậu tay hết thệ có thể liền thiệt thái làm vì nhân tộc đỉnh tiêm cương giả một đám phong vương cũng không phải người ngu những năm này sớm đã đem có thể nghĩ tới thủ đoạn hết thệ thử qua đáng tiếc không thu hoạch được gì d ừ n g một chút tề thiên lung nói đi qua việc này có quan hệ cổ thần tộc sự tỉnh ta còn chưa bảo hắn biết người nhưng cái này cũng không hề sẽ đối với cục diện chiến đấu lớn bao nhiêu ảnh hưởng giống như là một năm sau thiên địa chi biến chư vương đều là biết đến đã tại tận khả năng làm đủ chuẩn bị đợi ta lại quan sát sau một thời gian ngắn sẽ đem việc này cáo chi có thể tín nhiệm người tô hồng nhẹ gật đầu hỏi một cái mấy ngày nay một mực cảm thấy làm phức tạp vấn đề lâu năm phong vương cùng mới lên cấp phong vương đến cùng khác nhau ở chỗ nào đến tột cùng là làm sao phân chia tề thiên l u n g nói cái này phân chia rất đơn giản cái này linh khí khôi phục thời đại ra đời c ự n giả g đều thuộc về mới lên cấp phong vương mà giống như là kiếm vương những thứ này lâu năm phong vương hết thể đều là trước linh khí khôi phục thời đại tồn tại đến nay c ự n giả g nguyên lai là phân chia như vậy tô hồng cho mày trước kia hắn nhỏ yếu lúc nghe sư công nhắc qua phong vương điện bên trong có chút sống mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm cực giả không nghĩ tới kiếm vương những thứ này lâu năm phong vương tất cả đều là giờ khắc này tô hồng trong lòng toát ra đến không hết suy nghĩ hắn hỏi ngài biết kiếm vương quá khứ của bọn hắn sao tề thiên lung liếc mắt nhìn hắn giận dữ nói ta biết ngươi suy nghĩ cái gì là cảm thấy kiếm vương bọn hắn có khả năng ở trên cái thời đại c ù n g cổ thần tộc từng có tiếp xúc tô hồng yên lặng gật đầu tề thiên lung bình tĩnh nói kiếm vương bọn hắn xác thực tươi thiếu nhắc đến đi qua nhưng ngươi biết không tại đương đại linh khí khôi phục lúc mới đầu chư thiên chiến trường sơ khai ca nhân tộc thế nhỏ bị chư thiên bạn tộc ước ít lúc chính là kiếm vương bọn hắn đứng ra đối kháng t r ư thiên văn tộc vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời này mới khiến tân sinh đại nhân tộc có cơ hội t h ở dốc cái tia đoạn dài ràng g i ặ t tuyến n g u y ệ t thảm liệt vô cùng tân sinh đại nhân tộc còn chưa có khởi toàn bộ nhờ kiếm vương bọn hắn chống đỡ lúc đ này mới chỉ hoãn đến tân sinh đại nhân tộc có khởi một tôn lại một tôn mới lên cấp phong vương xuất hiện lúc này mới làm đến chư thiên cục thế dần dần ổn định lại nếu là không có kiếm vương bọn hắn những thứ này lâu năm phong vương hy sinh ta n h â n tộc bây giờ đừng nói là chư thiên t ộ c cường c h ú n g tộc có hay không còn có thể tồn tại đều là â n số d ừ n g một chút tề h thiên lung thở dài nói bọn hắn quá khứ đúng là một đoàn mê vụ ngươi hoài nghi rất bình thường trong nội tâm của ta đồng dạng có chút hoài nghi nhưng cái này sự tích trung quy không làm được giả đừng nhìn bao quát ta ở bên trong mới lên cấp phong vương cùng kiếm vương bọn hắn có chút ma sát nhỏ nhưng cái này cũng chỉ là lý niệm phía trên có một chút khác biệt trên thực tế mỗi một vị mới lên cấp phong vương trong lòng đối kiếm vương bọn hắn đều là tổn lấy không ít tình ý tô hồng nghe được không phản b ắ t được, hắn từ nhỏ là nghe những thứ này phong vương truyền thuyết lớn lên, nhưng tin tức phía trên nói tới nào có tề thiên lung nói tới cẩn thận. suy tư một hồi, tô hồng lại hỏi mới lên cấp phong vương bên trong, tề thiên lung có không có hoài nghi đối tượng. trước mắt không có. tô hồng. hắn bó tay rồi. chuyện này là sao. đến cùng người nào hắn mụ mới là phản đồ. làm sao nghe, toàn viên đều là người tô ta. sương mù n ồ n g nặng, không phân rõ a, thật không phân rõ a. tô hồng trong lòng hiếm thấy có chút bực bội, chuyến này tìm kiếm phản đồ mục đích, không có mảy may tiến triển, hoàn toàn kẹp lại. hết thể lại về tới nguyên điểm hắn nắm giữ chuẩn xác manh mối vẫn chỉ có hai đầu phản đồ không chỉ một bên trong một cái phản đồ là tề thiên lung đột phá phong vương lúc tiến đến hộ đạo một c h ú n g cường giả bên trong một người có thể làm tề thiên lung hộ đạo người bên trong lâu năm phong vương cùng mới lên cấp phong vương đều có chuyến này phong vương điện thật sự đi không mắt nhìn tề thiên lung lại nhìn mắt sắp đi ra n h â n tộc thành trì c ộ m thành tô hồng ánh mắt lóe lên một cái tinh thần lực thăm dò vào chữ vật thần phụ tựa h ồ t ạ i cảm ứng đến cái gì thế nào gặp tô hồng có chút phân thần tề thiên lung kinh ngạt nói không có việc gì t ô hồng lắc đầu tề thiên lung cũng không để ý hai người r ấ t đi mau ra khỏi cửa thành không lâu sau đó tô hồng cùng tề thiên lung đi vào vô tận thú vực bên cạnh đáng tiếc nhìn qua vô tận thú vực tề thiên lung tựa hầu nghĩ tới điều gì khẽ thở dài ngươi khi đó cảnh giới kém một chút và không mà nói còn có thể đi tranh một chuyến vô tướng các thiếu các chủ vị trí như là trở thành thiếu các chủ đ ư ơ n g tựa theo vô tướng các cái này to lớn tình báo cơ cấu có lẽ còn có thể chú ý phía dưới lý kiếm tâm những thứ này phong vương hậu nhân độc tĩnh phát hiện manh mối gì thậm chí có khả năng chặn được đến phản đồ đi ra tin tức cũng k ó nói tô hồng như có điều suy nghĩ như thế tốt mạch suy nghĩ bất quá c á i này cũng chỉ có thể coi là tưởng tượng tề thiên lùng vô vô tô hồng bà bai cảm khái nói vị này mới lên cấp vô tướng các thiếu các chủ có thể khó lường trong khoảng thời gian này từ vô tận thú vực tin tức t r u y ề n đến đến xem người này chiến lược cực mạnh thậm chí có chút không có lượt thì sao có khói tin tức suy đoán thần tôn cùng ôn dương có khả năng thì tử tại trong tay người này ngươi nếu là đủ tới cũng phải cẩn thận cẩn thận nếu là có thể thử tới giao hảo thì không thể tốt hơn vô tướng các hiện tại rất trọng yếu nhân tộc cũng tại thử nghiệm lôi kéo nhớ kỹ tô hồng nhẹ gật đầu cũng không có bại lộ thân phận ý tứ vậy thì tốt ta thì không cùng ngươi đồng hành ta nếu là tiến vào vô tận thú cực ngược lại càng thêm làm người khác chú ý hai người cá o biệt tề thiên lung kéo ra không gian vết n ư ớ c trong n g á y mắt biến mất tô hồng quay người đi vào vô tận thú cực chạy hết tốc lực nửa giờ hắn mới dừng bước lại quay đầu mắt nhìn lúc đến đường trong lòng lẩm bẩm nói xem ra tề thiên vương xác thực có thể tín nhiệm hắn từ trước đến nay có chủ kiến không có bởi vì sư công nói tề thiên lung có thể tín nhiệm liền trực tiếp móc tim móc phổi đem chuyện gì nói hết ra theo ra khỏi thành đến bây giờ tề thiên lung có quá nhiều cơ hội có thể vô thanh vô tức giết chết hắn nhưng không có bất kỳ động tác gì này mới khiến tô hồng triệt để loại bỏ tề thiên lung là phản đồ khả năng b ấ t quá tô hồng đây cũng không phải là tại đánh bạc hắn từ trước đến nay không có đem mạng nhỏ giao cho trong tay người khác ý nghĩ nếu là không có đầy đủ lực lượng hắn mới sẽ không nốc đến đặt mình vào nguy hiểm cho dù tề thiên lung là phản đồ khả năng đã c ứ thấp hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy tô hồng nhìn qua không người bốn phía khẽ cười nói các chủ ngài không thực sự muốn trơ mắt nhìn ta chạy đến vô tướng thành a tiếp theo một cái t r ớ c mắt một nói không gian trùng động đột nhiên mở ra mặt mang hắc kỳ mặt nạ chắp hai tay sau lưng vô tướng các chủ chậm rãi đi ra tại phía sau hắn còn có vô tướng các chính vị hộ pháp đi theo đây chính là tô hồng d á m cùng tề thiên lung ra khỏi thành lực lượng trở lại l a m tinh trước các chủ đã nói với hắn cái này vô tướng các chỉ có hai tấm hắc kỳ mặt nạ hiệu quả hai tấm hắc kỳ mặt nạ tại cực cự ly xa liền có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại tại đi vào tới gần vô tận thú vực nhân tộc thành trí lúc tô hồng thì cảm ứng được các chủ đã khởi hành tới trước và không mà nói hắn đã sớm mượn cớ ở tại nhân tộc trong thành trì mới sẽ không lốc đến thật cùng tề thiên lung ra khỏi thành đến mức tề thiên lung nếu thật là phản đồ có thể hay không tại làm tình đ ộ n g thủ đây càng là chuyện không thể nào khoảng cách phong vương điện gần nhất một đầu chư thiên thông đạo bất quá mấy km một đám phong vương có thể lập tức cảm ứng được cũng chạy đến lúc này t r i ệ để loại bỏ tề thiên lung hiềm nghi đối tô hồng mà nói ngoại trừ võ đạo giá trị bên ngoài phong vương điện một hàng mới tính không có đi một chuyến buổi công tề thiên lung cái này đều không có xuống tay với ngươi có thể xác định hắn không phải phản đồ vô tướng các chủ mở miệng nói có điều ta vốn cho rằng ngươi sẽ nói cho hắn biết thiếu các chủ thân phận không cần thiết tô hồng lắc đầu ta thân phận này người biết càng ít càng tốt tương lai nếu thật có tin tức gì muốn lan truyền lại bại lộ cũng không muộn chương bảy trăm lẻ ba chư thiên tập h cường linh tộc yêu tổ thời không cổ n g a chư bảy trăm lẻ ba t r ư thiên tập h cường linh tộc yêu tổ thời không cổ n g a cùng các chủ cùng nhau trở lại vô tướng thành lúc tô hồng đối với mình sau khi rời đi vô tận thú vực tình hình gần đây có nhất định hiểu rõ theo t r ư thiên đại chiến b u ô n g xuống t r ư thiên vạn tộc đều đang động viên yếu tiểu chủng tộc sợ hãi bị diệt hoặc là mấy cái tộc liên thủ hoặc là lựa chọn phụ thuộc cường tộc thụ chi che chở có nhất định thực lực c h ủ tộc có lựa chọn rút lui chiến trường núp ở tổ tinh phía trên tránh né sắp đến chư thiên đại chiến có chủng tộc nhất là những cái kia chư thiên bách cường thậm chí ngàn mạnh chủng tộc đều có chính mình gia tâm trong đó không ít đều tại lẫn nhau kết mình hiển nhiên muốn tại chư thiên đại chiến bên trong đ ụ c nước béo cỏ lớn mạnh bản thân mà chư thiên thập cường động tĩnh thiên thần tam tộc thừa dịp trong khoảng thời gian này khắp nơi lấy đe dọa uy hiếp chờ phương thức cưỡng ép đem yếu tiểu chủng tộc đặt vào dưới trướng trừ cái đó ra căn cứ vô tướng các tình báo thiên thần tam tộc đều trong bóng tối tìm kiếm nghị cách lôi kéo chư thiên thập cường b chân long tộc ngũ hành tộc thái cổ cự nhân tộc yêu tộc linh tộc phía trước tam tộc tô hồng đều tiếp xúc qua mà lại trong bóng tối đã đem chân long tộc lôi kéo tới nhân tộc một mực ở vào một mình đối mặt t r ư thiên trạng thái cũng chính là nhân tộc thực lực đủ cường đại nếu không sớm tại thiên thần tam tộc vây công phía dưới hủy diện kỳ thật theo cái này cũng có thể nhìn ra lúc trước biết được tô hồng trong bóng tối lôi kéo đến chân long tộc lúc lý thừa đạo bọn người tại sao lại khiếp sợ như vậy nhân tộc những năm này một mực tại đếm thử tìm chút minh hữu nhưng thật tìm không ra trung lập chủng tộc đều có chính mình suy tính căn bản không nguyện ý vì nhân tộc mà đắc tội thiên thần tam tộc lợi ích cùng đại giới hoàn toàn tính không ra yêu tộc linh tộc tô hồng n h ị nhữ mày hắn cũng coi như trà trộn chư thiên chiến trường một đoạn thời gian đối cái này hai tộc cũng đã biết cái tên chưa bao giờ thấy qua thậm chí tinh h ả i thần cung lúc đều chưa thấy qua cái này rất không giống bình thường hai tộc dù sao cũng nên trẻ tuổi có thiên tài mới đúng trong lòng nghĩ hoặc tô hồng hỏi thăm về các chủ rất nhanh mới biết được nguyên nhân cái gọi là yêu tộc cùng hung thú khác biệt đặc biệt là những cái kia tại linh khí khôi phục trước thì khai linh trí chim bay cái n h y khi còn bé tô hồng đã từng nghe nói qua một chút linh khí khôi phục trước truyền thuyết khi đó trong rừng sâu núi thảm một lần t ỉ n h cờ sẽ có người nhìn thấy một số không giống bình thường sinh vật tương đối thường gặp giống như là xà cái này động vật thân thể c h i ề u dài viễn siêu thường nhân nhận biết còn có giống như là hoàng thử lang ở bên trong một ít động vật đều từng lưu lại qua một số truyền thuyết tại linh khí khôi phục mở ra về sau bọn chúng thông qua chư thiên thông đạo đi tới chư thiên chiến trường dần dần tụ tập lại nhiều năm trôi qua thì diễn sinh thành yêu tộc bây giờ nghỉ lại tại chư thiên lớn nhất sườn đông một khu vực bởi vì yêu tộc tồn tại mảnh này khu vực được xưng lại yêu vực mà linh tộc cũng cùng yêu tộc tương tự chỉ b ấ t quá bọn chúng là từ thực vật diện hóa mà đến giống như là một số c ổ m ụ c thành tinh vân vân đồng dạng là nghỉ lại tại chư thiên lớn nhất s ở đông cùng yêu vực không xa một khu vực cái kia khu vực được xưng là linh vực có thể lấy vực chữ này để hình dung địa vực to lớn có thể nghĩ lại thêm lúc đó là linh khí khôi phục mới bắt đầu căn bản không có chủng tộc có tinh lực đi can dự cái này cho yêu tộc cùng linh tộc phát triển cơ hội thẳng đến về sau chiến hòa kết thúc chư thiên cụ thể dần dần ổn định lại thiên thần tam tộc trông mà thèm hai tộc chiếm đoạt địa vực tài nguyên đối hai tộc xuất thủ kết quả thì ăn quả đắng linh tộc cùng yêu tộc thực lực viễn siêu chư thiên tưởng tượng hai tộc liên thủ cùng trời thần tam tộc đối kháng cho dù ở vào hạ phòng nhưng cũng giết lùi thiên thần tam tộc cũng chính là dựa vào một trận chiến này linh tộc cùng yêu tộc mới đặt vững chư thiên thập cường địa vị hai tộc t u â n theo ngươi không c h ọ c đến ta ta thì không tìm ngươi phiền phức thái độ không hỏi thế sự phối hợp vòng bán trực tiếp bá chiếm hai đại bực nội tài nguyên hoàn toàn đầy đủ c h è o trống hai tộc tuổi trẻ thiên tài trưởng thành bởi vậy tô hồng mới tại tinh hải thần cung mở ra lúc đều chưa thấy qua hai tộc thiên tài tung tích linh tộc yêu tộc một mực là thiên thần tam tộc cùng nhân tộc lôi kéo đối tượng thế mà hai tộc thái độ đều mười phần nhất trí chẳng cần biết ngươi là ai toàn đều không thèm để ý nhất là linh khí khôi phục mới bắt đầu thời điểm nhân tộc thế đơn lập bạc tận tụy lôi kéo cũng vô dụng bất quá cái này cũng bình thường dù sao hai tộc là theo các đại tổ tinh phía trên di chuyển tới tại linh khí khôi phục trước hoặc nhiều hoặc ít khả năng đều từng chịu đựng các tộc mắt lệnh các chủ ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ làm võ thần hậu nhân hán tự nhiên cũng thử qua trong bóng tối lôi kéo kết quả vừa bước vào linh vực hoặc yêu cực hai tộc cường giả căn bản không nói nhảm trực tiếp động thủ khu t r ụ liền cơ hội nói chuyện cũng không cho nghe đến nơi này tô hồng cũng không nói hung t h ú cùng thực vật đến bây giờ đều vẫn bị coi là tài nguyên đâu cũng không khó quá yêu t ộ c linh tộc lại là bây giờ loại thái độ này nhưng rất nhanh tô hồng nghĩ tới điều gì mi đầu dần dần n h ắ n lại hắn đã biết cổ thần tộc vì thu thập miết dịch trong bóng tối đẩy mạnh t r ư thiên đại chiến đã như vậy cổ thần tộc thật chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn lấy cái này linh tộc yêu t ộ c không đếm xỉa đến đây chính là hai đại chư thiên thập cường chủng tộc hơn nữa còn ẩn ẩn có liên thủ tư thế đã là chư thiên không thể coi thường một cỗ cường đại lực lượng mặc kệ cái này hai tộc đứng tại cái nào trận ranh cái tia đối với một cái khác trận ranh đều có thể tạo thành cực kỳ sâu sắc đa kích đổi vị suy nghĩ đứng tại cổ thần tộc loại này cố ý đẩy mạnh chư thiên đại chiến góc độ nhìn lại làm sao có thể sẽ để hai tộc không đếm xỉa đến tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem hai tộc kéo xuống nước mới đúng nhưng cùng lúc lại không thể để hai tộc nhằm vào phe bạn thiên thần t ă n g tộc cái tiên nên làm như thế nào đáp án tựa hồ rất rõ cũng là bốc lên hai tộc đối với nhân tộc cựu hận nhân tộc có thể một mình đi cho tới hôm nay đã có thể nói cường đại cùng cực nhưng nhân lực có lúc hết nếu là hai tộc cũng ra tới đối phó nhân tộc cái này nhân tộc chỗ nào còn gánh bắt được nói ra ý nghĩ trong lòng các chủ tràn đầy tán dương nhẹ gật đầu người nghĩ đến không sai những năm này chỉ từ vô tướng các tình báo đến xem thiên thần tam tộc trong bóng tối liền đã thử rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều bị nhân tộc trong bóng tối ngăn lại trên thực tế thiên thần tam tộc cũng không dám làm quá mức dù sao linh tộc yêu tộc cũng không phải người ngu làm được rõ ràng hoặc quá khích dễ dàng hoàn toàn ngược lại nhưng bây giờ c h ư thiên đại chiến vương xuống cổ thần tộc chỉ sợ sẽ càng ngày càng điên cuồng về sau thì khó nói tô hồng nhẹ gật đầu không có nghĩ nhiều nữa trời sập cũng có cao đỉnh lấy lấy thực lực của hắn bây giờ còn không có tư cách tham dự những việc này suy nghĩ nhiều cũng vô ích b i ế t l i ề n tốt các chủ đ ổ i đề tài miệng hơi cười nói đúng rồi lần trước ngươi đi rất gốc trong các một kiện bảo vật quên nói cho ngươi tô hồng xứng sở ngay sau đó ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên lại có thất thần đỉnh v á i phiến các chủ sắc mặt cứng đờ im lặng nói ngươi thật coi toái phiến là từ trên trời rất xuống lần trước hơn ba trăm khối đều là bao nhiêu năm mới để dành tới tô hồng xấu hổ cười một tiếng đó là cái gì đi theo ta các chủ phất tay thành lập một đạo vững chắc không gian trùng động vẫy vây tay dẫn đầu đi vào trong đó tô hồng cấp tốc đuổi theo đạp nhập không gian trùng động đánh mắt đi tới một chỗ lòng đất động huyệt bên trong đây là vô tướng các dưới lòng đất các chủ tiện tay vung lên động huyệt trên vách tường ánh đ ế n liên tiếp v ă n g lên h ỏ a quang đem động huyệt chiếu lên sáng như ban ngày người nhìn các chủ ngón tay một cái phương hướng tô hồng d ư ơ n g mắt nhìn lên thấy được trong huyệt động chỗ đứng l ặ n g lấy một khối trải rộng vết rách cổ bia đây là tô hồng ánh mắt dần dần t r ừ lớn chỉ vì hắn tại cái này cổ bia phía trên cảm nhận được thời không hai loại áo nghĩa mà lại áo nghĩa độ dày đặc thậm chí so thời không thâm viên bên trong cũng mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần trông thấy tô hồng phản ứng các chủ sắc mặt phức tạp sờ lên khối bia cổ này giới thiệu nói cái này chính là ta mạch này đời đời truyền lại xuống bảo vật cái này cổ bia phía trên thời không phát tắc là thượng cổ nhân tộc võ thần tự tay lưu lại bất quá theo thuế n g u y ệ t tời lễ lại thêm ta mạch này vô số thế hệ càng lộ cổ bia phía trên thời không phát tắc sớm đã suy yếu vô số lần sớm đã không cứ gọi được phát tắc hai chữ này bây giờ trải rộng b ế t rách chịu không được bao nhiêu lần càng ộ các chủ ánh mắt yêu thương thì thao một tiếng hậu bối ngu dốt thẹn với tổ tiên lưu lại bảo vận nhiều năm trôi qua cũng chỉ lĩnh ngộ không r a n áo nghĩa liền thời r a n áo nghĩa một tia da lông đều không đụng chạm đến thở dài một tiếng các chủ rất nhanh điều chỉnh tâm cảnh ngữ h à n g mong đợi đối tô h ư n g nói tuy nhiên cổ bia đã trải rộng vết rách kém xa năm đó nhưng đối bây giờ ngươi mà nói có lẽ vừa đúng hẳn là có thể giúp ngươi tại thời không áo nghĩa phía trên tinh tiến không ít d ừ n g một chút các chủ ngón tay hướng cổ bia cái khác mấy cái quyển sách cổ những này là sách cổ phía trên biết đối thời không áo nghĩa lý giải là từ vo thần năm đó ở phòng vương cảnh lúc tự tay viết xuống ngươi có thể đọc qua một chút tham khảo kinh nghiệm ta hết sức lĩnh hội tô hồng trọng trọng đợt đầu c h ư thiên đại chiến b u ô n g xuống trong khoảng thời gian này ngươi liền ở đây thật tốt cảm n ộ đi có thể tinh vào bao nhiêu thì tinh vào bao nhiêu tuyệt đối không nên có áp lực các chủ vỗ vỗ tô hồng bà bay bay người rời đi tô hồng đưa mắt nhìn các chủ rời đi mới xoay người lại nhìn trước mắt thời không cổ b ị a cho dù trải rộng vết rách nhưng cái này thời không cổ bia giá trị vẫn không thể đọc chừng dù sao đây chính là có thể cảm lộ thời không áo nghĩa cơ hội vẫn là võ thần tự mình lưu lại đối với bất luận một vị nào tôn giả hoặc phong vương mà nói đều là bảo vật vô giá đầu tiên là hơn ba trăm khối thất thần đ ỉ n h pai h phiến lúc này lại là loại này rõ ràng không có thừa mấy lần cơ hội tô hồng trong lòng rõ ràng các chủ đối với mình có như thế nào c h ờ mong bất quá tô hồng trong lòng lại không chút nào v ạ n nhất cô phụ người khác mong đợi loại kia khẩn trương cảm giác cảm nộ áo nghĩa nói cho cùng vẫn là xem thiên phú mà hắn thiên phú v ạ n cổ vô s o n g